chính là cây liễu điều thượng ẩn chứa ma lực xa xa không đủ bù tương thầm thẩm nghĩ. Nàng một bên ở trong chiến đấu thu thập các loại số liệu cùng tư liệu, một bên tìm kiếm càng tốt chế địch thắng lợi biện pháp. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đến ở đã đẩy nổ chạy về cây liễu lâm phía trước, tận lực đem này hai cái quái vật bùn chặn lại xuống dưới. Phối hợp liễu trong rừng ma pháp động thực vật nhóm tiếp tục chiến đấu trong chốc lát, Bùi tương Yên lặng cân nhắc. Nguyên Lai, like, đây là ma pháp sinh vật chi gian loại nhỏ chiến đấu không biết phù thủy nhóm sẽ như thế nào đánh nhau. Còn có giáo đình, quân đội, kỵ sĩ. Xem ra, học tập ma pháp chuyện này hẳn là nhanh chóng để thượng nhật trình. Chờ đến bùi tương trong tay đổi quá đệ tam chi cây liễu điều sau, vẫn luôn bị nàng công kích quái rầy quái vật bùn rốt cuộc không kiên nhẫn. Cái này đại gia hỏa ngựa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng tới bùi tương phát động nhất ghê tởm nhất chiêu, hướng xấu xí địch nhân nôn mửa một khối lớn hơn nữa càng sú dính nhớp bùn lấy ba. Hơn nữa, lần này khoảng cách càng gần, Độc tính càng cường, hắn còn ý xấu mà thêm phun ra hai khẩu màu vàng nâu nước miếng. Lần này, bùi tương né tránh phương thức liền không có lần trước như vậy linh hoạt thông dong. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, nàng trong cơ thể vốn dĩ liền không nhiều lắm nội lực đã có chút duy trì không được. Càng đừng nói cánh tay mắt cá chân trở địa phương đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, tay phải lòng bàn tay chỗ cẳng là trực tiếp mài đi một khối huyết đục hiện giờ đã máu tươi rơi. Quái vật bùn không cho bùi tương thở dốc tranh né cơ hội hắn nâng lên nâu đen sắc thật lớn bàn tay ba con đồng dạng dài ngắn ngón tay hơi hơi thu nạp tính toán đem bùi tương bắt tiến trong lòng bàn tay sau đó một phen bốc chết bùi tương đương cảnh liễu hiểm hộ tả lóe hữu tránh nàng một bên điều động cuối cùng bảo mệnh kiếm bí một bên từ túi áo móc ra kia đem tử phù thủy biển trong tay đổi lấy truy thủ nàng tưởng bất luận như thế nào dùng năm vị hải quốc công chúa đầu tóc đổi lấy truy thủ khẳng định không phải bình thường binh khí ít nhất thanh truy thủ này chung cũng nên ẩn chứa chút ma lực bất quá mặc dù nhân ngư các công chúa bị phù thủy biển lửa cũng không quan trọng, ít nhất nàng còn có kiếm ý làm đòn sát thủ. vì thế, đương quái vật bùn bàn tay to hướng mây đen giống nhau cái ở bùi tương trên đỉnh đầu thời điểm, nàng tạm thời buông đấy lòng một tiêu kiến kỵ, một phen kéo xuống chủy thủ thượng quân lấy bố mang. lửa xém lông mày hết sức, bùi tương cũng bất chấp chủy thủ lưỡi dao sắc bén hoa thương tay nàng chỉ, xâm nhiễm nàng máu tươi, nàng hết sức chăm chú chờ đợi một cái một kích tức trùng cơ hội. chờ tới rồi, thoáng chốc. Nàng đem chủy thủ coi như đoàn kiếm, lấy kiếm ý khống chế kiếm thể, làm kiếm khí hóa thành thực chất. Dị thường bình tĩnh mà chém ra, hoảng sợ như rượu ngày sáng lạn nhất chiêu. Rộng lớn lộng lây kiếm ý trực tiếp tỏa định cự trưởng chủ nhân toàn thân yếu hại. Trong nháy mắt, một cổ u ám vắng lặng đáng sợ ma lực cùng bùi tương kiếm ý vô thanh vô tức mà dung hợp ở một chỗ. Trong chớp mắt liền đem gần 5 mét cao bùn lầy quái vật phân cách thành mấy chục khối. Ngay sau đó, những cái đó xái lạc đầy đất quái vật thi khối thượng đống nhiên bốc cháy lên một loại màu đen ngọn lửa. Một lát sau, sinh mệnh lực ngoan cường bùn lầy quái vật đã bị đốt thành bùi bẳng cho tàn, trật lại theo gió mà tán. Bốn phía an tĩnh xuống dưới. Này hết thể đều phát sinh đến quá nhanh, thời gian ngắn ngủi, còn chưa đủ một con hỏa hồng sát sóc con ấp ủ ra một cái tiểu hỏa cầu. Giống như chỉ là một cái thản nhiên xoay người, cường đại địch nhân liền ít đi một con. Cùng lúc đó, một khác chỉ quái vật bùn đánh nhau động tác đông nhiên chậm lại, hán tựa hồ muốn làm minh bạch, chính mình đồng bạn như thế nào liền biến mất không thấy. Vì thế hắn tại chỗ dạo qua một vòng nửa, lại mơ mịt mà kêu vài tiếng, nhìn đi lên có chút lăng đầu lăng não. một trận gió nhẹ phất quá mỹ lệ cây liễu lầm, không chỉ có thổi tan quái vật bùn phát ra khó nghe hương vị, còn mang đến một cái tin tức tốt, cùng với một tiếng vui sướng lạnh lót vang, lượng hồng nhạt miêu mễ lỗ thay đồ án giống như sáng lạn pháo hoa dường như, chật lóe chật lóe mà hiện lên ở màu đen nhung thiên nga giống nhau hoa mị thâm thúy màn đêm phía trên. tức khắc bốn phía an tĩnh khẩn trương không khí trở thành hư không. Các loại nhẹ nhàng thanh âm ở bùi tương bên thai hết đợt này đến đợt khác mà văng lên. a nha, đại đại nô tướng quân đã trở lại. Chúc mừng tướng quân chiến thắng trở về. Chi chi, rốt cuộc chờ đến tướng quân đại nhân, thật tốt quá. Mau, đừng làm cho dư lại này chỉ quái vật bùn chạy, chúng ta ngăn lại hắn. Tướng quân các hạ khách nhân cũng thật lợi hại nha, nàng một người giết chết một cái thành niên quái vật bùn, quả thực so quái vật bùn còn quái vật bùn. Nàng mặt so quái vật bùn bạch lý, bất quá Bọn họ đều chỉ có hai cái đùi còn không có lông chim, sắc thật giống như Nga. Ta còn là càng thích thâm sắc bề ngoài, tựa như đã đầy nổ tướng quân như vậy. Nga ồ, so quả đen còn hát tướng quân các hạ an mặc tơ vàng tuyến hồng chế phục bộ dáng thật là mê người. Hoa, các cạc, nàng nhìn qua như vậy nhỏ sinh nhu nhược tái nhận, nguyên lai lại là như vậy khổng võ hữu lực à, ta có thể gả cho nàng sao. Nàng như vậy xấu, không có cánh cũng không có da lông. Tính. Gà trồng loại sự tình này xác thật không thể quá coi trọng bề ngoài. Thân ái, ngươi có thể hỏi thăm một chút, nếu nàng từng có đông phòng ở cùng cũng đủ lương thực, ngươi liền có thể suy xét hôn sự này. Ta không để bụng những cái đó. Ta chỉ là hy vọng ta ái nhân có thể mỗi ngày đưa ta một đóa hoa tươi. Mau đừng nói chuyện phiếm, tướng quân tới, quái vật bùn sẽ sợ hãi, mau tới ngăn lại hắn. Liêu trong rừng trầm trọng không khí lúc này đã vô tung vô ảnh. Đại đại nổ trở về so bùi tương giết chết một con quái vật bùn còn có thể đủ phân chấn tinh thần. Tuy rằng chỉ là một tiếng xa xa truyền đến báo tin, nhưng lại làm sở hữu mỏi mệnh trạng thái liêu lâm cư dân nhóm nháy mắt tinh thần tỏa sáng, toàn không tự chủ được mà nhẹ nhàng xuống dưới. Bùi tương thấy đại gia đối phó một con quái vật bùn còn tính thành thạo, liền không có trở lên trước hỗ trợ, mà là ngồi ở một mảnh xanh ngắt đầy đặn đại lá cây thượng điều trị nội tức, thuận tiện quan sát trong tay truy thủ thật là kỳ quái bùi tương nương một chuỗi đèn lồng hoa ánh sáng nghiêm túc đánh giá trùy thủ vẻ ngoài trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, như thế nào đen rất nhiều cũng cảm giác nguy hiểm rất nhiều chẳng lẽ là ở cắt quái vật bùn thân thể thời điểm bị quái vật bùn bùn lầy ô nhiễm nghĩ đến quái vật bùn đáng sợ hứng vị bùi tương theo bản năng mà đem trùy thủ ném đi ra ngoài mắt thấy kia đem trùy thủ liền phải rơi vào trên mặt đất tàn lưu quái vật bùn bài xú bùn lầy một đóa cực đại thái dương hoa run run rẩy rẩy mà nô đầu ra dùng dãn ra nhung tơ cánh hoa kịp thời tiếp được bị ghét bỏ trùy thủ lại đem nó đưa về bùi tương trước mắt trầm mặc một chút bùi tương không quá ca nguyện mà đem trùy thủ một lần nữa cầm trong tay nay vừa tiếp xúc nàng đống nhiên rắc đến thanh trùy thủ này giống như trở nên càng thêm lạnh như băng cũng không biết có phải hay không nào rác nàng do dự một lát dơ lên trùy thủ để sát vào cái mũi thật cẩn thận mà nghe nghe xác định trùy thủ sát thật không có lây dính thượng quái vật bùn xú vị sau mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá Thanh thủy thủ này vừa mới lây dính ta máu tươi, lại đem quái vật bùn đại thiết tám khối, trùi trên người như thế nào cũng nên tàn lưu chút vết bẩn cùng hương vị. Nhưng hiện tại sao? Thế nhưng sạch sẽ như lúc ban đầu, sắc bén như lúc ban đầu. Mà ta phía trước số tiền lớn mua sắm xong kiếm lúc này đã bị quái vật bùn bùn lầy cùng độc khí ăn mòn đến loang lổ tàn huyết. Bùi tương trong lòng biết, này đem đến từ phù thủy biển thủy thủ hơi có chút quỷ dị chỗ, đặc biệt là vừa mới nàng thanh kiếm ý dung nhập thủy thủ bên trong thời điểm, có trong ngay mắt. Nàng tựa hồ trông thấy một đôi bỗng nhiên mở lạnh băng thâm thúy đôi mắt. Chỉ là, tâm mắt giao hội trong nháy mắt quá mức ngắn ngủi, đoạn đến làm mùi tương vô pháp xác nhận kia kinh hồng thoáng nhìn hay không là ảo giác, rốt cuộc, khi đó nàng đã bị quái vật bùn hơn đến chóng mặt nhức đầu, ghê tẩm liên tục. Ghê tẩm thời điểm thấy một đôi tựa hồ có thể đem ngũ tạng lục phủ đông cứng mỹ lệ trong mắt, cũng coi như là khác loại ngăn phun biện pháp đi. Tính, tạm thời đem này cái bính chủy thủ lưu tại bên người đi, sau này ta ở ma pháp đại lục thượng du lịch còn không biết sẽ đụng tới nhiều ít nguy hiểm, này cũng coi như là an toàn bảo đảm chí nhất. Nô, ở không có tìm được càng tiện tay càng cường đại vũ khí phía trước, trước như vậy chấp vá đi. Liên ở bùi tương túi đầu nghiên cứu chính mình trong tầm tay duy nhất một phen ma pháp vũ khí thời điểm, đã đẩy nổ rốt cuộc cưới một con màu trắng cú mèo gấp trở về. Hắn vừa thấy đến dư lại kia chỉ quái vật bùn, liền không chút do dự phát động ma pháp công kích, đồng thời rút ra bên hông bội kiếm, phẫn nộ mà thứ hướng quái vật bùn trên mặt hai cái Bùi Tương không hề nghiên cứu truy thủ, mà là hết sức chăm chú mà quan khán mèo đen đã đẩy nổ tướng quân cùng 4-5 mét cao đầm lầy quái vật quái vật bùn chiến đấu. Nàng phát hiện, đã đẩy nổ ma pháp cùng bội kiếm đều có thể cấp quái vật bùn tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được một kích trí mạng hiệu quả. Ở đã đẩy nổ phát ra công kích khoảng cách, cái kia vẫn luôn muốn đào tẩu quái vật bùn tuy rằng vết thương đầy người, còn là nắm chặt thời gian khép lại mấy chỗ miệng vết thương, tựa hồ chỉ cần là có thủy có thổ địa phương, là có thể trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Chỉ là quái vật bùn khôi phục tốc độ xa xa theo không kịp đã đẩy nổ ma pháp thương tổn. Trải qua mười mấy phút chiến đấu sau, đệ nhị chỉ quái vật bùn cũng ầm ầm ngã xuống đất. Lúc sau, kia cụ dị thường cao lớn cường tráng bùn lấy thi thể dần dần mất đi hơi nước, biến thành một cái đại đại, có nhàn nhạt xú vị đống đất. So với bùi tương thủ hạ kia chỉ thi cốt vô tổn quái vật bùn, này chỉ thoáng may mắn, ít nhất để lại di hài. Bùi tương ánh mắt hơi ám. Lại lần nữa túi đầu đoàn trang trong tay trùy thủ. Nàng có thể xác định, vô luận là nàng kiếm ý vẫn là tiểu nhân ngư trong thân thể bản thân tồn tại nu hòa ma lực, đều cùng cái loại này có thể đem quái vật bùn thiêu đốt hầu như không còn thô bạo ngọn lửa không quan hệ. Cho nên, cái loại này ma pháp ngọn lửa là thanh trùy thủ này bản thân ẩn chứa lực lượng. Nếu là cái dạng này lời nói, đương nó đâm vào vương tử trái tim sau, thật sự có thể chạy ra làm nhân ngư công chúa một lần nữa đạt được cái đôi ma pháp máu sao sẽ không trái lại đem vị kia vương tử cùng tiểu nhân ngư đều Thiêu đã không có đi. Liên ở Bùi Tương Suy Tư phân tích thời điểm, đã đại nổ đánh cái thập phần xoáy khí văng chỉ, liền thấy hai chỉ chuột chú trung ý, ý đè nặng một con cái đầu thon dài màu lam mũi tên độc kết đã đi tới. Chư vị, bản tướng quân đem đầm lầy U Linh tiên sinh thỉnh tới, kia hai cái dám can đảm công kích chúng ta Liếu Lâm quái vật bùn chính là nghe xong mệnh lệnh của hắn, mới chạy tới nơi này phóng hỏa đầu độc. Miêu, xét thấy U Linh tiên sinh và thuộc hạ lớn mặt cuồng vọng khiêu khích hành vi, Cùng với, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn tham lam, ta đã đầy nổ tại đây tuyên bố, buồn thứ ba buổi tối 7 giờ rưỡi, chúng ta liếu lâm cư dân công việc quan trọng thẩm này đó tù binh. Thướng quân, thứ ba buổi tối còn có một cái bánh kem hạt tỉ Một con ăn mặc song bài khấu áo choàng lam con thỏ nhỏ giọng nhắc nhở. miêu Hảo đi, đa tạ ngươi nhắc nhở, Tony tiên sinh, bánh kem hạt tỉ ý nghĩa trọng đại cần thiết đúng hạn tổ chức, đây là thập phần nghiêm túc sự tình. kia ân liền thứ hai thẩm phán đi Tony thấp giọng nói: Đại nhân, thứ hai chẳng vạng, người muốn đi rừng rậm bên kia cùng Hoa Tinh Linh nhóm đàm phán như thế nào phân phối sang năm mật ong cùng đường đường thảo? Sự tình quan liễu Lâm Cư dân tương lai một năm đầu ngọt dự trữ, ngài yêu cầu toàn tâm toàn ý mà đối đai trận này đàm phán, nói không chừng còn muốn đọc diễn văn tới tranh thủ hẻm núi bên kia đồng tình phiếu. Miêu trận này đàm phán xác thật không dung có thất, như vậy bản tướng quân ngày nào đó có rảnh. Bí thư Tony thanh thanh giọng nói, mất máy tam cánh miệng thành khẩn kiến nghị nói. Đại nhân, ngài có thể tuyển cự hồ nước bên kia phát tới ca sướng thi đấu giám khả mời, đem thẩm phán trước tiên đến ngày mai buổi tối. Đại đà đại nổ nghe xong cái này kiến nghị, dâu nháy mắt buông xuống xuống dưới, hắn tại chỗ đi qua đi lại, tựa hồ thập phần khó xử. An ngay nói thật, luôn luôn công vụ bận rộn tướng quân đại nhân kỳ thật rất muốn đi thăm tiểu ngư nhóm, bởi vì đó là hắn thích nhất hưu nhàn thả lỏng phương thức chi nhất. Lúc này, thật lớn lá cây đem buổi tương đưa đến đại đà đại nổ trước mặt. Đại đà đại nổ nhìn đến bằng hiu bình yên vô sự. Thập phần cao hứng, nhịn không được miêu vài thanh. A mỉ, ta nghe được bọn họ nói, ngươi một mình một người giết chết một con quái vật bùn, thật không sai. Ta vì ngươi tự hào, bằng hữu của ta. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nguyện ý lưu lại trợ giúp chúng ta bảo hộ lưu trong rừng hết thảy. Miêu, ta tuyên bố, ngươi đã thắng được vĩ đại đã đẩy nổ tướng quân cùng sở hữu lưu lâm cư dân lâu dài hữu nghị. Bùi tương mi mắt con cong, đề váy hành lễ, không tiếng động tỏ vẻ đây là nàng vinh hạnh. Đại đà đại nổ ngả mũ đáp lễ, lúc sau lại nhiệt tình mà nói. Bằng hữu của ta, ta đã hoàn toàn chiếm lĩnh bụng đầm lầy vùng địa bàn, cũng bắt được chủ động khiêu khích ta u linh tiên sinh. Lúc sau, ta yêu cầu thẩm phán bọn họ hành vi phạm tội, ạ mì, ngươi cũng tới tham gia đi. Bùi tương đương nhiên nguyện ý càng thêm thâm nhập mà tiếp xúc ma pháp thế giới, liền gật đầu đáp ứng rồi đại đà đại nổ mời. Đại đà đại nổ thật cao hứng, bởi vì hắn hiện tại có thể đem một cái tiểu nan để vứt cho bùi tương thẩm phán cần thiết tại hạ một cái thứ tư nghỉ ngơi ngày trước hoàn thành, bởi vì bản tướng quân không muốn đem buồn chu công tác kéo dài đến tiếp theo cái cuối tuần, đó là không có ý chí chiến đấu mèo lười mới có thể làm hoang đường sự. Cho nên, ngươi cảm thấy gần nhất nào một ngày tương đối thích hợp tiến hành tù binh thẩm phán đại hội. Bùi tương biết đã đẩy nổ đối đương ca sướng thi đấu giám khảo sự căn bản không có hứng thú, hắn chỉ là muốn đi xem con cá nhóm ở trong nước bơi qua bơi lại, lại nhân cơ hội dôi móng bước đầu một đầu. Vì thế, Đùi tương thập phần dứt khoát mà khoa tay muối chân một cái bảy thủ thế, đồng thời nghĩ, nếu đã đẩy nổ không đi đương dám khảo nói, hồ nước bên kia tiểu ngư nhóm hẳn là có thể yên tâm mà bơi qua bơi lại. Đã đẩy nổ tiếp nối mà thở dài một hơi, dâu hơi hơi hạ cong lại chậm rãi dơ lên. Hảo đi, sắp thật là ngày mai buổi tối nhất thích hợp. Miêu hướng hồ, ta cũng không quá muốn nghe hết sanh huynh đệ chu lên, ngà, vị hoàng cùng ngông trắng tạo thành đoàn đội cũng không đủ chuyên nghiệp. Bọn họ luôn cho rằng khẳng cả giọng đầy đất lông vịt lông ngỗng mới là tình yêu chi ca, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Vậy ngươi thích tình yêu chi ca là bộ dáng gì? Bùi tương không tiếng động do hỏi. Đương nhiên muốn giống ngàn năm trước dũng sĩ hẻ kỳ ủ như vậy, mặc dù đại ma vương đoạt đi rồi hắn yêu thầm cô nương, hắn cũng dám không màng sinh tử dũng sấm biển sâu ma quật, cuối cùng không chỉ có thành công phong ấn đại ma vương, còn được đến ạ lìn sái mộ. Ngàn năm trước đại ma vương. Vị kia hải tộc chi chủ sao? Bùi tương dùng chủy thủ trên mặt đất viết chữ Đại Đà đại nổ sờ sờ trong dâu Thở dài nói Làm yêu rất nhiều năm trước Ta nghe một cái đến từ phương xa người ngâm thơ dông nói Đại ma vương dáng người thấp bé Dung mạo xấu xí Một con mắt là sông băng Một con mắt là dung nham Hắn không chiếm được Mỹ lệ cô nương tình yêu Ghen ghét đến phát cuồng Cho nên mới muốn phát động chiến tranh bao phủ lục địa. Miêu, chẳng lẽ hắn cho rằng mọi người đều ở trong nước bơi lội Liền không có người để ý hắn thân cao sao Bùi tương cảm thấy đây là nhân loại ở bôi đen hải tộc chi chủ, bọn họ đã từng cường đại địch nhân. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, cái này kỳ quái thế giới phát sinh cái gì đều không kỳ quái, có lẽ đại ma vương chính là như vậy điên cuồng tồn tại đâu. Vì thế, bùi tương thâm chấp nhận gật gật đầu, lại dùng trùy thủ viết chữ khen ngợi bằng hữu đã đầy nổ chuyện xưa. chương 351, Thái Dương dâng lên tới thời điểm, bùi tương cùng liêu trong rừng các bằng hữu cáo biệt mang theo một rổ đại gia đưa tặng trái cây cùng hoa tươi quay trở về rộ chấn. Lữ quán béo lao bản thoáng nhìn Bùi Tương phản hồi thân ảnh, cười ha hả mà chào hỏi nói: "A mì, ngươi cùng ngươi hảo bằng hữu cùng nhau chia sẻ Anna Thái thái quả táo bánh có nhân sao? Hương vị như thế nào?" Bùi Tương nghiêm túc gật gật đầu, khoa tay múa chân một cái rất tuyệt thủ thế, lại chỉ chỉ rổ chung mới mẻ no đủ trái cây cùng hương thơm tiểu diễm hoa tươi, trong mắt đôi đầy ấm áp. "Nga, này đó là ngươi bằng hữu đưa cho ngươi tạ lễ." Béo lao bản tham dò vừa thấy, ngay sau đó kinh ngạc nói Ai nha, cái này mùa còn có la la quả sao? Lại còn có như vậy Thủy Linh Hồng Nhuận, này cũng thật khó được A mỹ ngươi hảo bằng hữu cũng không keo kết lý Ăn ngươi quả táo bánh có nhân, lại quà đáp lễ ngươi nhiều như vậy Mỹ vị khó được quả tử, ha ha, còn có xinh đẹp hoa nhi Thật không sai thật không sai, ha ha, chắc không được ngươi nguyện ý đem Khó được quả táo bánh có nhân đưa cho đối phương Ai không thích khẳng khái thân thiện bằng hữu đâu Mùi tương sinh đẹp người, thập phần tự hào mà vô vô trang đến tràn đầy rổ, hiển nhiên, tiểu cô nương thực thích nghe lữ quán lão bản Nhật Tình khen ngợi nàng cùng nàng bằng hữu. Nàng hướng tới béo lao bản nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, sau đó từ bó hoa trung rút ra một chuỗi tượng trưng vận may thâm tử sắc lục lạc hoa, động tác nhẹ nhàng mà đừng ở béo lao bản cổ áo chỗ, lại lấy ra hai quả hồng doanh doanh la la quả đưa cho đối phương. Đừng khách khí bùi tương khoa tay múa chân, chúc ngươi hôm nay bị nữ thần may mắn chiếu cố. Nga cảm ơn ngươi lễ vật cùng chúc phúc, khảng khái mỹ lệ à mi tiểu thư. lữ quán lao bản là cái động tác linh hoạt mập mại, hắn góp chân một chạm vào chân sau nhảy dựng, đầu thú mà làm cái buồn cười khoa trương cảm tạ lễ. sau đó vẻ mặt say mê mà ngửi ngửi lục lạc hoa phát ra hương khí, Bùi tương mi mắt cong cong, nàng hướng tới béo lao bản vây vây tay, sau đó bước đi chuyển chuyển nhẹ nhàng mà quay trở về trên lầu phòng nhỏ. rửa mặt lúc sau, bận rộn một ngày một đêm tuổi trẻ cô nương chui vào mềm xốp hương thơm trong tràn cơ hồ là một dính gối đầu liền lâm vào điểm mỹ ngủ say giữa. Ngay kế buổi tối, bùi tương trang điểm đổi mới hoàn toàn, hứng thú bừng bừng mà tham gia một hồi ma pháp thế giới thẩm phán đại hội. Nàng lại kết bạn vài vị tính cách khác nhau ma pháp sinh linh, còn tiếp xúc gần gũi tới rồi rất nhiều tinh xảo đáng yêu hoa tinh linh, thảo tinh linh cùng thụ tinh linh. Nhìn này đó mảnh mai tiểu khả ái nhóm bay múa ở trong trời đêm khiêu vũ ca hát, ngây thơ hồn nhiên, tự do tự tại. Bùi tương cũng đi theo cảm nhiễm bọn họ đơn giản vui sướng mặt mày gian toát ra chân chính nhẹ nhàng cùng lưu hòa, nàng theo bản năng mà chạm chạm chính mình túi, nơi đó cất giấu một quả chân quý có thể loại ra tiểu tinh linh ma pháp hạt giống. Bùi tương âm thầm chờ mong, nếu nữ vu mạ gỉ không có lừa gạt chính mình nói, ở không lâu tương lai, chính mình cũng sẽ được đến một cái như vậy vui sướng ngọt ngào tiểu gia hỏa. Nàng hoặc là hắn có lẽ sẽ thích giấu ở khế nước đồng bọn đầu tóc, ở trạng vạng hoàng hôn ánh chiều tà trùng, phùng gương mặt sướng khởi ngọt ngào huyền truyền ca hoặc là nguyện ý ngoan ngoãn ngồi ở cổ áo đường viền hoa nếp bốn trùng, cắn ngón tay tò mò mà nhìn xung quanh cái này thần kỳ mà khổng lồ thế giới. Miêu, A-mi, ngươi đang ngẩn người sao? Miêu, thẩm phán xác thật thực nhằm chán. Bùi tương phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã tới rồi thẩm phán đại hội lâm thời hưu đình thời gian, phía trước ngồi ở trên đài cao đã đẩy nổ chính bưng hai ly cầu vòng rượu đứng ở nàng phía sau. Đã đánh nổ, ta yêu cầu hướng ngươi thỉnh giáo một chút sự tình. Bùi tương dùng tiểu vợ cùng đã đã nổ giao lưu. Nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, bằng hữu của ta đã đẩy nổ ở bùi tương bên người ngồi xuống, đưa cho nàng một ly đồ uống, nếm thử xem. Đây là cầu vồng hẻm núi bên kia đặc sản, bảy loại nhan sắc bảy cái hương vị, ta thích nhất màu xanh lục. Bùi tương lắc lắc chén rượu, là màu xanh lục bộ phận phù đến nhất thượng tầng. Sau đó nếm một muỗng to, cảm thấy có chút giống bạc hà vị bọt khí rượu. Vung chén rượu, nàng đem trước tiên viết tốt văn tự ký lục triển lãm cấp mèo đen tướng quân xem ký lục bên trong nhắc tới nữ vu đưa cho nàng kia cái ma pháp hạt giống, còn có nàng tao ngộ đến một vị pháp lực cao cường phù thủy nguyền rủa chuyện này. ở đã đá đây nô độc vợ thượng văn tự thời điểm, bùi tương lại lần nữa lay động một chút chén rượu, cái miệng nhỏ nhấm nháp màu đỏ bộ phận, kinh hỉ phát hiện đó là anh đảo vị rượu nho. vì thế nàng to mò mà nhìn ly trung dư lại năm loại nhan sắc, suy đoán đều là cái gì khẩu vị rượu ngon. mà ngồi ở bùi tương bên cạnh đã đá đầy nô độc xong bùi tương ký lục sau, tác lộ ra nghiêm túc biểu tình. Có phi toái? Bùi Tương dùng ánh mắt do hỏi. Miêu, ta phải tự mình đi gặp một lần mà đi. A Mỹ, nữ vu nhóm thực giàu hoạt, các nàng có lẽ sẽ không đối với ngươi nói dối, nhưng lại sẽ giấu giếm một bộ phận chân tướng, thậm chí còn sẽ cố tình lầm đạo ngươi. Bùi Tương cong cong khoe môi, không tiếng động nói lời cảm tạ. Miêu, A Mỹ ngươi không cần luôn là nói lời cảm tạ, chúng ta là bạn tốt Miêu. "Hảo, ta đây chờ ngươi cụ thể tin tức." Thân ái đã đầy nổ. Đã đại nổ cơ cơ cái đuôi. Hắn cùng Bùi Tương ước định, chờ đến thứ tư nghỉ ngơi ngày thời điểm, hắn sẽ chuyên môn bái phòng Bùi Tương nơi, cùng nàng nói chuyện ma pháp hạt giống cùng phù thủy nguyên rủa việc. "Miêu, trước không cần gieo kia cái hạt giống, chúng ta thứ tư gặp mặt lúc sau lại làm quyết định." Bùi Tương hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ bằng hữu dặn dò. Thứ tư sau giờ ngọ, lữ quán phòng, phô tiểu toái hoa khăn trải bàn hình trứng trà bàn ăn trước, một viên tuyết trắng kéo dài đường dừng ở màu sắc trong trẻo hồng trà canh trung. Ba viên sản tự nóng bức ước đảo kéo dài đường, Gấp đôi vỏ sò ly lượng bản điệu ra hoa sữa bò, hơn nữa ta cùng một con ngoại quốc thụ tinh linh trao đổi tới hạng nhất nguyệt quế hồng trà, miêu, đây mới là cao nhã mà hoàn mỹ buổi chiều trà." Mang Tân mũ đã đẩy nổ một bên nhẹ nhàng quấy ly trung đồ uống, một bên vui sướng mà thích thú mà nói. Bùi Tương hơi hơi lắc lắc đầu, chỉ vào bàn trà ở giữa bày thành con bướm hình dạng tiểu bánh kem cùng một mâm cá voi tạo hình quả quýt tương bánh quy, nhuận miệng cười. Đa Đại Nổ Lỗ thai giật giật, lập tức nhận đồng mà nói, "Ngươi là đúng." A hoàn mỹ buổi chiều trà tuyệt đối không thể khuyết thiếu này đó đáng yêu tiểu điểm tâm ngọn. Đúng rồi, mạ ghi cho ngươi kia viên hạt giống đâu. Cho ta nhìn một cái. Bùi tương đứng dậy đi bên cửa sổ mang tới một con tiểu xảo màu làm hộp sắt, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong xanh biếc như cực phẩm phỉ thúy ma pháp hạt giống. Thẩm phán sẽ ngày đó, miêu, ngươi nói cho ta chuyện này sau. Ta đi mạ ghi nơi đó một chuyến đã đẩy nổ nhịn không được dùng móng vuốt đẩy đẩy màu xanh biếc mà hạt giống. Nhìn nó ở không lớn hộp sắt lăn qua lăn lại, tầm mắt cũng đi theo qua lại di động lên, miều, mạ ghi nhưng thật ra không có lửa người, này xác thật là có thể khế ước tiểu tinh linh đặc thù mà pháp hẳn giống. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, chờ một cái tất nhiên sẽ xuất hiện biến chuyển từ. Quả nhiên, chỉ nghe đà đầy nổ tiếp tục nói. Nhưng là, mạ ghi không có nói rõ ràng chính là, này viên hạt giống tuổi tắc quá lớn. Hiện giờ đã qua đi một ngàn năm, hạt giống sinh cơ tất nhiên sẽ tiêu tán một ít, bởi vậy. Ngươi có thể thành công loại ra tiểu tinh linh khả năng tính chỉ có một nửa." Bùi Tương mặt lộ vẻ hiểu rõ, nàng viết chữ hỏi: "Nếu ta thất bại, nữ Vu mạ ghi nơi đó xem như hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn sao?" Đại Đại nổ thở dài một hơi. "Đương nhiên tính. Bởi vì Mạc tỷ sắc thật không có năng lực ngao ra có thể trớ khỏi ngươi ma dược, cho ngươi này cái tuổi đại hạt giống là nàng duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp, mặc kệ hạt giống có thể hay không mọc ra tiểu tinh linh tới, nàng đều tính tận lực." Miêu thẳng thắn tới nói: ta cảm thấy ngươi loại ra tiểu tinh linh cơ hội rất nhỏ, bằng không, mà kỷ cùng nàng lão sư cũng sẽ không vẫn luôn chịu đựng dụ hoặc không loại này viên hạt giống. ước chừng chính là sợ hai thất vọng đi. Bùi tương sóng mắt hơi đổi, nàng bay nhanh mà khoa tay muối chân mấy cái động tác, tỏ vẻ chính mình muốn đem này viên ma pháp hạt giống gieo đi, cũng hảo hảo chiếu cố. miêu, kết quả rất có thể sẽ lệnh ngươi thất vọng, nếu hạt giống vẫn luôn bất khai hoa, vậy sẽ không có tiểu tinh linh xuất hiện, liền cái loại này thực nhỏ yếu chỉ biết khóc tinh linh đều sẽ không có. Đại Đà đại nổ nghiêm túc nhắc nhở bùi tương. Kiên nhẫn chờ đợi một viên hạt giống này mầm nở hoa quá trình, bản thân liền rất mỹ diệu ta thích loại này tràn ngập hy vọng cùng không biết mỹ diệu cảm giác. Loại này mỹ diệu cũng đạt được được mùa thành quả khi vui sướng là bất đồng, các có các là thú. Bùi tương trên giấy viết xuống chính mình trong lòng lời nói. Miêu Hảo đi, ta lý giải ngươi, ta bắt cá bắt con bướm thời điểm cũng là như vậy tưởng, mặc kệ có thể hay không bắt được đến, vui sướng thì tốt rồi. Miêu Hảo đi. Ngươi không hổ là bản tướng quân hảo bằng hữu, đồng dạng tràn ngập triết học trí tuệ. Bùi tương rụt rè gật đầu, hoàn toàn tán đồng bạn tốt tinh chuẩn đánh giá. Thấy bằng hữu nghĩ thoáng, đã đại nổ tướng quân cuốn cuốn trong râu, sau đó đầy cõi lòng vui mừng mà nuốt lấy một khối tiểu bánh kem. Bùi tương cũng một lần nữa ngồi ngay ngắn hảo, yêu nhã uống trà, lặng lặng nhấm nháp trên bàn điểm tâm ngọt. Một lát sau, an thật sự thỏa mãn đã đẩy nổ lại lần nữa mở miệng nói, mà nói, ngươi bị một cái cường đại phù thủy nguyền rủa. Đó là một cái thực đáng sợ thực tà ác phụ thủy, nàng có chút sợ hãi. Nàng có nói, cho dù là nàng lao sư còn sống, cũng không giải được trên người của ngươi nguyên rủa thậm chí sẽ cùng nàng giống nhau, phi thường lo lắng chọc giận. a giờ giờ4 Đối phương lọt vào trả thù. miêu ta biết mà ghi tại đây sự kiện thượng không có nói dối, cho nên, A.M.I, ngươi thật sự chọc tới một cái phi thường lợi hại ra hỏa. Bùi tương bất đắc dĩ mà hừ hừ, nàng dùng ánh mắt giỏ hỏi đã đầy nộ này trên đại lục còn có này đó phù thủy so tốc đỏ mạ gỉ cùng nàng lao sư càng thêm lợi hại đại Đà đại nổ vẻ mặt tiếc nuối mà lắc lắc đầu ngữ khí nghiêm túc mà đáp y theo ta kiến thức mạ gỉ đã là thực không tuổi nữ vu so giống nhau nữ vu đều cường nàng lao sư càng không tuổi vẫn luôn là rất nhiều vương quốc tòa thượng thân. mặc dù là rất nhiều căm thủ phù thủy ngoan cố giáo sĩ cũng sẽ không đối nàng lao sư vô lễ nói thật đại gia kỳ thật đều rất không thích chọc giận một cái trả thù tâm cực cường nữ vu miêu Bùi tương sóng mắt vừa chuyển, thầm nghĩ nếu vẫn luôn tìm không đến lợi hại hơn phụ thủy, chính mình có lẽ nên đổi cái phương hướng giải quyết vấn đề. Giáo đình cùng phụ thủy quan hệ luôn luôn không yên ổn, nói không chừng những cái đó đại chủ giáo trong tay vừa lúc có khắc chế phụ thủy biển phương pháp đâu. Bất quá, thân thể của nàng không phải bình thường bình thường nhân loại, mà là vứt bỏ đuôi cá tiểu nhân ngư, là hải tộc huyết mạch. Nếu tùy tiện đi xin giúp đỡ nói, không nhất định có thể được đến giáo đình thiện ý cùng tin nhiệm. Ngược lại phi thường có khả năng sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái cùng nguy hiểm. Đại Đà đại nổ thấy bùi tương vẫn luôn rũ mi mắt tưởng sự tình, không ăn cũng không uống, liền cho rằng nàng ở mất mát khổ sở. Hắn rụi chảo gãi gãi lô thai, có chút khó xử, bởi vì hắn xác thật không quen biết so mà ghi lợi hại hơn nữ vu, ít nhất ở ngao chế ma dược phương diện, mà ghi so nàng rất nhiều đồng hành đều cường. Miêu uống nhiều điểm trà nóng đi. Đại Đà đại nổ khô cằn mà nói một câu, hắn là thẳng nam miêu, chỉ biết như vậy an ủi thương tâm nữ hải tử. Bùi tương hơi giật mình, ngay sau đó nhẫn cười gật đầu, uống một hớp lớn ấm áp hồng trà. Đúng rồi miêu buồn bực chung lại ăn một khối tiểu bánh kem đã đẩy nổ đông nhiên linh quang chợt lóe, cao giọng nói, à mì, ta cho rằng, cái kia đánh bại đại ma vương dũng sĩ hẹ kỳ ủ có thể trợ giúp ngươi. Bùi tương trong mắt xẹt qua một mặt nghi hoặc, hẹ kỳ ủ không phải ngàn năm trước nhân loại anh hùng sao. Hắn như thế nào giúp ta? Đại đại nổ ngữ tốc bay nhanh mà giải thích chính mình thiên tài ý tưởng. À mì mặc kệ cái kia đối với ngươi gây nguyền rủa phù thủy có bao nhiêu cường đại tà ác, thực lực của đối phương khẳng định so ra kém đại ma vương, mà hệ kỳ ủ có thể đánh bại đại ma vương, đã nói lên hắn phi thường lợi hại, hắn nhất định có được một loại khắc chế tà ác cùng hắc ám thần bí lực lượng. bằng hữu của ta chỉ cần ngươi có thể được đến anh hùng hẹ kỳ ủ trợ giúp, trên người của ngươi nguyền rủa là có thể giải trừ. đương nhiên, Miêu, mọi người đều không biết hệ kỳ ủ sau lại đi nơi nào, hắn hẳn là cũng sống không đến hiện tại Miêu. Ngươi khẳng định không thấy được hắn bản nhân. Nhưng là hệ kỳ ủ không phải trời sinh liền như vậy lợi hại. Ở đánh bại đại ma vương phía trước, hắn phải học bản lĩnh nha. Bùi tương mơ hồ minh bạch Đa đà Đai nổ ý tưởng. Nàng ở trên vợ viết nói. Đa đà Đai nổ, ngươi kiến nghị ta đi anh hùng hệ kỳ ủ trưởng thành học tập địa phương thử xem vận khí sao. Hoặc là, Ân, đi tìm hệ kỳ ủ có thể đánh bại đại ma vương nguyên nhân. Nói như vậy, có lẽ là có thể giải trừ ta trên người nguồn rủa. Đa đà Đai miêu hai tiếng dung dẩy chòm dâu tỏ vẻ hắn chính là ý tứ này bùi tương trầm ngâm viết nói đại đại nô nhiều năm như vậy khẳng định có rất nhiều người ý đồ tìm kiếm ra hệ kỳ ủ thành công nguyên nhân nhưng chúng ta chưa bao giờ có nghe nói qua ai làm được huống hồ đã một ngàn năm chân tướng phần lớn đã trôn vùi ở thời gian chung, chỉ để lại kỳ quái truyền thuyết tìm được chân tướng cơ hội quá xa vời đại đại nô nhẹ giọng lộc cộc một chút hắn buông trong tay điểm tâm ngọt cùng hồng trà đứng dậy ở trên thảm đi qua đi lại trừ bỏ cái này Ta cũng nghĩ không ra cái khác biện Pháp Miêu. Dù sao ở cái này vương quốc Trung, hẳn là không có so mà ghi lợi hại hơn phụ thủy. Sau đó, Miêu, nước láng giềng cũng không có, nước láng giềng nước láng giềng cũng không có. Mặt trời lặn trong sơn cốc các người lùn nhưng thật ra rất lợi hại, bất quá bọn họ chỉ biết uống rượu đánh nhau cùng rèn, căn bản không tinh thông ma dược cùng nguyện rủa phương diện này sự. Miêu, bản tướng quân nghe nói qua lợi hại nhất hai cái tồn tại, chính là dung sĩ hệ kỳ ủ cùng đại ma vương ạt phạ, bất quá Bọn họ đều là thực lao thực lão lao ra hỏa, có lẽ căn bản không có tác dụng gì. Miêu, bùi tương như suy tư gì, nàng phía trước chỉ đem kia hai vị ngàn năm trước tồn tại coi như truyền kỳ nhân vật tới đối đãi, vẫn chưa nghĩ nhiều, bất quá, đã đại nổ kiến nghị nhưng thật ra cho nàng một cái tân ý nghĩ. Kỳ thật, nàng không nhưng có thể đi tìm nhân loại anh hùng hẹ kỳ ủ quá khứ, cũng có thể thỉnh nhân ngư các công chúa giúp nàng hỏi thăm một chút vị kia hải tộc chi chủ chuyện xưa. Hải tộc phần lớn là trường thọ chủng tộc. Đối với nhân loại văn minh tới nói, ngàn năm thời gian sẽ có vẻ thực dài lâu, chính là đối với một ít hải tộc tới nói, kia đại khái chính là trước một thế hệ hoặc là trước hai đời chuyện xưa. Đại đánh nổ, người biết hệ kỳ ủ cùng mà vương chuyện xưa sao? Ta là chỉ. Tương đối chân thật một chút. Ta nghe qua rất nhiều phiên bản, đều có chút hoang đường ly kỳ, có chút chuyện xưa tình tiết thậm chí hoàn toàn không có logic, ta không biết nên tin tưởng cái nào phiên bản. Đại nổ tự tin mà kiểu kiểu dâu, ngẩn đầu đưỡng ngực mà nói. Ngươi biết đến, bằng hữu của ta, ta luôn luôn đối nhân loại anh hùng hẹ kỳ ủ tràn ngập kính nể chi tình. Là hắn anh dũng hành động vĩ đại, làm ta tránh cho vừa sinh ra liền không thể không ngâm mình ở trong nước bi thảm tương lai, cũng cho ta có thể tận tình hưởng thụ ở rừng cây hoang dã chạy vội nhảy lên tự do. Cho nên, ta đối hắn chuyện xưa luôn là phá lệ chú ý, ta đã từ đông đảo người ngâm thơ dòng chuyện xưa trùng khâu ra bộ phận chân tướng, điều tra ra anh hùng hẹ kỳ ủ một ít quá vãng. Bùi tương mắt lộ ra chờ mong hơi hơi túi người an tĩnh nghe đại đại nổ nhảy lên cửa sổ han tổng cho rằng đứng ở chỗ cao nói chuyện càng có tin phục lực hệ kỳ ủ quê nhà ở vào xa xôi phương nam đó là một cái gọi là bãi vương quốc địa phương một năm bốn mùa đều mở ra hoa thời tiết luôn là thử cấm áp miêu mật ong thực ngọt mặt nước vĩnh viễn sẽ không kết băng con cá lại nhiều lại phì còn có rất nhiều hương vị tươi ngon tiểu tôm con hào so biển cung ốc biển khu Như vậy mỹ lệ rồi rào địa phương dưỡng dục hệ kỳ ủ cùng hắn yêu thầm cô nương hạ linh. Bất quá ta ác khủng bố hắc ám bóng ma vẫn luôn bao phủ ở kia phiến coi yên vui thượng. Bởi vì một vị cường đại mà lãnh khốc ma vương hải tộc chi chủ muốn làm phi nhiều rồi rào thổ địa biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Hắn không hề thỏa mãn với thống trị quần quận hải dương thế giới. Hắn tưởng đem sở hữu lục địa sinh vật đều biến thành hắn nô bộc thần dân. Hắn đặc biệt chán ghét nhân loại. Nghe nói chỉ cần có bạch bạch nộ nộn tiểu hải tử tới gần bờ biển. Hắn liền sẽ dùng Mỹ lệ Úc biển cùng vỏ sò dụ dỗ những cái đó tiểu ra hỏa, làm cho bọn họ vô chi vô giác mà đi vào ấm áp mềm nhẹ trong nước biển. Sau đó ở hài tử thân nhân phát hiện phía trước, mệnh lệnh bỏ sóng cuốn lên những cái đó đáng thương hài tử, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp trở lại trên đất bằng. Bùi tương chấp trước mắt, tổng cảm thấy vị kia hải tộc chi chủ ở thế thiên nhiên thai nạn trên biển sự cố thế thân tội danh. Bất quá, một ngàn năm, ai biết lúc trước chân tướng rốt cuộc như thế nào đâu. Rốt cuộc an tiểu hài nhi cũng là ma vương nhóm phòng kỹ năng trí nhất, đại đại nô đầy mặt thâm trầm mà giảng thuật trong chốc lát đại ma vương ắt phải đáng sợ chỗ. Lúc sau mới nói tới rồi dũng sĩ hệ kỳ ủ chuyện xưa, đại ma vương phái ra sứ thần lên bờ uy hiếp bảy ổ Úi quốc quốc vương, nếu bọn họ không đem quốc nội xinh đẹp nhất thuần khiết nhất thiếu nữ đưa cho hắn coi như tế phẩm, hắn liền phải lập tức huy khởi quyền trượng phát động sóng thần đem tới gần biển rộng bảy ổ Úi quốc toàn bộ bao phủ. Vì thế. Bài oai quốc quốc vương không thể không mỗi ba năm lựa chọn sử dụng một người tuổi trẻ cô nương, lại phải người đem nàng đưa đến biển rộng chung đi. Kia một năm, bị lựa chọn đáng thương cô nương vừa lúc là dũng sĩ hệ kỳ hữu người trong lòng Halins. Chuyện xưa nghe đến đó, đùi Tương Cơ hồ đã có thể đoán ra kế tiếp tình tiết phát triển. Không ngoài là dũng sĩ không đành lòng yêu thầm cô nương vô tội bỏ mạng, quyết định đi đem người trong lòng từ đáng sợ xấu xí Ma vương trong tay cứu ra. Ngay sau đó, anh tuấn dũng sĩ sẽ trải qua đủ loại gian nan hiểm trở. Đối mặt một cái lại một cái nghiêm túc khảo nghiệm, ở huyết cùng hỏa hủy hiếp hạ không chút nào lùi bước. Tới rồi cuối cùng, chính nghĩa Tổng hội chiến thắng tà ác. Vì thế, kiên nghị kiên cường dũng sĩ cùng Mỹ lệ thiện lương cô nương bình an đoàn tụ, mà làm tà ác vai ác đại ma vương tất nhiên là muốn thất bại. Nàng vừa mới như vậy tưởng xong, liền nghe đã đầy nổ dùng một loại phân chấn ngữ điệu nói. Vì cứu trở về Mỹ lệ Alins, cũng vì không hề làm bẻ ôi quốc nội mặt khác vô tội thiếu nữ suốt ngày kinh hoàng bất an Hạ Kỳ Vũ hạ quyết tâm muốn đi đánh bại Ma Vương, vì thế, hắn làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Ở một cái mưa rền gió dữ ban đêm, hệ Kỳ Vũ dứt khoát ăn vào đại chủ giáo giao cho hắn một lọ thần bí ma dược, trải qua một phen thống khổ dã rủa cùng hoàn toàn lột xác, hắn biến thành so A Linh càng thêm đáng yêu thuần khiết cô nương. Sau đó, một lòng cứu vớt người trong lòng dũng sĩ không chút do dự vọt tới đáy biển chỗ sâu trong, ở một tòa hoa mỹ tinh xảo cung điện ngoại cao rộng tuyên bố, hắn mới là bài OS vương quốc trung tốt đẹp nhất, thiện lương nhất thiếu nữ mà dung mạo bình phẳng, tính tình tiểu man ạ linh căn bản không xứng trở thành hải tộc chi chủ tế phẩm. Bùi Tương ăn điểm tâm động tác dừng một chút, nàng không tiếng động ngóng nhìn mèo đen tướng quân. Sau đó đâu, đại đại nổ phát ra miêu miêu nhất tộc đặc có trầm trọng thở dài. Chúng ta anh hùng khi đó còn quá tuổi trẻ, không biết vận mệnh tổng hội ở xuất kỳ bất ý địa phương thiết trí khảo nghiệm. Nghe nói hắn chạy sai rồi địa phương, kia tòa cung điện căn bản không phải đại ma vương ạt phạ hoàng cung, mà là. Mà là dung mạo bình phàm thả tính tình kiều man man nữ ả Linh Chô ở. chương 352 Đại Đà đại nổ chuyện xưa nói xong. Bùi tương lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt, nàng lông mày bay lên, môi khẽ nhết, không tiếng động lên án bạn tốt kể chuyện xưa giảng đến một nửa liền trực tiếp nhảy đến kết cục tật xấu. đã Đà đại nổ dưới ánh mặt trời ưu nhãm mà lười biếng mà ngáp một cái, hoàng lông sù sù cái đôi không nhanh không chậm mà tổng kết nói. Miu, trải qua dung sĩ hẹ kỷ u một phen nỗ lực. Đại Ma Vương bị phong ấn tại biển sâu chỗ sâu nhất thần bí vực sâu chung. Trên đất bằng sở hữu sinh linh đều ở hoan hô. Bọn họ ở kiên cố thổ địa thượng vừa múa vừa hát. Ở kim sắc ruộng lúa mạch cùng xanh ngắt trên sườn núi tự do hô hấp. Ở bình nguyên thượng kiến tạo khởi một lây động đáng yêu ấm áp phòng ở. Thẳng đến một ngàn năm về sau, đại gia còn ở tán dương dũng sĩ hệ kỳ ủ anh hùng sự tích. Miêu, tuy rằng không có người biết hệ kỳ ủ cùng ạ linh rời đi bao ếch vương quốc sau đi nơi nào, nhưng chúng ta tin tưởng kia đối người yêu đã trải qua sống hay chết khảo nghiệm sau khẳng định sẽ trở thành trên đời này hạnh phúc nhất phu thê nhìn thoải mái phơi nắng bạn tốt đùi tương hít sâu một hơi nàng bá bá bá mà viết nói đại đanh nổ, ta nhất thân ái bằng hữu ngươi chẳng sợ cho ta một phần trải qua nguy hiểm trải qua tình tiết đại cương đâu đều so như vậy trực tiếp nhảy đến kết cục cường nha hệ kỳ u ở ma nữ a cung điện trước là to lúc sau hắn tao ngộ cái gì ma nữ sinh khí sao đúng rồi ma nữ là cái gì thân phận Nàng vì cái gì ở tại đáy biển Cung Điện Trung? con có, hải tộc chi chủ Aspha khi đó ở nơi nào? Hắn nghe được hẹ kỳ ủ nói dối sao, hắn có phản ứng gì? miêu Đại Đà đại nổ nhảy xuống cửa sổ, trừng mắt tròn tròn mắt mèo nghi hoặc mà nhìn tức giận tiểu cô nương, vô tội mà nói. Không biết miêu nghe nói, hẹ kỳ ủ kêu xong lời nói lúc sau, liền có một đạo lạnh băng dòng nước đem hắn cuốn vào ma nữ Cung Điện Trung. Lúc sau lại đã xảy ra cái gì? Đắc thắng trở về hệ kỳ ủ chưa từng có cẩn thận nói qua, mọi người đều chỉ là dựa suy đoán lạp. Miêu đã đẩy nổ là một con cẩn thận có nguyên tắc miêu mễ, chưa bao giờ truyền bá không có chuyện thật như cũ bắt quái lời đồn đãi. Bùi Tương cùng vẻ mặt bình tĩnh đã đẩy nổ nhìn nhau một lát, bất đắc dĩ phát hiện ra hỏa này là thật sự không biết kế tiếp tình tiết, nhịn không được buồn bực mà cổ cổ gương mặt. Cuối cùng, nàng Vi An ủi chính mình nghe chuyện xưa nghe được một nửa rồi giẫm bi thương tâm tình, một ngụm nuốt lấy trên bàn cuối cùng một khối tiểu bánh kem lúc này đây, rốt cuộc đến phiên đã đẩy nổ lộ ra thương tiếc ưu sầu thần sắc, hắn nguyên bản tưởng nhảy dựng lên phi pháp ngăn cản, nhưng hắn là nhất thể diện khẳng khái đã đẩy nổ tướng quân, làm sao có thể cùng bạn tốt tranh đoạt một khối tiểu bánh kem? vì thế, một người một miêu không hẹn mà cùng mà an tĩnh xuống dưới, các có đau lòng, thẳng đến gấp đôi thêm nãi thêm đường tinh khiết và thơm hồng trà điều chế hoàn thành, này đối bạn tốt mới ở mở mịn trà nước hoa hơi trùng, một lần nữa khôi phục hữu hảo hòa thuận nói chuyện bầu không khí. Miu, ngươi phải rời khỏi ruột chấn cùng cây liễu lâm sao, à, mi. Bùi tương không tha gật gật đầu. Nàng viết xuống anh hùng hệ kỳ ủ cùng bài ổ Vương quốc hai tổ từ ngữ, không tiếng động nói cho đã đầy nổ. Nàng muốn hướng nam đi, muốn đi tìm tìm hệ kỳ ủ cô hương, xa xôi bài ổ Vương quốc, đi tìm kiếm dũng sĩ chiến thắng ma vương bí mật. Ngươi sẽ thành công đã đầy nổ trang trọng mà dơ lên móng trái, nhẹ nhàng ấn ở bùi tường trên chán. Chúc phúc ngươi, bằng hữu của ta. Ta chờ mong cũng tin tưởng, chúng có một ngày. Ta có thể nghe được ngươi dễ nghe tiếng ca cùng gặp lại sau kinh hỉ tiếng hoan hô. Bùi Tương giơ lên khoe miệng, hôn hôn đã đảy nổ miêu chảo, sau đó lại đem cuối cùng một khối quả quýt tương bánh quy đặt ở đạ đầy nổ mâm. Lộc Cốc Ca mì, chư thần làm chứng, trên đời này không còn có so ngươi càng thêm thiện giải miêu ý nữ hài tử lạc. Ổn trọng thể diện mèo đen tướng quân liếm liếm quả quýt tương, cao hứng mà dùng lộc cộc ngữ ca ngợi bạn tốt. Hôm nay lúc sau, Bùi Tương lại ở ruột trong trấn dừng lại ba ngày, cùng tân nhận thức các bằng hữu nhất nhất chia tay cùng lúc đó, nàng cẩn thận nghiêm túc mà gieo kia cái ma pháp hạt giống, tung thổ, tưới nước, cầu nguyện, cũng ở trang tròn đêm nhỏ dọn chính mình đầu ngón tay máu tươi. sáng sớm, Bùi tương cong lên bọc hành lý ôm chậu hoa, bước đi nhẹ nhàng mà bước lên tìm kiếm anh hùng hẹ kỳ ủ quê nhà dài lâu lưu trình. một đường hướng nam, treo đèo lội suối, rời xa nữ vu mạ gỉ cùng mèo đen tướng quân che trở an ổn mảnh đất. đùi tương ở lưu trình trung gặp đủ loại nguy hiểm. dù đang ở hoang dã trung dã thú cự quái ở nút ở trong rừng cây xà trùng độc đằng tụ tập ở mộ địa người mặt thân rắn thực thi quỷ bồi hồi ở bóng ma chung rơi hút máu cùng u linh cùng với so quái vật dã thú càng thêm thiện ác khó phân biệt nhân loại này đó đều làm bùi tương ăn không ít đau khổ ngẫu nhiên vài lần nàng có thể dựa vào võ kỹ cùng bình thường vũ khí chống đỡ hung hiểm nguy cơ chính là đại đa số thời điểm nàng tao ngộ thần kỳ ma pháp sinh vật đều có phi phạm phòng ngự bản lĩnh cùng cực cường trả thù tâm nếu không thể một hơi tiêu diệt loại này khó chơi được nhân Bùi tương lúc sau một đoạn thời gian liền sẽ lâm vào vĩnh viễn phiền tói cùng nguy hiểm giữa đi. Vì giảm bất bị thương số lần cùng tuyệt trừ hậu hoạn, bùi tương sử dụng kia đem cổ quái chủy thủ số lần càng ngày càng nhiều, vận dụng lên cũng càng ngày càng thuận buồm xôi gió. Nếu không phải nàng trước sau đối đến từ phù thủy biển đồ vật tâm tồn kiên kỵ nói, này đem ma lực cường đại chủy thủ đã là nàng yêu nhất cộng sự. Đương nhiên, một đường hướng nam lữ đổ chung cũng không phải thời khắc tràn ngập giữ tợn giết chóc. Cảnh đẹp mỹ thực cùng thiện lương đáng yêu sinh linh tổng có thể làm bùi tương thiệt tình mỉm cười. Có đôi khi, nàng sẽ sinh ra ở nơi nào đó lâu dài định cư ý niệm, sẽ nhịn không được dừng lại bước chân đắm chìm ở đơn giản thuần tuy ấm áp sung sướng bên trong. Chỉ là, mỗi lần có cùng loại ý tưởng toát ra tới, nàng đấy lòng nồng đậm nguy cơ cảm liền sẽ nhanh chóng thức tỉnh, làm nàng một lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng lý trí. Mặt khác, bùi tương không thể không thừa nhận. Chôi này giúp nàng giải quyết không ít khó giải quyết địch nhân chủy thủ cũng ở đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Một khi nàng quá mức xa và ở an nhàn chung, chủy thủ tản mát ra lệnh băng hơi thở liền sẽ mặc danh truyền lại gian nào đó trào phúng ý vị, cực đạo cũng tuyệt đối không thiếu tồn tại cảm. Không biết từ ngày nào đó bắt đầu, đại khái là ở cùng một đám thực thi quỷ suốt đêm chiến đấu lúc sau, cũng hoặc là liều mạng lưỡng bại câu thương giải quyết một cái lao vui bà thời điểm, bùi tương đống nhiên phát hiện chính mình cùng trong tay nắm chặt chủy thủ có loáng thoáng liên hệ. Nàng có thể cảm nhận được tùy thủ truyền lại ra nhàn nhạt cảm xúc, mà nàng đấy lòng một ít mãnh liệt ý tưởng cũng có thể bị tùy thủ cảm giác đến. Ngươi là tùy thủ bản thân ý thức sao? Bùi tương ở trong lòng cùng tùy thủ câu thông, nô, no, hoặc là nói, ngươi là cái loại này bám vào ở tùy thủ trung ngoại lai linh hồn. Tùy thủ không có trả lời, hồi quý cấp bùi tương một mảnh yên lặng, phản phất phía trước những cái đó cảm ứng chỉ là ảo giác giống nhau. Trải qua nhiều như vậy thiên quan sát, bùi tương lúc này đã sờ soạn ra một ít quy luật. Nàng mím môi, ở truy thủ thượng bao trùm một tầng nhàn nhạt kiếm ý, lại đem trong lòng vấn đề một lần nữa dò hỏi một lần. "Không phải?" Lần này, truy thủ cấp ra ngắn gọn sáng tỏ đáp án, nó thanh âm bình tĩnh lại lãnh đạm, khuyết thiếu độ ấm cùng cảm xúc. "Ngươi là cái gì?" Bùi Tương tiếp tục thử thăm dò dò hỏi, đồng thời lặng lẽ tản mất truy thủ thượng triển bọc kiếm ý. Lần này, truy thủ lại lần nữa trầm mặc không nói. Bùi Tương nhướng mày, một lần nữa bao trùm kiếm ý, "Ngươi là cái gì?" truy thủ như cũ trầm mặc này phân không tiếng động đáp án có lẽ có rất nhiều loại giải thích không biết nên như thế nào trả lời không muốn trả lời không thể trả lời cũng hoặc là khinh thường trả lời nhưng bùi tương trực giác nói cho nàng đây là một loại trương hiển nạo mạn cùng lạnh nhạt ngậm miệng không nói hư nhẹ một tiếng bùi tương không có lại ý đồ cùng quỷ dị khó lường truy thủ giao lưu mà là xoay người đi chiếu cố chậu hoa trung ma pháp hạt giống a giờ bốn đi đúng rồi hiện tại không thể lại xưng là hạt giống Bởi vì nó đã nảy mầm trường diệp trở thành một cây màu xanh biếc đáng yêu thực vật Có lẽ không lâu lúc sau, nó hoa hành thượng liền sẽ mọc ra một cái tròn triệu tiểu hoa bao Sau đó, ở mỗi một tháng quang sáng tỏ như nước ban đêm Nhung tơ giống nhau diễm lệ cánh hoa từ từ nở rộ Dần dần lộ ra nhụy hoa chung cất dấu thẹn thùng đáng yêu tiểu tinh linh Chiếu cố tiểu cây non thời điểm, bùi tương là nhẹ nhàng sung sướng Nàng trong lòng hừ ca, khoe miệng ngầm cười Động tác mềm nhẹ tràn ngập che chở chi ý ngay cả trong một góc trùy thủ tàn mát ra không dung bỏ qua sâu kín lạnh lẽo hơi thở cũng không thể ảnh hưởng bùi tương cùng tiểu lục mầm chi ra ấm áp ở chung ngày này lúc sau bùi tương lại lần nữa xuất phát trên đường nàng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng lại gặp được một ít nguy hiểm trùy thủ tuy rằng tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc không nói thanh cao trạng thái nhưng ở công kích tàn nhẫn kính nhi thượng lại trước nay không suy giảm thực sự cho bùi tương không nhỏ trợ lực cũng làm bùi tương tạm hoán đổi mới vũ khí ý tưởng đương nhiên nay cũng cùng nàng vẫn luôn không có gặp được càng tốt mà võ có quan hệ. Một ngày buổi chiều, tảng lớn mây đen che khuất khắp không trung, tiếng sấm ẩn ẩn, cuồng phong từng trận, mắt thấy một hồi không nhỏ hạ vũ liền phải tầm tã mà xuống. Bùi tương một bên che trở trong lòng ngực tiểu lục mầm, một bên chạy về phía cách đó không xa một hộ nông gia. Gõ mở cửa sau, bùi tương móc ra một quả đồng bạc, đồng thời khoa tay múa chân xuống tay thế thỉnh cầu trốn vũ cũng tá túc. Mở cửa trung niên nữ nhân đầu tiên là mặt lộ vẻ cảnh giác nhưng đương nàng phát hiện bùi tương miệng không thể nói lại là lẻ loi một mình sau không có nhiều do dự khiến cho nàng vào cửa đi vào tối tăm trong nhà bùi tương phát hiện nhà này nam chủ nhân ra cửa làm việc lúc này chỉ có nữ chủ nhân cùng một cái dị thường xinh đẹp tuổi trẻ cô nương lưu thủ ở trong nhà ngươi hảo ta kêu lì lì ạ xinh đẹp thiên chân tiểu cô nương đôi mắt lóe sáng mà nhìn bùi tương sung sướng mà nói ngươi một người đi rồi rất xa lộ sao thật vất vả nha con hảo không có bị mưa to xối đến cái kia May mắn khách nhân, ta có thể biết được tên của ngươi sao. Bùi tương an Chí hảo bọc hành lý cùng trong lòng ngực chậu hoa, lấy ra tùy thân mang theo tiểu vở mở ra trang thứ nhất, chỉ vào mặt trên một hàng tự nhật nhạt mỉm cười. Xinh đẹp nữ hài là biết chữ, nàng vui sướng mà nói. Nga, nguyên lai like ngươi kêu Ami, tính toán đi phụ cận gỗ gạ thành. Ami, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tới, ta dẫn ngươi đi xem xem chúng ta đêm nay muốn cùng ở phòng, thực xin lỗi, trong nhà không có dư thừa địa phương. Hy vọng ngươi không cần để ý. Bùi tương lắc lắc đầu, tỏ vẻ là chính mình đột nhiên xuất hiện cái giày Lý Lý ạ, cũng thỉnh nàng không cần để ý. Lý Lý ạ vội và nói, ta đã thật lâu không có cùng cùng tuổi tuổi trẻ nữ hài tử thân thiết nói chuyện với nhau. a mì, người ôm sinh cơ bừng bừng buồn hoa đi vào này chàng ăn tinh phòng ở, là ngày mùa hè mát lạnh nước mưa tặng cho ta tốt nhất lễ vật, ta đặc biệt vui vẻ. Bùi tương bất động thanh sắc mà nhìn liếc mắt một cái đi ở bên cạnh người Lý Lý ạ. Thầm nghĩ đây là cái thập phần mỹ lệ tiểu cô nương, mặt mày gian mang theo một loại trọc người che chở ngây thơ tươi đẹp, ngẫu nhiên sẽ nói ra thực duyên dáng câu giải cùng phức tạp từ ngữ, thật sự không giống như là bình thường nông hộ gia nữ nhi. Hai người đi ngang qua thoáng sáng ngợi bên cửa sổ vị trí khi, bùi tương lại chú ý tới, Lý lì ạ đôi tay trắng non non mịn, rõ ràng không có đã làm rất nhiều việc nhà lao động hoặc là việc nhà nông. Lý Lý ạ, ngươi vì cái gì nói tốt lâu không cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung. Trong thôn chỉ có ngươi một người tuổi trẻ cô nương sao. Này cũng thật hiếm thấy. Bùi tương ở trên vợ viết nói. Không phải, nay phụ cận ở vài cái chưa xuất giá nữ hài tử Lý Lý ạ không bố trí phòng vệ mà đáp Nhưng mọi người đều rất bận, rất ít có thời gian tới tìm ta nói chuyện thiếm. Đại khái là bởi vì ta là gởi nuôi ở chỗ này hài tử đi. Khi còn nhỏ không có cùng các nàng cùng nhau chơi đùa đùa dẫn quá. Lớn lên lúc sau, các nàng sẽ cảm thấy ta thực xa lạ. Bùi tương bắt được gởi nuôi cái này từ trong lòng bừng tỉnh. Chắc không được Lý lì ạ cả người đều cùng nơi này có một loại không hợp nhau cảm giác. Tới rồi buổi tối, ăn qua một đốn miễn cưỡng quản no bữa tối sau, bùi tương cùng Lý lì ạ về tới phòng ngủ. A mi, người ở gồ gạ thành bên kia có thân nhân sao? Lý lì ạ đem gác ở bên gối thánh thi tập thả lại đơn sơ kệ sách chỗ, lại ở bên cạnh dọn xong một cái khác sạch sẽ cũ gối đầu, còn hảo ta dường có chút hoan có thể tế hạ hai người. Bùi tương lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình ở gồ gạ trong thành không có thân nhân. Nàng mở ra tiểu vợ trong đó một tờ, cấp tiểu cô nương xem nơi đó trước tiên viết tốt một câu. Gì, ngươi ở khắp nơi thu thập có quan hệ anh hùng hẹ kỳ ủ chuyện xưa sao? Lý Lý kinh ngạc hỏi. Bùi tương hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chính mình rất tò mò một ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, muốn nhiều nghe một chút các địa phương bất đồng truyền thuyết. Lý Lý A lộ ra như suy tư gì thần sắc. Lại nói tiếp. Ta nhớ rõ ta cũng nghe quá hẹ kỳ u một ít mạo hiểm trải qua, nô, ở lúc còn rất nhỏ, a. Ta nhớ ra rồi. Nói tới đây, Lý lì ạ vỗ tay một cái, lộ ra một cái cất dấu tưởng nghiệm chi tình sán lạn tươi cười. a mì, ta khi còn nhỏ có được quá một quyển tranh vẽ thư, là một quyển phi thường sinh đẹp thần kỳ thư. Người trong tranh sẽ động, có thể nói, sẽ chạy đến thư bên ngoài qua lại đi lại, nhưng là chỉ cần vừa lật trang, bọn họ liền sẽ lập tức trở lại nguyên bản trang sách thượng. Ta các ca ca. Đúng rồi, ta có 11 cái ca ca, bọn họ đều là phi thường sinh đẹp thiện lương nam hài tử bọn họ thực yêu ta, ta cũng yêu bọn họ. bọn họ đã từng nói qua, ta kia bổn tranh vẽ thư giá trị nửa cái vương quốc, thực chân quý. nghe đến đó, đùi tương có chút ngạc nhiên mà nhìn đang ở nỗ lực hồi ức tốt đẹp chuyện cũ tiểu cô nương, ý thức được chính mình đại khái lại gặp một vị chuyện xưa Trung công chúa điện hạ. đối diện, lì lì ạ tiếp tục nói, ở kia quyển sách trung mô một tờ thượng ghi lại một đoạn ngắn dũng sĩ hệ kỳ u ở đáy biển mạo hiểm chuyện xưa. ưn, tuy rằng cái kia chuyện xưa có chút kỳ quái. Nhưng nó là nhỏ nhất ca ca giảng cho ta nghe, cho nên, ta vẫn luôn chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Như thế nào kỳ quái? Bùi tương những mày, mắt lộ ra dò hỏi. Lý Lý nhẹ nhàng xoa xoa phấn nộn gương mặt, có chút mê hoặc. Ta nhớ rõ. Cái kia chuyện xưa rõ ràng là ở giảng biển sâu ma nữ a cùng nàng nhân loại bằng hữu hê Lena, chi gian thuần khiết hữu nghị. Nhưng ta nhiều tuổi nhất ca ca lại kiên trì nói, đó là anh hùng hẹ kỳ u um mạo hiểm trải qua. Nhân loại bằng hữu Helena. Bùi Tương lập tức nhớ lại bằng Hữu đã đẩy nổ cái kia đột nhiên im bặt chuyện xưa, tình tiết vừa lúc liền dừng lại ở Dũng Sĩ hệ Kỳ U nam giả nữ trang, cũng đánh bậy đánh bạ khiêu khích ma nữ Alins thời gian điểm thượng. Alins cùng Helena là như thế nào nhận thức? Bùi Tương bay nhanh viết nói, khởi nguyên với một hồi hiểu lầm. Helena vì cứu gia cùng nhau lớn lên hảo bằng Hữu Alins dũng sấm biển sâu, bởi vì lạc đường mà gặp ma nữ Alins. Ma nữ thực thưởng thức Helena đối bằng Hữu trung thành cùng không sợ nguy hiểm dũng khí. Tha thứ Helena một ít vô lễ lời nói, còn làm nàng ở tại chính mình cung điện chung. Bùi tương chậm rãi thở ra một hơi, có một loại một khắc chỉ dày rốt cuộc rơi xuống đất kiên định cảm giác. Xem ra, Helena chính là hệ kỳ ủ, năm đó hệ kỳ ủ kiên trì nữ trang nhân thiết. Cho nên, kia bản thần kỳ tranh vẽ thư chung nội dung là kế tiếp. Thực hảo, ta truy tan hát với liên tục đi xuống, hơn nữa không có nhảy bá. Không hưởng phí ta vất vả buồn ba hơn nửa năm, cũng không biết tổng cộng có mấy tập chương 353. Bạn ngoài cửa sổ mưa gió thanh, Bùi Tương tập trung tinh thần mà nghe tiểu cô nương Lý Lý ạ giảng thuật thư chung một đoạn chuyện xưa. Ma nữ Á đem Helena lưu lại làm khách sau, mệnh lệnh thị nữ cấp khách nhân mặc vào nạm mãn trân châu đuôi cá hình váy, thỉnh hắn ăn các loại mỹ vị cá tôm hải nấm rong biển, lại làm hắn ngủ ở một cái thật lớn thoải mái màu lam nhạt sò biển chung. Helena được đến tốt nhất chiêu đái, nhưng hắn lại một chút đều không khoái hoạt. Mỗi khi Kim Sắc Hải mã đàn tấu khởi đổi mùi đàn hà khi, Helena liền sẽ đứng ở cung điện tối cao, chỗ nhìn ra xa biển sâu chung sáng lên bởi cá gắt gao mà cao mày. Bằng hữu của ta, ngươi vì cái gì luôn là dầu dĩ không vui? Ma nữ Aline khó hiểu mà nhìn Helena, là thô lô bạch thuộc tám chân con ta trộm khi dễ ngươi sao? Không, Aline điện hạ, nơi này hải tộc đối ta thực thân thiện, không có ai khi dễ ta. Kia vì cái gì? Aline điện hạ, ta phi thường cảm kích người đối ta nhân tử cùng khẳng khái. Chính là. Mỗi khi ta cảm thấy sinh hoạt là như vậy hạnh phúc vui sướng thời điểm, liền sẽ không tự chủ được mà nhớ tới ta nhân loại bằng hữu Alins. Ta thực lo lắng nàng, điện hạ. Nàng là nhân loại vương quốc đưa cho hải tộc chi chủ tế phẩm, nói không chừng nào một ngày liền, liền mất đi tuổi trẻ sinh mệnh, chỉ cần tưởng tượng đến. Tưởng tượng đến ta hảo bằng hữu sẽ vinh viễn ngủ say ở biển sâu giữa, rời xa thân nhân cùng cố thổ, ta liền rốt cuộc cao hứng không đứng dậy. Mà nữ nghe xong Helena sau khi giải thích, Không có sinh khí cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại vui vẻ nói. Ta sở dĩ đem ngươi lưu lại làm khách, chính là thích ngươi nguyện ý vì bằng hữu mạo hiểm dũng khí. Nếu ngươi xoay người liền đem cái kia Alinx đã quên, ta ngược lại muốn đem ngươi đổi ra ta cung điện, Helena. Lời này làm Helena hai mắt nháy mắt sáng ngời lên, hắn đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn ma nữ, dồn dập hỏi. Kia, vậy ngươi có thể giúp giúp ta sao? Giúp giúp ta cùng Alinx. Điện hạ Nếu nhất định phải có một người trở thành hải tộc chi chủ tế phẩm nói, ta nguyện ý thay thế Ả Linh dâng ra sinh mệnh. thỉnh đem nàng thả đi, làm nàng trở lại nàng phụ thân bên người làm một cái vui vẻ đáng yêu tiểu nữ nhi. Vậy con ngươi, Helena, ngươi cũng đồng dạng tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi cam tâm thay thế bằng hưu gặp vận rủi. Ta nguyện ý, điện hạ. Helena không chút do dự nói. Mà nữ Ả ngạc nhiên mà nhìn mặt mày kiên định Helena, đúng nhiên hâm mộ khởi cái kia đồng dạng gọi là Ả tới Có thể có được như vậy chân thành bằng hữu nàng thật sự là quá may mắn. Bất quá, ma nữ không có lập tức liền hoàn toàn tin tưởng Helena nói, nàng dùng không ít phương thức khảo nghiệm Helena, khảo nghiệm hắn đối nhân loại Alinz hữu nghị. Kết quả lệnh ma nữ phi thường vừa lòng, bởi vì vô luận tài phú, quyền lợi, vẫn là anh tuấn thâm tình, cầu hái giả, đều không thể giao động Helena muốn cứu ra bằng hữu chân thành tâm ý. Helena, ta minh bạch tâm ý của ngươi, ta sẽ cùng bệ hạ cầu tình, thỉnh hắn thả nhân loại Alinz. Làm nàng bình an phản hồi quê nhà bệ Ấy Quốc. Ma nữ hứa hẹn làm ra vẻ Helena hẹ kỳ ủ vui vẻ ra mặt. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn đã hiểu biết đến, có lẽ vị này ma nữ điện hạ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng phi thường tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần là nàng đáp ứng sự, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Này, này thật sự là quá tốt, cũng có chút ngoài ý muốn. Helena kích động mà ôm ôm ma nữ, lớn tiếng nói. Nếu có thể làm ạ Linh bình an rời đi đáy biển. Ta nguyện ý thay thế nàng trở thành hải tộc chi chủ tế phẩm. Điện hạ, xin cho ta yết kiến bệ hạ đi, làm ta cùng hắn trò chuyện, hắn sẽ vừa lòng ta cái này tân tế phẩm, ta tâm đồng dạng là nóng bỏng mà mới mẻ. Ma nữ ạ lắc đầu bật cười. Helena, kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi, làm tế phẩm ạ cũng không sẽ mất đi sinh mệnh, nàng cùng nàng phía trước những nhân loại này cô nương đều sống được hảo hảo. Kỳ thật, hải tộc chi chủ cũng không cần nhân loại trái tim. Hắn chỉ cần có người thành thành thật thật ở tại đáy biển vực sâu cái khe bên. Helena giật mình mà há to miệng, hắn trừng mắt ma nữ Alins, trên mặt biểu tình biến hóa dị thường phong phú. Sẽ không chết. Đương nhiên ma nữ Alins trong giọng nói mang theo trò đùa dai thành công đắc ý, có phải hay không thực giật mình, Helena. Các ngươi nhân loại đem hải tộc chi chủ miêu tả thành là thích ăn tiểu hải tử xấu xí quái vật, chúng ta đây liền dứt khoát hướng các người tác muốn tế phẩm lâu, dù sao. Chúng ta xác thật không để bụng nhân loại sinh tử. Tựa như các ngươi hàng hải dũng sĩ luôn là khoe ra giết chết hải tộc giống nhau. Từ từ, Ailins điện hạ, từ từ, ngươi nói đem ta làm hồ đồ Helena nắm váy đuôi cá thượng chân châu nhỉ? Nói, mọi người đều tồn tại, này thật tốt quá. Chính là, các ngươi vì cái gì muốn cho những cái đó cô nương ở tại vực sâu cái khe bên đâu, khiến cho các nàng cùng quê nhà thân nhân chia liệt, liền vì trả thù một ít lời đồn. Ma nữ Ailins cười lạnh nhướng mày. Tôn quý bệ hạ nhưng không có như vậy nhảm chán. Chúng ta cho các ngươi chọn lửa ra phù hợp điều kiện nhân loại đưa đến đáy biển tới, tự nhiên là có một ít tác dụng. Cái gì tác dụng? Helena vội vàng truy vấn. Nhưng lần này, ma nữ Alins không hề trả lời Helena vấn đề, nàng chỉ là lưỡi biếng mà nói. bệ hạ đến liên tiếp địa ngục vượt sâu trung trình chiến đi, chờ hắn chế phục những cái đó cuồng vọng tham lam một sừng tam mắt cử quái sau, liền sẽ phản hồi hoàng cung. Đến lúc đó, ta sẽ hướng hắn thuyết minh ngươi dũng cảm sự tích. Cũng thỉnh cầu hắn phóng thích cái kia gọi là N.A. Cô Nương. Xin yên tâm, Helena, chỉ là một nhân loại mà thôi, bệ hạ sẽ không cự tuyệt ta. Helena bản hẹ kỳ ủ trong lòng vừa động, hắn từ ma nữ trong miệng nhiều lần nghe được vượt sâu một từ, lại nghe nói hải tộc chi chủ ở vội vàng cùng thần bí cường đại một sừng tam mắt cử quái nhất tộc tác chiến, nháy mắt sinh ra rất nhiều ý tưởng tới. Ở dung sĩ hệ kỳ ủ trong óc trô sâu nhất, hắn thời khắc nhớ ký trước khi đi đại chủ giáo bí mật mệnh lệnh, Nhớ rõ nhân loại vương quốc mấy năm nay đối hải tộc chi chủ sợ hãi, nhớ rõ chính mình trở thành kỵ sĩ khi trang nghiêm tuyên thể cùng đối tổ quốc gái. Điện hạ, ta có thể trước cùng bằng hữu của ta trông thấy mặt sao? Không được, Helena, không có bệ hạ cho phép, ai cũng không thể vô cớ tới gần vực sâu cái khe phụ cận, ta sẽ không vì ngươi vi phạm bệ hạ ý chỉ. Bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi nhân loại bằng hữu ạ linh khẳng định sẽ bình yên vô sự, chỉ cần chờ đến bệ hạ chiến thắng trở về. Ta liền đi thế ngươi cùng Alins cầu tình. Helena mất mát mà ân một tiếng, chợt lại lộ ra một cái tràn ngập hy vọng tươi cười. Hắn thật sâu nóng nhìn mê mội nữ Alins, nửa thật nửa giả mà nói hết chính mình đối nàng cảm kích chi y hắn nói, nếu không phải hai bên thân phận trên lệch quá lớn, hơn nữa, ma nữ Alins khí chất quá mức tôn quý, ma lực quá rất cường đại, hắn nhất định sẽ đem nàng xem thành chính mình thân mật nhất bằng hữu. Vẫn luôn thực hâm mộ Helena cùng Alins chi gian hữu nghị ma nữ nghe thế phiên buộc bạch sau nhận không được tâm sinh xúc động. Hôm nay lúc sau, Helena không hề suốt ngày buồn bực không vui, mà là đem đại bộ phận tinh lực đều tiêu phi ở làm bạn lấy lòng ma nữ ạ chuyện này thượng. Theo thời gian trôi qua, ma nữ đối Helena tín nhiệm trình độ càng ngày càng thâm. Ngoài cửa sổ mưa gió thanh dần dần nhỏ xuống dưới, lý Lý ạ chuyện xưa cũng tiếp cận kết thúc. Ở tối tâm trong phòng, nàng dùng điểm mị ôn nhu thanh âm thuật lại khi còn nhỏ nghe qua chuyện xưa nội dung, nỗ lực không xem nhẹ bất luận cái gì một chỗ chuyện xưa tình tiết. Có một lần, ma nữ ở Helena đề nghị hạ rời đi biển sâu, hai người lôi kéo tay chạy đến nhân loại thành thị chung chơi đùa. Thiên thực nhiệt, Helena vẫn luôn ở đầu a cười to, hai người thoan thoát ngược xuôi, thực mò liền cảm thấy khát nước. Vì thế, a ở Helena đề cử hạ, mới lạ mà uống xong một ly mát lạnh ngon miệng mạch nha rượu. Giải khát lúc sau, ma nữ đồng nhiên cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo, nàng chưa từng có cảm thấy như vậy vui vẻ thả lòng quá, nàng muốn bên người hảo bằng hữu cùng nhau vui vẻ liền nói cho Helena một bí mật. Bùi tương hơi hơi nhướng mày, đáy lòng toát ra một chút hồ nghi, trực giác nói cho nàng. Ma nữ uống xong kia ly mạch nha rượu rất có thể có vấn đề. Nhưng là Lý Lệ chuyện xưa vẫn cứ ở tiếp tục, nàng đành phải tạm thời áp xuống trong lòng suy đoán, nghiêm túc nghe. Ma nữ ả lìn nói cho Helena, hải tộc chi chủ sở dĩ làm nhân loại trụ đến vực sâu vết rách khe hở bên, là muốn lợi dụng nhân loại thể chất chống đỡ cái khe trung tán giật ra tới tà ác hơi thở. Nghe nói. Những cái đó tà ác hơi thở sẽ ô nhiễm nước biển, ô nhiễm bầy cá, sẽ làm hải tộc tân sinh ra các bảo bảo suy yếu sinh bệnh, thậm chí tử vong, chỉ có trong nhân loại thuần khiết thiện lương nhân tài có thể tinh lọc những cái đó tà ác hơi thở. Đương những cái đó cuồn cuộn vực sâu ma khí đụng tới tâm linh thuần tịnh người sau, liền sẽ biến thành màu đỏ thấm săn hô, sau đó lại bị từng luồng dòng nước đưa đến đáy biển các nơi, từ đây không chỉ có rốt cuộc vô pháp ô nhiễm nước biển, còn có thể trở thành một ít tiểu ngư gia viên. Nghe đến đó. Bùi tương lại thoáng suốt thần một lát. Nàng đặc biệt muốn biết, nếu là thuần khiết thiện lương người có thể tinh lọc tà ác vực sâu ma khí, kia như thế nào chỉ tuyển nữ hài tử đương tế phẩm, chẳng lẽ nhân loại nam? A giờ 4. Hài tử chung liền không có thuần khiết thiện lương sao? Lúc này, liền nghe lì lì ạ giảng đạo, Helena cũng hướng ma nữ ạ Linh hỏi đồng dạng vấn đề, sau đó, ma nữ ạ Linh không lắm để ý mà nói. Ta như thế nào biết nha? Dù sao chúng ta đem tuyển người điều kiện nói cho các ngươi quốc vương cùng quý tộc, kế tiếp, nhân loại mỗi lần đưa tới tế phẩm liền đều là nữ hài tử. Ta còn muốn hỏi vừa hỏi đâu, các ngươi nhân loại nam nhân đều rất xấu sao? Thế nhưng không có một cái thiện lương thuần khiết. Bùi tương chớp trước mắt, suy nghĩ, này tuyển tế phẩm quyền lợi giống nhau nắm giữ ở nam tính trong tay, bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là trọng nam khinh nữ vẫn là khinh thường chính mình đồng tính. Cũng hoặc là, có người lý giải kém. Cho rằng cái gọi là tế phẩm không ngừng là tế phẩm, có lẽ còn có thể trở thành đại ma vương nữ nhân. Nàng miên man suy nghĩ trong chốc lát, sau đó tiếp tục chuyên tâm nghe chuyện xưa. Lý lì ạ chờ mình, nàm nghiêng nhẹ giọng nói. Helena thực lo lắng những nhân loại này cô nương tình huống thân thể, sợ các nàng gặp dơ bẩn tà khí xâm hại. Nhưng ma nữ nói, chỉ cần những cái đó cô nương linh hồn vẫn luôn là sáng ngời thuần túy, tà khí liền vô pháp thương tổn các nàng, tựa như, ân một ít ác độc hắc vu sư vĩnh viễn vô pháp chân chính nguyền rủa tâm địa thiện lương sinh linh giống nhau nghe qua ma nữ sau khi giải thích Helena rốt cuộc không hề thời khắc lo lắng ạ linh san toàn bởi vì hắn kiên định mà cho rằng trên đời này không còn có so ạ linh càng thêm thuần khiết tốt đẹp cô nương bùi tương không tiếng động mà lắc lắc đầu nghị thuần khiết thiện lương cái này giả thiết ở thế giới cổ tích cũng coi như là vô địch nếu nàng không có tính sai nói bên người cái này đang ở cho nàng kể chuyện xưa tiểu cô nương chính là dã thiên nga trung nữ chính nàng tương lai cũng sẽ đã chịu mụ phù thủy mẹ kế nguyền rùa. Sau đó, nàng bằng vào thiện lương thuần khiết tâm tinh chống cự lại tà ác ma pháp xâm nhập, không chỉ có không có bởi vì dấu ở trong nước con cóc biến thành một cái lại xuẩn lại độc lại xấu người, còn đem kêu bà con bị mụ phù thủy hôn ngôi sau ma pháp con cóc biến thành tam đóa hoa, ở vô chi vô giác trung thúc đẩy xấu xí si chuyển hóa thành mỹ lệ. Nô, chính là, người tâm tính lại không phải nhất thành bất biến. Bùi tương theo bản năng mà sờ sờ đẻ ở gối đầu phía dưới truy thủ. Thầm nghĩ trong lòng. Câu chuyện này không có nói rõ ràng, nếu những cái đó đã từng thuần khiết thiện lương cô nương chuyển biến tâm thái, các nàng kết cục sẽ là thế nào? Bất quá, nghĩ đến cũng sẽ không quá hảo, rốt cuộc ở tại đáy biển vực sâu khe hở phụ cận, thời khắc cùng tà ác ma khí làm bạn, sớm muộn gì phải bị ăn mòn đi. Sau đó, các nàng sẽ chết ở đáy biển. Tuyệt đối không thể, một khi mất đi tế phẩm tác dụng, các nàng lập tức sẽ bị hải xà cùng cá mập đưa đến trên đất bằng đi. Bùi Tương trong đầu vang lên truy thủ lãnh đạm thanh âm. Vì cái gì? Nghe nói vị kia hải tộc chi chủ chán ghét nhân loại, chẳng lẽ còn sẽ chuyên môn chút xuống tinh lực hán hộ tế phẩm thân thể khỏe mạnh, sau đó một phát hiện tình huống không đối liền đem người tiễn đi sao? Ai nha, kia hắn đã có thể không xứng với đại ma vương cái này khủng bố xương hô. Bùi Tương trêu trọc. nàng cũng không cố tình giấu giếm chính mình lòng hiếu kỳ cùng thử ý đồ, chính là muốn biết truy thủ đối hải tộc chi chủ thái độ. Truy thủ lần này không có lảng tránh, Trực tiếp tuyên bố, hắn xứng đôi hết thảy vô luận là chửi bới vẫn là khen ngợi. Bùi tương bởi vì trùy thủ trong giọng nói chắc chắn thái độ mà kinh ngạc, bật thốt lên hỏi. Ngươi là hải tộc chi chủ cùng nhiệt trung thực tín đồ? Không, ta chỉ tín ngưỡng vạn vật chi chủ. Nga, hảo đi, tiêu ngạo thủy thủ tiên sinh không tín ngưỡng ả pha bệ hạ bùi tương trầm ngâm nói, nhưng ngươi đối hắn có rất sâu hảo cảm. Ngươi nhận thức hắn, vẫn là đã chịu cái gì tồn tại ảnh hưởng, tỉ như phủ thủy biển Truy thủ dùng trầm mặc đáp lại bùi tương vấn đề. Bùi tương cũng không truy vấn tế cứu, mà là vòng hồi phía trước vấn đề. Adpha bệ hạ vì cái gì muốn đem không thể lại chống đỡ vực sâu ma khí nhân loại đưa về lục địa, mà không phải nhậm này tự sinh tự diệt. Đáy biển như vậy Mỹ, không có tác dụng nhân loại có cái gì tư cách lâu dài cư trú. Các nàng linh hồn đã vần đục, vô luận sinh thời vẫn là sau khi chết đều sẽ gây thành rất nhiều mối họa tự nhiên muốn xua đuổi đến trên đất bằng đi. Này! Đúng là ác phạ bệ hạ anh Minh Chỗ. Bùi tương một nghẹn thầm nghĩ này thật đúng là chết cũng không thể chết ở nơi nào đó sinh động thuyết minh. Ngươi thực hiểu biết ác phạ bệ hạ ý tưởng. Đừng nói cho ta một ngàn năm trước ngươi cũng cùng hắn như vậy nói qua lời nói. Ngàn năm trước ta còn chưa lâm vào ngủ say, xác thật biết rất nhiều hải tộc việc. Cho nên, ngươi rốt cuộc là cái gì? Cung phu thủy biển là cái gì quan hệ? Nàng đem ngươi đưa đến trong tay của ta, thật là vì giúp ta giải trừ ma chú. Chủy thủ vẫn như cũ cự tuyệt đàm luận cùng thân phận tương quan đề tài, hán ngự khi nhàn nhạt mà nói. Ngươi nên tiếp tục nghe ngươi chuyện kể trước khi ngủ, tiểu cô đương. Sau đó, không đợi bùi tương nói cái gì nữa, chỉ thủ đơn phương mà an tình yên lặng xuống dưới, chỉ để lại một chút nhàn nhạt mơ hồ liên hệ cảm. Bùi tương nhấp nhấp môi, nghĩ thầm mặc kệ ở thế giới nào, loại này trước một bước đột ngột kết thúc trò chuyện không lẽ phép hành vi đều nên đã chịu phê bình. Lúc này, Lilia nói xong ma nữ Lilia cùng Helena ở nhân loại thành trấn chung gặp được các loại thú sự, nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, xoa đôi mắt nhỏ giọng nói. Hai người lại về tới đáy biển, quan hệ càng thêm thân mật, ma nữ Alins chưa từng có như vậy thích quá một cái bằng hữu. nàng hy vọng Helena có thể vĩnh viễn lưu tại đáy biển làm bạn nàng. Nửa tháng sau, màu bạc cá heo biển mang đến một cái tin tức tốt, nói là Aspha Bệ Hạ hoàn toàn đánh bại chuẩn bị xâm lấn hải dương vượt sâu cự quái, lại thành công phong bế liên thông địa ngục vượt sâu cái khe đã ở phản hồi Hoàng Cung trên đường. Tin chiến thắng làm cho cả hải tộc đều phi thường hưng phấn, bọn họ mỗi ngày đều tại đàm luận cùng bệ hạ tương quan sự tình, cũng ham thích với hỏi thăm trận này đại thắng đủ loại chi tiết. Truyền tin Úc Biển nhóm báo cáo nói, bệ hạ đối những cái đó hỗ trợ tinh lọc vượt sâu ma khí nhân loại thực vừa lòng, quyết định muốn ở khánh công yến thượng biểu trương các nàng, cũng ban cho các nàng có được 300 năm thọ mệnh nhân ngư huyết thống, làm các nàng từ đoạn mệnh hai chân chủng tộc biến thành tôn quý hải tộc. Tin tức này làm ma nữ Alins thật cao hứng, nhưng Helena cũng không vui vẻ, hai người đã xảy ra trở thành bằng hưu sau lần đầu tiên tranh chấp. Sau lại, Helena thuyết phục ma nữ Alins, cũng làm nàng hiểu biết đến, cũng không phải tất cả mọi người vui vì 300 năm thọ mệnh mà vĩnh viễn sinh hoạt ở đáy biển. Vì thế, ở ma nữ Alins dưới sự trợ giúp, Helena rốt cuộc gặp được nhân loại bằng hưu Alins. Lại trải qua một phen khúc chiết, Helena cùng Alins rốt cuộc rời đi đáy biển thế giới. Cũng bình an quay trở về chính mình quê nhà. ngáp Chuyện xưa kết thúc, buồn ngủ quá. A ngủ ngon. Một hơi nói xong chuyện xưa lì lì ạ rốt cuộc chống cự không được ngộng đẹp tiểu tinh linh triệu hoán Mới vừa nói xong kết cục liền nhắm lại hai mắt nặng nề ngủ. Chỉ dư bùi tương mở to một đôi thanh thanh lượng lượng mắt to lặng lẽ đau lòng chính mình. Thuyết phục Như thế nào thuyết phục Trợ rút. Như thế nào trợ rút. Khúc chiết. Rốt cuộc là cái gì khúc chiết. Nàng đương nhiên biết lý lì ạ chuyện xưa ước chừng là không hoàn chỉnh, nhưng nàng không có đoán trước đến nó sẽ có cái như thế cao cường độ khái quát tính lạn đuôi kết cục. Ở mấu chốt nhân vật hải tộc chi chủ sắp xuất hiện đêm trước, chuyện xưa thế nhưng liền như vậy vội vàng kết cục. Chẳng sợ làm vị kia phạ bệnh hạ lộ một mặt đâu. Bùi Tương ở trên giường nhẹ nhàng trở mình, nỗ lực gấp đuổi buồn ngủ. Ngoài cửa sổ không biết khi nào lại hạ tí tách tí tách mưa nhỏ, mang đến mấy phần độc thuộc về ngày mùa hè đêm mưa mát mẻ, Bùi Tương chậm rãi tính hạ tâm tới tùy ý không nhiều lắm, buồn ngủ dần dần nhuộm dần toàn thân. chỉ là ở lâm đi vào giấc ngủ trước, nàng rốt cuộc không nhịn xuống hỏi nhiều một câu. một ngàn năm trước gặp phạ bệ hạ cũng đủ anh tuấn sao? vai ác nhan giá trị đối chuyện xưa xuất sắc trình độ có rất lớn ảnh hưởng. dị thế giới truy kịch quá vất vả, yêu cầu điểm nhi nông cạn lại thật sự độc lực. truy thủ không có lập tức trả lời bùi tương vấn đề, hắn tựa hồ lâm vào nào đó do dự dối dám giữa. bùi tương đợi trong chốc lát, không có nghe được đáp lại, liền dần dần đi vào giấc ngủ thang đến buổi tương ý thức trầm miên, truy thủ mới hồi phục tinh thần lại chậm rãi nói: đầu tiên, ngươi phải biết rằng át Phả cũng không phải nhân loại. tiếp theo, hắn cũng không nhận đồng nhân loại đối xấu đẹp định nghĩa. cuối cùng, hắn hẳn là có thể tùy ý biến hóa bề ngoài. nô, no, ami, ngươi ngủ rồi sao? ngủ rồi lại bị trong đầu thanh âm bừng tỉnh buổi tương. đã ngủ, ngủ ngon. có thể làm truy thủ loại này cuồng nhiệt phấn như vậy quanh co không chính diện trả lời. xem ra là khẳng định không đủ anh tuấn. không. Xóa lựa kính, chân tướng đại khái càng không xong. Tính, ngủ đi. Ngủ rồi, tiểu tiên nữ trong mộng cái gì đều có. chương 354 A giờ 4 Bên cửa sổ chim nhỏ dịu rít mà đánh thức đùi tương cùng Lý ạ. Hai người đơn giản rửa mặt sau, bùi tương giúp Lý Lì ạ biên một cái thực độc đáo xương cá bím tóc, lại đem bổ câu hàm tới hồng nhạt tường vi điểm suyết ở tiểu cô nương tóc đẹp chi gian. Lý Lì ạ vui sướng cực kỳ. Từ rời đi hoàng cung cùng 11 cái ca ca lúc sau. Nàng vẫn luôn cảm thấy thực cô độc. Lúc này đột nhiên nhiều một cái giống tỉ muội giống nhau hữu hảo ở chung bạn cùng lứa tuổi, nàng đã cảm ơn chính mình may mắn cũng quý trọng này đoạn ngắn ngủi ấm áp ở chung thời gian. Bùi tương bị tiểu cô nương vui sướng tươi cười cảm nhiễm, chậm lại rời đi thời gian, cùng Lý Lý ạ cùng nhau vượt qua hai ngày đơn giản yên lặng nông thôn sinh hoạt. Bất quá, từ nhà này nam chủ nhân ra ngoài làm việc phản hồi sau, bùi tương liền biết chính mình vô pháp tiếp tục ở nhờ ở chỗ này. Thừa dịp nam chủ nhân do bất bị hàng xóm thỉnh đi hỗ trợ tu nóc nhà thời điểm, bùi tương cùng Lý lì ạ trốn đến mọc đầy dây thường xuân tường đá phía dưới, một bên thừa lương một bên giao lưu. Lý Lý ạ, vì cái gì do bất tiên sinh không thích người cùng ta nhiều lời nói chuyện đâu? Đúng rồi, hắn cũng không thích người ra cửa chơi đùa cùng tiếp xúc đến càng nhiều người. Bùi tương viết nói, Lý lì ạ túi lầu nói, do bất vợ chồng đãi ta thực hảo, nhưng là bọn họ bị nhà ta trưởng bối dặn do quá, không cho ta cùng người khác tùy ý nói chuyện với nhau đặc biệt là đàm luận nhà ta sự tình cùng quá khứ sinh hoạt. Vì cái gì nha? Nga, đúng rồi, ngươi phía trước nói qua, chính mình là bị gửi nuôi ở chỗ này, là trong nhà mặt ra cái gì biến cố sao? Lý lì ạ thở dài một hơi, yêu thương mà nói, mấy năm trước ta phụ thân tân cưới một cái mỹ lệ thế tử, hắn thực tín nhiệm nàng, làm nàng chiếu cố ta cùng ta mời một cái ca ca. Nhưng ta có chút sợ nàng, rất nhiều lần đều bị nàng cùng nàng người hầu doa khóc, lại vừa lúc bị phụ thân gặp được. Phụ thân thực không mau, hắn tổng cho rằng khóc lớn đại náo hài tử là khuyết thiếu giáo dưỡng, ta đối phụ thân giải thích ta không phải cố ý khóc náo, nhưng mỗi lần đều không thể chứng minh ta nói lời nói thật, ngay cả các ca ca giúp ta giải thích cũng vô dụng. Sau lại, mẹ kế nói, ta quá tiêu căng tùy hứng, chỉ có nông thôn yên lặng chất phát sinh hoạt cùng mỗi ngày thành tính cầu nguyện mới có thể làm ta một lần nữa biến thành một cái hảo cô nương. Không mấy ngày, ta đã bị đưa đến nơi này. Lúc sau, ta liền không còn có hồi quá ra cũng không có tái kiến các thân nhân. Ta tưởng, chờ ta trở nên càng thêm thành kính dự ngoan, phụ thân hắn nhất định sẽ phái người tới đem ta tiếp trở về, ạ mì, ta lại như vậy tưởng niệm ta cắt ca ca. Bùi tương nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý A tay, dùng văn tự A nùi nàng. Lý Lý A, ngươi tuyệt đối tuyệt đối không phải một cái kêu căng tùy hứng tiểu cô nương. Tuy rằng chúng ta mới nhận thức mấy ngày, nhưng ta thập phần rõ ràng, Lý Lý A thiện lương, nhiệt tình, hồn nhiên, là cái ôn nhu hiểu chuyện hảo cô nương. Phụ thân ngươi hắn hiểu lầm ngươi. Lý lý á lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, nàng thân mật mà vãn khởi bùi tường cánh tay, hơi xấu hổ mà nói. Kỳ thật. Ta không quá để ý phụ thân hắn có phải hay không hiểu lầm ta. ân, cũng không thể nói như vậy, ạ mị, ta ý tứ là, ta để ý đến thiếu một ít, không giống khi còn nhỏ như vậy nhiều. Ta càng tưởng nghiệm ta các ca ca, ta lo lắng bọn họ cũng cho rằng ta là cái hư hài tử, cho nên mới không có viết thư cho ta. Bùi tương khoa tay muối chân tới mấy cái động tác, trong mắt sẹt qua nghi vấn. Ngươi đã thật lâu không có cùng 11 cái huynh trưởng liên hệ qua sao. Ân, rời đi vương đô trước, các ca ca đáp ứng quá sẽ đến nơi này thăm ta. Lý lý á mặt mày gian sẹt qua lo lắng bàng hoàng, lại không có chút nào đoán trách cùng bất mãn. Nhưng ta biết, ở hoàng, trong nhà sinh hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy nhẹ nhàng. So với ta, mẹ kế đối các ca ca càng thêm nghiêm khắc, có lẽ, nàng căn bản không cho phép các ca ca tới xem ta. Cho nên, ta vẫn luôn ngóng trông có thể đọc được các ca ca thân thủ viết tới tín hàm, nói cho ta, bọn họ hết thể đều hảo, quá đến hạnh phúc vui sướng, ta đây liền thỏa mãn, mặc dù vẫn luôn không thể về nhà đi cũng không có gì. Bùi tương càng thích trước mắt cái này cô nương, nàng hồn nhiên thiệt lương, nhưng lại không mềm yếu hồ đồ. Lý lì á bùi tương nhanh chóng viết nói, ta thực thích ngươi phía trước cho ta giảng cái kia chuyện xưa, cũng tưởng hồi tặng cho ngươi một phần lễ vật. Không lâu lúc sau, ta sẽ đi vương đô một chuyến. Ta có thể nghĩ cách nhắc nhở phụ thân ngươi, làm hắn mau chóng đem ngươi từ nơi này tiếp đi. Nói vậy, ngươi cùng người thân nhân là có thể sớm chút đoàn tụ. Lý lì ánh mắt sáng lên. Thực rõ ràng, nàng đối bùi tương cái này để nghị thập phần tâm động, nàng quá khát vọng nhìn thấy các vinh trưởng. Chỉ là, lời nói đến bên môi, lại bị nàng nuốt đi xuống. Thiện lương tiểu cô nương do dự một lát, mới chậm rãi lắc đầu cự tuyệt nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi, Ami mi, ngươi không cần thay ta đi tìm ta phụ thân. Hán, thân phận thực đặc thù, ở tại có đình viện rộng mở căn phòng lớn, bên người vây quanh rất nhiều rất nhiều người, người xa lạ muốn gặp hắn một mặt cũng không dễ dàng. Hơn nữa, một khi có người làm tức giận hắn, hắn là có thể hạ lệnh giết người, ta không nghĩ cho người đi mạo hiểm. Bùi tương hơi hơi nhúng mày, ánh mắt sáng ngời mà tự tin. Nàng không cần nói ra bất luận cái gì bảo đảm cùng lời thề, là có thể làm Lý lì ạ cảm nhận được nàng tự tin cùng kiên định, nàng có năng lực toàn thân mà lui. Lý Lệ bị bùi tương chắc chắn thái độ ảnh hưởng trong lòng chần chờ dần dần tiêu tán. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: A Mị, ngươi giam với một người khắp nơi du lịch, khẳng định rất lợi hại. Chờ ngươi đến đô thành, có thể thình ngươi đi xem ta các vinh trưởng sao? Nếu bọn họ đều thực khỏe mạnh vui sướng, ngươi liền viết một phong thơ nói cho ta, kia sẽ làm ta mừng rỡ như điên. Nếu bọn họ gặp phiền toái khốn khổ, cũng mời đến tin nói cho ta, ta nguyện ý tận lực trợ giúp bọn họ, cũng ngày đêm vì bọn họ cầu nguyện." hy vọng bọn họ có thể được đến chư thần phù hộ. Bùi tương gật gật đầu, khoa tay múa chân động tác không tiếng động bảo đảm nói: nếu đây là ngươi muốn nhất, ta sẽ tận lực giúp ngươi. cảm ơn ngươi, A ta cũng muốn vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thu thập đến anh hùng hẹ kỳ ủ sở hữu mạo hiểm trải qua. Bùi tương cong cong mặt mày, lại viết nói: Lý Lì ạ, có ngươi chúc phúc cùng cầu nguyện, ta nhất định có thể đạt thành nguyện vọng. đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, nhà ngươi ở tại Vương đô nơi nào? Họ gì? ca, ca của ngươi nhóm đều gọi là tên là gì? Giờ phút này Lý Lì ạ vì có thể sớm ngày được đến các vinh trưởng tin tức, không hề giấu giếm chính mình công chúa thân phận, nàng không như thế nào do dự, trực tiếp hướng Bùi Tương nói ra chính mình chân chính lai lịch. Nguyên lai, Lý Lì ạ thật sự là cái này quốc gia công chúa, là đời trước vương hậu thân sinh nữ nhi. Lý Lì ạ công chúa điện hạ Bùi Tương mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt chân thành mà thân thiện, nàng viết xuống hứa hẹn, thật cao hứng nhận thức ngươi, cũng cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm 11 một vị vương tử điện hạ tin tức, sau đó lại đem bọn họ tình hình gần đây một năm một mười mà nói cho ngươi. Lý Lý A thẹn thùng cười, lộ ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, nàng nhón chân hôn hôn bùi tương cái chán. Lúc này, cách đó không xa truyền đến do bất tiếng gọi ẩm ý hắn giúp xong hàng xóm ra vội sau, về nhà vừa thấy liền phát hiện Lý Lý ạ cùng lâm thời ở nhờ cô nương không thấy, liền vội vàng vội vội mà tìm ra tới. Bùi tương cùng Lý Lý A nhìn nho cười, Cùng nhau đi ra che đậy thân ảnh dây thường xuân tường, ở do bất đánh giá trong ánh mắt quay trở về phòng trong. A mì tiểu thư, nơi này khoảng cách gần nhất thành trấn chỉ có nửa ngày không đến lộ trình, thừa dịp thời tiết sáng sủa, ta kiến nghị ngươi hiện tại liền khởi hành. Do bất ngữ khi có chút ngạnh băng băng thỉnh người rời đi thái độ thập phần kiên quyết. Mang, mang lên chút lương khô, thịt khô cùng nước trong đi do bất thái thái là một vị giản dị cần mẫn thiện lương phụ nhân. À mỹ phía trước cấp tá túc phí có chút nhiều. nói chuyện Do bất thái thái đưa cho bùi tương một cái nặng chịu túi tử, trong mắt hiện lên một màn xin lỗi. Nàng kỳ thật rất thích nụ cười này điểm mỹ người câm cô nương, nhưng trượng phu nói đúng, trong nhà tình huống sắc thật không nên làm xa lạ lữ nhân lâu trụ. Bùi tương hảo tính tình mà cười cười, làm cái quấy dày thủ thế. Nàng lấy ra sáng sớm liền thu thập tốt bọc hành lý, bấy lên chính mình ma pháp buồn hoa, đối với lý lì ạ cùng do bất vợ chồng hơi hơi gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn bùi tương tinh tế bóng dáng Lilia nhắm mắt cầu nguyện, chân thành hy vọng đi xa bằng hữu thuận buồm xôi gió, cũng hy vọng chính mình có thể sớm ngày được đến các ca ca tin tức. Cùng lúc đó, bị ghét bỏ bùi tương ôm chính mình tiểu buồn hoa một lần nữa lên đường. Dưới chân một đoạn này lộ trình thuộc về nhân loại tụ cư địa vực phạm vi, trên cơ bản không có gì không tưởng được nguy hiểm, cho nên tâm tình của nàng tương đối thả lỏng. Truy thủ tiên sinh, nếu ngươi biết được không ít một ngàn năm trước chuyện cũ, lại thực thưởng thức kính nghề hải tộc chi chủ Aspha bệ hạ. Vậy ngươi biết dụng sĩ hệ kỳ ủ cùng vị kia bệ hạ chi gian đều đã xảy ra cái gì sao? Hệ kỳ ủ rốt cuộc làm cái gì mới làm vị kia thực lực cao thâm bệ hạ bị phong ấn? Còn có ma nữ Ả Linh sau lại thế nào? Vì cái gì lúc sau không còn có nghe được nàng tin tức? Truy thủ thanh âm trước sau như một mà thanh lãnh, nhưng lần này lại nhiều vài phần tò mò chi ý. Ngươi còn đối kia đoạn chuyện cũ cảm thấy hứng thú? Không phải nói nếu vai ác không đủ anh tuấn nói, ngươi liền sẽ thực thất vọng sao? Bùi tương ở trong đầu phản bác nói, ta ngày đó buổi tối nói chính là khí lời nói, ba phần thật bảy phần giả, bởi vì ta thật sự không thích cái loại này nghe chuyện xưa nghe được một nửa bị đẻ nén cảm giác. Hiện tại, ta bình tĩnh lại, đương nhiên muốn tiếp tục hỏi thăm năm đó chấn tướng, có lẽ chuyện xưa chung nào đó chi tiết có thể dẫn dắt ta đâu. Cho nên nha, cho dù đại ma vương bệ hạ lớn lên so đầm lầy bùn quái con xấu, cũng không thể đánh mất ta lòng hiếu kỳ. Đầm lầy bùn quái? Người cái này mong muốn nhưng thật ra rất thấp. Atpha bệ hạ nên cảm tạ ạ mỉ tiểu thư khoan dung độ lượng cùng rộng lượng sao? Truy thủ nhẹ chào. Không phải mong muốn thấp mà là không dám quá mức khinh khủng nóng nảy. Bùi tương vội vàng nghiêm túc giải thích. Khinh cuồng Truy thủ khó hiểu. Bùi tương dưới đáy lòng than thở. À pha bệ hạ là cường giả, bị phong ấn trước, hắn chiến công hiển hách, thống lĩnh sở hữu hải tộc, uy hiếp khắp trên đại lục sở hữu trí tuệ tộc đàn. Vạn năm tới chỉ có hắn làm được điểm này, cũng chỉ có hắn là đại gia cam chịu hải tộc chi chủ cùng đại ma vương. Đối với như vậy tồn tại, bất luận hắn thiện hay ác, cũng hoặc là phức tạp khó lường cũng chính cũng tà, ta đều không thể chỉ bằng mượn bề ngoài tốt xấu liền dễ dàng định ra chính mình đối hắn ấn tượng, kia chẳng phải là quá buồn cười. Đảo cũng không tính buồn cười. Hắn chỉ là muôn vàn sinh linh chung một cái, còn chưa đạt tới chân chính thần mình vĩnh hàng độ cao. Người cùng hắn chi gian sắc thật tồn tại tuổi, lịch duyệt cùng trên thực lực trên lệnh, nhưng người thông minh trầm ổn, ý chí kiên định, chỉ cần có cũng đủ trưởng thành không gian cũng không sẽ vĩnh viễn đứng ở nhìn lên giả vị trí thượng. Bùi tương chấp trước mắt, tưởng nói tôn trọng về tôn trọng, nhưng chính mình tuyệt đối không tính là là vị kia bệ hạ nhìn lên giả. Không có như vậy chân tình thật cảm. Chỉ là, truy thủ tiên sinh cũng không có cấp bùi tương nghiêm túc giải thích thời gian. Hắn không hề tiếp tục phía trước đề tài, mà là ngự khí vừa chuyển, liền không hề dự triệu mà vạch trần một cái làm người kinh ngạc bí mật, lập tức liền rời đi bùi tương lực chú ý. À pha bệ hạ năm đó biến mất không thấy cũng không phải bị nhân loại hệ kỳ ủ phong ấn bản thể, mà là hắn chủ động lựa chọn chấm yên. Bùi Tương giữa mày vừa động, lập tức đối trùy thủ Lai Lịch cùng thân phận có càng tiến thêm một bước phán đoán, nàng trong lòng suy đoán phạm vi rút nhỏ không ít, chỉ chờ càng nhiều bằng chứng giúp nàng cân nhắc phán đoán. Truy thủ không quá để ý Bùi Tương trong lòng giải đố cho chơi, hắn đối Bùi Tương tìm tòi nghiên cứu chân tướng chuyện này thái độ vẫn luôn tương đối ba phải cái nào cũng được, mệt mỏi khi ngậm miệng không đáp, có khi nổi lên hứng thú, lại sẽ chủ động lộ ra chút manh mối kia vì cái gì ngoại giới đồn đại nói là hệ kỳ ủ phong ấn hải tộc chi chủ, bùi tương truy vấn, nàng nhất quan tâm dũng sĩ hệ kỳ ủ rốt cuộc có hay không phong ấn hải tộc chi chủ năng lực, bởi vì cái này đáp án quan hệ đến nàng chính mình trên người phù thủy biển nguyên rủa, truy thủ thản nhiên đáp, không rõ ràng lắm, có lẽ là nhân loại hư vinh tâm, kia hải tộc chi chủ vì cái gì muốn chủ động lâm vào ngủ say, truy thủ hỏi lại, ami, nếu là ngươi phỏng đoán, ngươi sẽ có cái dạng nào ý tưởng? Bùi Tương trầm ngâm một lát, ở trong đầu chậm rãi nói ra chính mình suy đoán. Nói như vậy, cương giả chủ động lựa chọn thời gian dài ngủ say lý do, đơn giản chính là như vậy mấy cái, trong đó nhất thường thấy chính là bởi vì nhàm chán hoặc là vì khôi phục lực lượng. Ngay lúc đó Hải tộc chi chủ Hùng Tâm bừng bừng, vừa mới chiến thắng bực sâu cử quái nhất tộc, đang chuẩn bị hướng lục địa khởi sướng tiến công, cho nên, hắn hẳn là sẽ không bởi vì nhàm chán mà lựa chọn ngủ say. Như vậy, nếu là vì khôi phục lực lượng nói Hải tộc chi chủ bị thương. Nô, no, đúng rồi, hắn khi đó vừa mới đánh giặc trở về, đối thủ là cường đại một sừng tam mắt cự quái nhất tộc, bị thương cũng không thể tránh né. Truy thủ khép cười một tiếng, ý vị thâm trường mà nói. Đúng vậy, bị thương không thể tránh né, đây là thực dễ dàng đoán được sự, rốt cuộc chiến thắng trở về chiến sĩ nhiều ít đều phải mang theo thương, ngươi có thể đoán được, một ngàn năm trước nào đó người đương nhiên cũng có thể suy đoán ra tới. Bùi tương nháy mắt hiểu rõ, ngươi nói như vậy. Ta ngược lại muốn lật đổ vừa mới cách nói, dù cho có địch nhân tưởng sấn hư mà nhập, Thánh Minh Ác Phạ Bệ Hạ chẳng lẽ liền không có phòng bị sao? Hắn không có chửi thủ khẽ thở dài, cho dù ta đối hắn thập phần tôn sùng, nhưng cũng không thể không nói, khi đó Bệ Hạ làm liên tiếp thắng lợi che mắt lý trí, nạo mạn khiến cho hắn mất đi nhất quán bình tĩnh cẩn thận. Bùi Tương kinh ngạc, thầm nghĩ, thật đúng là khó được, thế nhưng nghe được chủy thủ tiên sinh minh sắc thừa nhận đại ma vương có khuyết điểm. Nàng gái này ý tưởng mới vừa toát ra tới Liền nghe chủ thủ còn nói thêm, chính là army alpha bệ hạ ngạo mạn cũng ở tình lý bên trong. Nô, hải tộc chi chủ sinh ra cương đại, lại ở lần lượt mài ruôi trung lột sắc trưởng thành, cho dù là đến từ địa ngục vực sâu cử quái nhất tộc, cũng không thể cấp hạt alpha bệ hạ tạo thành bao lớn phiền toái. Mà vương tòa dưới, chủng tộc khác lại là như vậy nhỏ yếu, hắn tự nhiên cảm thấy không sợ gì cả. Chương 355. Truy thủ tiên sinh đàm luận xong hắn Âu yếm pha bệ hạ sau, tạm thời trầm mặc xuống dưới. Bùi Tương thừa dịp hắn thượng có chút hưng thú nói chuyện, vội vàng dò hỏi. Tiên sinh, tiên sinh, thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem ta ma pháp cây xanh Thúy Thúy đi. Gần nhất một tháng, Thúy Thúy vẫn luôn không có gì biến hóa, liền tân là cây đều không giải, có phải hay không ra cái gì vấn đề. Nó bản thân chính là một cái vấn đề lớn. Trùy thủ không quá thích này buồn bị Bùi Tương dốc lòng che chở cỏ xanh, bởi vì từ đãi ngộ đi lên xem, hắn vẫn luôn là tiên minh đối chiếu tổ. Đương nhiên nay cổ bất mãn cảm xúc tuyệt đối không phải ghen ghét cũng không phải khuyết thiếu khoan dung hầm dưỡng mà là truy thủ cho rằng đây là hắn bị thương tổn kiêu ngạo sau tất nhiên phản ứng bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không quan tâm bùi tương khi nào cấp này cây bẩm sinh phát dục không được đầy đủ cỏ xanh nổi lên tên vẫn là thúy thúy như vậy kỳ quái xưng hô truy thủ hờ hững mà nghĩ tiêu thúy thúy vẫn là kêu hường hồng cùng hắn có quan hệ gì đâu ân truy thủ tiên sinh ý của ngươi là thúy thúy bị gửi một ngàn năm lâu Hạt giống bên trong sinh cơ không đủ. Thực rõ ràng, nếu đây là một viên hoàn hảo ma pháp hạt giống nói, trải qua nhiều như vậy tháng viên chi dạng, nó đã sớm nên nở hoa mọc ra tiểu tinh linh. Ngươi có thể tra xét ra tới. Không cần tra xét, đây là thường thức trùy thủ thông thả ung dung mà khuyên đủ. À, mì, ngươi không nên tâm tồn may mắn, đối một viên tàn phá ma pháp hạt giống đầu nhập quá nhiều tinh lực. Bùi tương ánh mắt hơi đổi, cảm thấy trùy thủ tiên sinh ở lảng tránh nàng vấn đề, dùng không cần tra xét có lệ ứng đối có thể tra xét. Cho nên, Truy Nguyên vẫn là hắn không được bái. Có lẽ, Trùy Thủ Tiên Sinh đã từng cường đại hung hãn, nhưng ngàn năm sau lại lần nữa thức tỉnh lại đây, hắn đối một chút sự tình liền có chút bất lực. Trùy Thủ Tiên Sinh giả vờ không có nghe được đùi tương trong lòng suy đoán, hắn lánh đạm mà kiến nghị nói: Tiếp tục dưỡng cũng là lãng phí thời gian, không bằng đêm đó cơm ăn đi. Quáy Hắc Hồ cùng nương nâm nói: Hương vị hẳn là còn tính có thể. Bùi tương có chút lộng không hiểu vị Tiên Sinh này vì cái gì sẽ như thế không thích thúy thúy. Nàng cổ cổ gương mặt, không để ý tới chủy thủ tiên sinh hung tàn kiến nghị, nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới một loại khác khả năng tính. Có thể hay không là ta máu có vấn đề. Nàng thân thể này bản thân là hải tộc, mà linh hồn lại là nhân loại, hơn nữa nội lực cùng ma pháp là hai loại bất đồng lực lượng hệ thống, nhiều loại nhân tố trồng lên dưới, nàng máu phi thường có khả năng đã không thích hợp đào tạo ma pháp hẳn giống. Người suy nghĩ nhiều, bất quá là lực lượng hai loại biểu hiện hình thức mà thôi chủy thủ cười nhạo một tiếng. Ngươi là ma pháp hạt giống chủ nhân, uy nó cái gì, nó phải tiếp thu cái gì? Không, có tư cách kén cá cho canh. Ngươi như vậy cách nói quá lãnh khốc, đuổi tương nhẹ nhàng sở sở tiểu bồn hoa thượng luận diệp, giữ gìn biện giải nói, Thúy Thúy đã thực nỗ lực mà sinh trưởng, chưa từng có cái nan. Sở dĩ vẫn luôn trường không lớn, có lẽ, ân, có lẽ Thúy Thúy chỉ là có chút tiêu hóa bất lương mà thôi. Ngươi trong máu lại không phải chỉ có cái loại này đặc thù lực lượng. Nhân ngư trong thân thể ẩn chứa thiên nhiên ma lực bản thân liền so với nhân loại bình thường nồng đậm Nếu đổi thành một viên khỏe mạnh ma pháp hẳn giống Hai tháng trước, ngươi là có thể có được một cái có thể thế ngươi nói chuyện biểu đạt khế ước tinh linh Bùi tương hơi hơi hoàng hốt Nàng trong lòng biết, từ vị này chủy thủ tiên sinh bị nàng kiếm ý đánh thức cũng có thể cùng nàng dụng ý thức đối thoại sau Nàng dị thường chỗ liền không hề là độc thủ bí mật Nhưng lúc này nghe chủy thủ tiên sinh như vậy tự nhiên mà vậy mà nói cập vấn đề này. Không có tò mò dò hỏi cũng không có cố tình làng tránh, bùi tương ngược lại không nghĩ tiếp tục duy trì phía trước cái loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trạng thái. Tiên sinh, ngươi hẳn là đã phát hiện, ta linh hồn chiếm dụng tiểu nhân ngư thân thể. Ân trùy thủ nhàn nhạt mà lên tiếng, thế bùi tương bổ sung nói, nói đúng ra, là một nhân loại tiểu cô nương linh hồn, chiếm cứ hải tộc thân thể. Mà ta cái này đứng ở aspha bệ hạ trận doanh nội thần bí tồn tại, thế nhưng đối với ngươi không có ác ý, ngươi cảm thấy có chút kỳ quái đúng vậy, chúng ta có thể cảm ứng được lẫn nhau cảm xúc, từ đầu đến cuối, ta đều không có từ ngươi bên kia tiếp thu đến chán ghét cùng căm hận. Nếu không nói, ta nhất định sẽ trăm phương nghìn kế cùng ngươi tách ra liên hệ. Bùi Tương thẳng thắn thành khẩn nói, truy thủ ngữ khí bằng thẳng, nghe không ra hỉ nộ. Cái kia tiểu nhân ngư ở sáng sớm trước làm ra lựa chọn, nàng dựa theo ý chí của mình hành sự, bay đến không trung nữ nhi nơi đó đi khẩn cầu một cái vĩnh hằng linh hồn, liền tương đương với từ bỏ nhân ngư tộc thân phận. Bởi vậy nàng cũng sẽ không lại đã chịu hải tộc chi chủ phù hộ như vậy ta đâu ngươi gần nhất nhưng thật ra càng ngày càng nguyện ý để ý tới ta so ban đầu thời điểm hào ở chung nhiều chúng ta giúp đỡ cho nhau một loại thân thiện lẫn nhau lợi dụng phương thức gì thế mà đến tiểu cô nương truy thủ ở nào đó vấn đề thượng thập phần thẳng thắn khinh thường với nói dối bùi tương nhợt nhạt cười hoan thanh nói ta lợi dụng ngươi phòng thân thuận tiện tìm hiểu một ít bí ẩn tin tức ngược lại ngươi lợi dụng ta cái gì đâu kích thích ngươi thức tỉnh lại đây kiếm ý thân thể này thượng nguyên rùa vẫn là cùng vị kia ngủ say ả phạ bệ hạ có quan hệ truy thủ lặng im một lát tựa hồ ở suy tư như thế nào tổ chức ngôn ngữ qua một lát hắn thanh âm lại lần nữa vang lên ba người đều có nhưng trước mắt tôi nói ta đối với ngươi này đoạn lưu trình càng thêm cảm thấy hứng thú đối với một ngàn năm trước chuyện cũ ta cũng có một ít nghi hoặc ta hy vọng thế ả phạ bệ hạ điều tra rõ ràng một ít bị đánh rơi chân tướng bùi tương nhướng mày Đem tin hay không chân thật cảm xúc khóa tiến ký ức gắt mái, tiện đà ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cha ra muốn chân tướng sau, liền cùng ta đường ai nấy đi sao? Ngươi tính toán đánh thức vị kia bệnh hạ sao?" Truy thủ lần này vô dụng trầm mặc tới đối đãi Bùi Tương vấn đề, hắn có chút do dự mà nói: "Ta không xác định, ta còn muốn nhìn nhìn lại." Bệnh hạ hắn? Không nhất định nguyện ý nhanh như vậy liền tỉnh lại. Cái này đáp án làm Bùi Tương hô hấp một đốn, nàng càng ngày càng cảm thấy trùy thủ thân phận rất là vi diệu. Lúc này một chiếc xe ngựa từ bụi tương bên cạnh bay vọt qua đi, mang theo trên mặt đất đá vụn bụi đất. bùi tương nguy chân một giấm bay nhanh trốn tránh, cũng nghiêm mật mà bảo vệ trong lòng lực thúy thúy, đồng thời vội vàng tách ra cùng truy thủ ý thức nói chuyện. hô, nguy hiểm thật, vốn dĩ lá cây liền không nhiều lắm, nếu bị đá vụn tử đánh chúng nói, thúy thúy chẳng phải là lại muốn chọc một khối bụi tương may mắn mà nghĩ. lúc sau lộ trình, truy thủ tiên sinh lại khôi phục nhất quán ít nói. bùi tương tắc một bên tu luyện nội lực, một bên đem truy thủ nói qua mỗi một câu. Mỗi một lần cảm xúc biến hóa chỉnh lý đến ký ức trong lầu các đi, trước làm thật giả phân biệt, lại làm phân tích suy diễn. Chờ đến nàng đi vào rộn ràng nhốn nháo thành chấn khi, cái này công tác mới tạm thời hạ màn. Hải, tiểu thư mỹ lệ, yêu cầu Thomas vì ngươi cống hiến sức lực sao? Ngươi muốn một phòng. Tốt, tốt, thỉnh bên này đi. Dũng sĩ hệ kỳ ủ chuyện xưa. Nga, ngươi đến đi lão Tom kẹo cửa hàng, nơi đó mỗi ngày đều có người kể chuyện xưa hấp dẫn chấn trên hải tử thò lại gần thân ái Ami, ngươi cũng có thể đi lẹn để lao sách cũ quán thượng chuyển vừa chuyển, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn lý. đúng vậy đúng vậy, ngồi xe ngựa đi Vương đô nói, ngươi đến chi trả tam cái đồng bạc, nga, tốt nhất tự bị năm ngày lương khô, bởi vì trên đường không nhất định tổng có thể kịp thời mua được ăn đến. Ami, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, gặp lại. gặp lại, Ami tiểu thương, đa tạ ngươi trợ giúp, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện. năm ngày sau, đùi tương ở Vương đô cửa thành trước nhảy xuống xe ngựa. Nàng không có trực tiếp tiến vào bên trong thành, mà là trước tiên ở vương đô phụ cận vùng ngoại thành chuyển động ban ngày, mịt mờ mà tìm hiểu một phen lý lý ạ các ca ca tin tức. Như nàng sở liệu, ở tại đô thành phụ cận cư dân nhóm cũng đều có đã nhiều năm chưa thấy qua tiên vương hậu bọn nhỏ. Có người nói cho bùi tương, kêu 11 vị vương tử đi xa xôi địa phương học tập lợi hại bản lĩnh, còn có người nói, vương tử nhóm ăn không ngồi rồi thả khuyết thiếu trách nhiệm tâm, xôi nổi rời nhà trốn đi đến bên ngoài hồ nháo đi. Đương nhiên, Càng nhiều người vừa nghe đã có quan vương tử nhóm đề tài, liền lập tức nhắm chặt miệng, không hề cùng bùi tương tiếp tục nói chuyện thiếm. Càng có một vị hảo tâm tuổi trẻ mẫu thân lặng lẽ báo cho bùi tương, nếu tiến vào vương đô, ngàn vạn không cần cùng người tùy ý đàm luận vương thất sự tình, đặc biệt là cùng tiên vương hậu bọn nhỏ có quan hệ sự. Kia sẽ khiến cho bên trong thành tuần tra hộ vệ chú ý. Bị tuần tra hộ vệ chú ý tới, thường thường liền ý nghĩa phiền toái thượng thân. Bùi tương gật đầu nói tạ, nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Nàng ôm Thúy Thúy tiếp tục lên đường. Vương Đô Nội, Bùi Tương vừa mới an bài hảo tự mình dừng chân địa phương, liền chú ý tới một cái không quá tầm thường tình hình. Ở lữ quán bên ngoài, thật nhiều người đều hướng tới nhất phồn hoa nhất rộng mở khu phố bước nhanh mà đi, càng có trai trai bọn nhỏ liền nhảy mang nhảy mà hướng cửa thành phương hướng chạy, từng trường khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là hương phấn tươi cười. Đã xảy ra cái gì? Bùi Tương dùng ánh mắt dò hỏi lữ quán trước tiểu nghe sai. Tiểu nghe sai một bên nhớ chân chiều đám người kích động phương hướng nhìn xung quanh, một bên tiếc nuối mà nói. Ai, đáng tiếc ta không thể rời đi nơi này, nói cách khác, ta khẳng định so hệ rổn cái kia khỉ ốm chạy trốn mau. Là cái dạng này, ạ mì tiểu thư, tuần thành các hộ vệ ngày hôm qua liền nói cho đại gia, hôm nay sẽ có ngoại quốc sứ thần đội ngũ tiến vương đô, có vài quốc gia đâu. Nghe nói a lét vương quốc sứ thần là cưới sư tử tới, mỗi chỉ sư tử cái đôi thượng còn ngồi sổn một con sẽ đoán trước cắt hung quả đen. Đúng rồi, còn có một đội người đến từ B.O.S. Vương quốc, hắc, nơi đó chính là dung sĩ hẹ kỳ ủ Cố Hương. Ta nghe nói, B.O.S. quốc đội danh dự sẽ thổi lên một loại âm sắc lạnh lót màu tím biển rộng Úc, so đỉnh nhọn giáo đường tiếng chuông còn ru dương B.O.S. Vương quốc. Bùi tương khoa tay múa chân vài cái, lại trên giấy vẽ, cách nơi này rất xa, ta nghe người ngâm thơ rong giới thiệu, muốn xuyên qua hai cái vương quốc cùng một chỗ đầm lầy, mới có thể đến nơi đó. Phải không? Này ta nhưng không rõ ràng lắm lý mười mấy tuổi thiếu niên nết miệng cười, sung sướng mà nói, ta vừa mới nói những cái đó, hắc hắc, cũng đều là nghe các khách nhân giảng Ha ha, nguyên lai like như vậy xa xôi nha, chắc không được mọi người đều đi nhìn hiếm lạ. Bùi tương nu hòa cười, đưa cho tiểu nghe sai năm viên kẹo. Tiểu nghe sai được đến kẹo sau, đôi mắt so ngôi sao có lượng, hắn là cái đứa bé lanh lợi nhì, không đợi bùi tương cố sức hoa tay múa chân, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói lên chính mình biết đến sự tình. Các đại nhân nói, quốc vương bệ hạ tưởng tạo thuyền, tạo thuyền lớn, hắn tưởng chinh phục quần quần biển rộng, cho nên hắn mời vài cái vương quốc người tới thương thảo chuyện này. À, lét quốc cảnh nội có rất nhiều rất nhiều đại thụ, chúng ta quốc vương bệ hạ yêu cầu nơi đó bó củi tạo thuyền. Còn có bệ oai quốc, Ai Nha, nếu muốn đi xa dương, trên đất bằng vương quốc như thế nào sẽ bỏ qua bảy oai vương quốc đâu? Kia chính là đánh bại hải tộc chi chủ anh hùng hẹ kỳ ủ tổ quốc khẳng định tồn tại lợi hại nhất hàng hải thuật. Nghe xong tiểu nghe sai tin tức sau. Bùi Tương cũng đi trên đường xem náo nhiệt, nàng đi theo đám người hướng tới sứ thần đội ngũ đi ngang qua đường phố đi đến. Lần đầu tiên gặp được bài Ois quốc người, bài Ois quốc sứ thần đều ăn mặc to rộng thoải mái thanh tân tơ lụa áo choàng, ăn mặc nhan sắc thiên diễm lệ. Đội ngũ chung còn có hai gã nhân viên thần trước, nhìn qua địa vị còn không thấp. Lúc sau, một con màu trắng sư tử chở một người Alet sứ thần đi ngang qua Bùi Tương phụ cận, liền nghe sư tử cái đuôi thượng quạ đen bỗng nhiên ra tiếng nói, ca, ngươi muốn thảm, mập mạp. Này thanh mập mạp chọc đến dáng người tròn vo sứ thần xoay đầu tới, trùng hợp thoáng nhìn đứng ở đám người phía trước bùi tường, mà bùi tường cũng mãn nhãn tò mò mà nhìn hắn, "Sư tử?" Sứ thần tức khắc sắc mặt đỏ lên. Vị này nam sĩ cảm thấy chính mình ở một vị tuổi trẻ mỹ mạo cô nương trước mặt né mặt mũi hắn theo bản năng mà hút khí thu bụng, đồng thời vội không ngừng mà quát lớn phía sau qua đen. "Bobby, tiêu ta kệ nổ thiếu tá, nếu ngươi không hiểu đến tôn trọng chủ nhân nói, hôm nay liền không được nói nữa. Ngươi muốn thảm?" "Ca, mập mạp chủ nhân kệ nổ thiếu tá." Câm miệng, bộ bỉ. Vừa dứt lời, một con minh hoàng sắc con bướm rừng ở sư tử mũi thượng, lại nhẹ nhàng bay lên, ở sư tử trước mắt vòng một vòng nhỏ, lại lần nữa rơi xuống. Chính vội vàng cùng quạ đen phân cao thấp nhi béo sứ thần không có chú ý tới cái này tiểu trắng huống, cho nên sai mất kịp thời cưỡng chế di rời con bướm tốt nhất cơ hội. Hắn dưới thân sư tử nhẫn mại một lát, rốt cuộc quyết định tự lực cánh sinh, nó ở con bướm lại một lần bay lên thời điểm, đột nhiên nhảy Vì thế, gọi là kệ nổ thiếu tá đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã ở trên mặt đất, mặt chiêu địa, thập phần thế thảm, quả thực ứng nghiệm quả đen tiên đoán. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Béo sứ thần một thân chật vật mà bỏ dậy sau, đối với quả đen đoán giận. Quả đen mở ra cánh, đơn chân đứng ở sư tử cái đối thượng, bắt trước kệ nổ phía trước ngữ điệu thanh âm, khí định thần nhàn mà kêu một tiếng cất miệng, bộ bỉ. Sư tử hoàng đầu lộc cọc một tiếng, dường như ở cười nhạo ai? Kề nổ Á vương quốc sứ thần đội ngũ đi xa, bùi tương cũng xoa cười đau bụng trở lại lữ quán. Sáng sớm hôm sau, bùi tương bắt đầu ở vương đô nội phố lớn ngõi nhỏ khắp nơi đi dạo. Nàng trong lòng biết, nếu là tưởng chân chính điều tra rõ vương tử nhóm cụ thể rơi xuống, tỷ như bọn họ có phải hay không đã biến thành Giá thiên Nga bay đi, nàng đại đại khái chỉ có thể từ vương hậu trong miệng biết được. Đồng thời, nàng cũng ở cân nhắc như thế nào tiếp cận bài ổ vương quốc sứ thần đoàn. Nàng muốn nghe xem bộ người trong nước là như thế nào giảng thuật dũng sĩ hệ kỳ ủ chuyện xưa. Hôm nay giữa trưa, Bùi Tương ngồi ở công viên dưới bóng cây ăn bánh mì. Nàng trước tiên nghe được, nay tòa hoàn cảnh thanh u tiểu công viên thực chịu phụ cận quan văn viên trước nhỏ thiên vị, ngày thường nghỉ trưa khi một ít bí thư thân phận nhân viên công tác thực thích tới nơi này thay đổi không khí tâm sự. Nàng ở cây xanh thành bóng râm công viên đi đi dừng dừng quan sát trong chốc lát sau tìm cái thích hợp vị trí dừng lại xuống dưới. quả nhiên bánh mì gặm đến một nửa. Cách đó không xa giờ ngọ nghỉ ngơi hai vị nam sĩ liền nói đến sứ thần đoàn sự. Này hai người ước chừng là cùng bộ ngoại giao môn có một số việc vụ tiếp xúc hành chính văn chức nhân viên, bọn họ đầu tiên là đàm luận trong chốc lát các quốc gia sứ thần kỳ kỳ quái quái sinh hoạt thói quen cùng văn hóa truyền thống, lúc sau liền nhẹ giọng thi thầm, cho nhau trao đổi một ít bí ẩn tiểu đạo tin tức. Ta phải đến một ít đáng tin cậy tự thuật, tối hôm qua vụ hội thượng, căn công tức hướng bệ hạ góp lời nói tới đây. Trong đó một người cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái ngồi ở dưới tảng cây ăn bánh mì buổi tương, xác định lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng đủ sau khi an toàn, mới tiếp tục nói, nếu tưởng cùng BOS Vương quốc lâu dài hợp tác, ít nhất, ở đội tàu tổ kiến hơn nữa lần đầu tiên đi xa sau thành công phản hồi phía trước, hai nước chi gian hẳn là đạt thành một loại tân thực chất. Tính hợp tác, do đó thành lập khởi một loại phù hợp truyền thống, ảnh hưởng sâu xa vững chắc liên hệ. Một người khác lập tức ngầm hiểu, Vương thất liên hôn sao? Bài hồi vương quốc quốc vương vừa mới thành người góa vợ. Đúng vậy, hẳn là không sai được tin tức linh thông nhân sĩ thấp giọng lộ ra, hầu hạ vương chướng nổi thị quan nói, vũ hội sau khi kết thúc, bệ hạ đột nhiên hỏi Lý Lì ạ công chúa sự, hắn cảm thán công chúa năm nay đã 15 tuổi, hẳn là phản hồi cung đình gánh vác vương nữ trách nhiệm. Vương hậu bên kia, vị kia tôn quý nữ sĩ tất nhiên không dám vi phạm bệ hạ ý chỉ, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, Lý Lì ạ công chúa liền nhất định có thể phản hồi cung đình. Nhưng nếu Lý Lị ạ công chúa thật sự trở thành bá oái quốc vương hậu nói, nàng liền có thể chính thức hỏi đến 11 vị vương tử rơi xuống, hơn nữa có năng lực hướng bệ hạ cùng vương thất tạo áp lực. Đúng vậy, vương hậu sẽ không nguyện ý nhìn đến như vậy tương lai. Nghe đến đó, Đùi Tương đứng dậy sửa sửa làn váy, sau đó mặt vô dị sắc mà đi ra bóng cây khu vực. Trải qua hai vị nói chuyện phiếm nam sĩ bên người khi, nàng còn lễ phép gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Lúc sau, nàng lại ở tiểu công viên tản bộ thưởng cảnh dừng lại hơn nửa giờ mới mang theo một bụng thật thật giả giả bắt quái lặng yên rời đi phản hồi lữ quan trên đường bùi tương xa xa nhìn liếc mắt một cái bệ uỷ vương quốc sứ thần đoàn ở tạm địa phương đồng thời cân nhắc vừa mới nghe được tin tức chương 356 ở tiểu công viên nội thám thính đến lý lì ả công chúa sắp phản hồi vương cung quan hệ song song nhân tin tức sau bùi tương suy nghĩ vừa chuyển đống nhiên đối như thế nào thuận lý thành chương mà tiến vào bệ uỷ vương quốc quyền lực trung tâm có chủ ý ngày thứ hai bùi tương không hề khắp nơi thu thập tin tức mà là bắt đầu cố tình ở một ít người nhiều địa phương lưu lại, cũng khoa tay múa chân mà tìm hiểu vương tử nhóm rơi xuống. Vì thế, nàng thực mo liền khiến cho một ít người cảnh giác. Cùng lúc đó, nàng còn thường xuyên ở các quốc gia sứ thần nhóm chỗ ở phụ cận bồi hồi, đặc biệt chú ý bảo vương quốc sứ thần đoàn. Ngẫu nhiên, Bùi Tương sẽ dùng tương đối vụng về nói chuyện kỹ xảo giả sử thần bọn người hầu lời nói khách sáo, nhìn như chỉ là ở tò mò phương xa quốc gia phong thổ, nhưng rơi vào người có tâm trong mắt đó là bùi tương mục đích tuyệt không đơn thuần. âm thầm người cho rằng bùi tương phi thường có khả năng là ở vì công chúa hôn sự phòng ngừa chu đáo. vương cung nội đang ở chọn lựa châu báo trang sức vương hậu mo na nhẹ nhàng phát tay ý bảo phòng nội bọn thị nữ lui ra chỉ đơn độc để lại tâm phúc thuộc hạ. nói như vậy cái kia ách nữ đã từng ở nhờ ở gởi nuôi lì lì ạ nông hộ trong nhà hồi bẩm điện hạ xác thật như thế Khuynh mộ vương hậu trung thành kỵ sĩ trầm giọng đáp hơn nữa. Ách nữ Á Mì cùng Lý Lì Ạ công chúa điện hạ quan hệ thật hảo. Căn cứ kia ra nông hộ nam chủ nhân hội báo, Á Mỹ cùng Lý Lì Ạ công chúa thường xuyên ghé vào cùng nhau bí mật giao lưu, hai người ở trên vợ viết không ít lời nói. Do bất hoài nghi, công chúa điện hạ phi thường có khả năng đem chính mình thân thế nói cho cái kia Ách nữ, thậm chí sẽ thỉnh cầu đối phương giúp nàng liên hệ 11 vị vương tử điện hạ. Vương hậu cười lạnh một tiếng, nàng lay động đi đến bên cửa sổ, một bộ màu xanh ngọc tơ lụa váy dài làm nàng có vẻ đã vũ mị lại đoan trang. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bình hoa trung trạm ẩn sắc tím, mồ nả ngự khí hơi lạnh, lại mang theo vài phần không chút để ý. Chúng ta tiểu công chúa vẫn là như vậy thiên chân, thế nhưng tìm một cái người cầm hỗ trợ. À, thật tiếc núi nha, Lilya nhất định phải thất vọng rồi, nàng vĩnh viễn cũng không thấy được nàng các huynh trưởng. Nhìn chăm chú vương hậu tuyệt đẹp đây đà dáng người, kỵ sĩ không chút do dự bảo đảm nói. Điện hạ, thuộc hạ này liền dẫn người đi đem ách nữ á mỹ bắt lại, không cho nàng ở vương đô nơi nơi sông loạn không cho nàng cùng Lý Lý ạ công chúa cho ngài tăng thêm phiền muộn ưu sầu. Ân, đi thôi, đem người bắt lại lúc sau, hảo hảo thẩm nhất hởm. Ta phải biết rằng nàng là như thế nào biết được bệ hạ tính toán đem Lý Lì ạ gả đến bài ồ quốc chuyện này, này sau lưng. Có phải hay không ẻ đùa dễ gẳng cái tiêu lao đông tây ở xui khiến dở cho quỷ? Là, thuộc hạ này liền đi làm, cần phải sẽ không làm điện hạ ngài thất vọng. Đi xuống đi. Từ từ, lần này bắt người thời điểm ẩn ngấp một ít. Bệ hạ gần nhất đối lý lý ạ cái kia tiểu nha đầu sự thượng tâm, thường xuyên gặp qua hỏi vài câu. Ngươi cùng ngươi tuần tra đội ở ngay lúc này bắt giữ cùng Lý Lý ạ có quan hệ người, dễ dàng bị không an phận mấy lao ra hỏa bắt lấy nhược điểm, tiến tới làm bệ hạ sinh nghi. Thuộc hạ nhất định tiểu tâm cẩn thận, bí mật bắt ách nữ ami, Mi sẽ không gây nhiều đến nào đó lòng dạ khó lường người. Kỵ sĩ ánh mắt sáng ngời mà nhìn khuynh mộ người. Mồ nạ sóng mắt đưa tình, môi đỏ hé mở. Ta chờ ngươi tin tức tốt, ta trung thành người theo đuổi. Ngày này lúc sau, bùi tương cùng vương đô nội tuần tra hộ vệ đội chơi nổi lên trốn miêu miêu trò chơi. Nàng ủy vào những người đó trước mắt vô pháp rong trống khuya chiêng mà chọc nã chính mình, thường xuyên thoải mái hào phóng mà xuất nhập sứ thần nhóm ở tạm địa phương, rời đi sau lại nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, làm theo dõi cùng đuổi bắt nàng người thập phần đau đầu. Trốn chôn tranh tránh vài ngày sau, ở một cái hoa hồng sắc đám mây phủ kín phía chân trời Mỹ lệ trạng vạng. Bùi Tương trở tới rồi, mỗi năm bay trở về Vương đô thăm quê nhà 11 vị vương tử điện hạ. Nàng đứng ở giáo đường gác trung tối cao chỗ, ngước mắt nhìn ra xa trên bầu trời bồi hồi bay lượn 11 chỉ ra thiên nga, lặng lặng nghe bọn họ quyến luyến không tha tiếng kêu to. Thẳng đến khi 11 nói ưu nhã mỹ lệ thân ảnh lọt vào tầng mây dần dần phi xa, nàng mới từ gác chung trên đỉnh nhẹ nhảy mà xuống, đuổi theo dã thiên nga nhóm dương cánh rời đi phương hướng phiêu nhiên mà đi. Ra Vương đô, tuyển chuyển nhẹ nhàng xen qua đồng ruộng cùng đầm lầy, Bùi tương thẳng đến khu rừng đen mà đi, nàng vận khởi khinh công toàn lực chạy vội, rốt cuộc ở trăng lên giữa trời thời điểm đến rừng rậm chỗ sâu trong. Rừng rậm rất lớn, có cây phong phú, nếu muốn tại đây phiến xanh un tươi tốt chung tìm được 11 vị vương tử tung tích, là yêu cầu một ít vật khí. Vì thế, tìm được con sông sau bùi tương không có lại tiếp tục truy tung đi xuống, mà là ở bờ sông điểm nổi lên một cái tiểu đóng lửa. Ngay sau đó, nàng hướng đóng lửa bên trong giải lên một ít thiêu đốt sau sẽ sinh ra một loại đặc biệt hương khí thảo hạt Chờ đến hương khí nồng đậm đến trình độ nhất định sau, nàng lại hướng thiêu đốt đống lửa trung lục tục tăng thêm vài loại không quá thường thấy cỏ dại hoa khô. Cuối cùng kiếm khí một quyển, làm này cổ có đặc thù tác dụng hương khí hướng tới con sông Hạ Du phương hướng phiêu tán mà đi. A mi, người rất có đương nữ vô cùng ma dược sư thiên phú. Truy thủ ngư khí nhàn nhạt mà khen ngợi một tiếng. Hắn đi theo bùi tương khắp nơi du lịch, một đường đi tới, chính mắt chứng kiến nàng chỉ bằng chính mình sờ soạn nghiên cứu. Thực mau liền nắm giữ nào đó ma lực mỏng manh hoa của khoáng vật đặc tính, hơn nữa dần dần tự thành hệ thống. Nếu nàng có thể được đến càng thêm tinh tế chỉ đạo hoặc là ma pháp truyền thừa, tương lai khẳng định sẽ ở một ít trong lĩnh vực tỏa sáng rực rỡ. Bùi Tương khẽ cười một tiếng, ở trong lòng hoàn thanh giải thích nói: "Đa tạ khích lệ, bất quá, ta phía trước hiểu biết cũng nghiên cứu quá cùng Ilya dược tương quan chi thức hệ thống, là có nhất định cơ sở. Tuy rằng ta tạm thời còn vô pháp nắm giữ dùng ma lực hộ điều phối dược tề bí quyết, chính là Thô thiền địa lợi dùng thế giới này đặc có ma pháp sự vật chế tác một ít vật nhỏ, vẫn là có thể làm được. Truy thủ lên tiếng, như suy tư gì hỏi. Nếu vẫn luôn tìm không thấy cũng đủ lợi hại tồn tại giúp ngươi giải trừ phù thủy biển nguyên rủa ngươi có phải hay không tính toán tự mình động thủ tới giải quyết cái này phiên toái Ta có cái này ý tưởng bùi tương thẳng thắn mà nói, phía trước nơi nơi tìm hiểu hệ kỳ ủ chuyện xưa thời điểm, kỳ thật ta cũng ở lưu ý học tập ma pháp chuyện này. Chỉ là... Ta phát hiện chính mình trước mắt tình cảnh có chút xấu hổ. Xác thật, không cần Bùi Tương nói tỉ mỉ, truy thủ lập tức liền minh bạch Bùi Tương theo như lời xấu hổ là chỉ cái gì. Ở ma pháp đại lục thượng, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình độc đáo ma pháp truyền thừa, có chút cao thâm truyền thừa lĩnh ngộ điều kiện cực kỳ hà khắc, đó là ở tương ứng chủng tộc bên trong, cũng không phải mỗi cái tộc đàn thành viên đều có tư cách, có năng lực tiếp xúc, càng miễn bàn ngoại tộc. Trong đó, nhân loại ma pháp hệ thống nhất không tính bài ngoại. Rất nhiều trí tuệ sinh linh đều có thể học tập nhân loại nghiên cứu ra ma pháp tri thức. Nhưng là, nhân tộc ma pháp trung quy là thuộc về nhân tộc, tới rồi cao dài ma pháp giai đoạn, phi nhân chủng tộc liền vô pháp tiếp tục học tập đi xuống, bọn họ chỉ có thể ở trung cấp thấp bồi hồi, vô pháp càng tiến thêm một bước. Bởi vậy có thể thấy được, bùi tương nếu là muốn nắm giữ cao thâm ma pháp tri thức nói, tốt nhất vẫn là có thể được đến hải tộc truyền thừa. Tiểu nhân ngư phía trước vừa mới thành niên, chỉ có 15 tuổi căn bản còn không có tới kịp tiếp thu nhân ngư nhất tộc ma pháp truyền thừa. Bùi tương nhìn trong đêm đen thiêu đốt sáng ngời ngọn lửa. Một bên trở ra thiên nga vương tử nhóm chủ động tìm tới, một bên ở trong lòng cùng truy thủ tiên sinh nói chuyện phiếm. Lại có, mặc dù học nhân ngư tộc truyền thừa xuống dưới ma pháp với ta tới nói tác dụng cũng không lớn. Bởi vì ngay cả tiểu nhân ngư phụ vương cùng tổ mẫu đều không thể cởi bỏ phù thủy biển ma dược nguyên rủa. Truy thủ tiên sinh, phù thủy biển thực lực tuyệt đối viễn siêu nhân ngư tộc. Thậm chí Viễn Siêu hiện giờ Hải Quốc Trung bất luận cái gì Hải tộc, cho nên ta cần thiết tìm kiếm đến càng thêm cao thâm ma pháp truyền thừa mới có khả năng thoát khỏi rất nàng cho thân thể này gông cùm xiềng xích. Đây cũng là ta vì cái gì từ lúc bắt đầu liền theo dõi anh hùng hệ kỳ ủ kia đoạn chuyển kỳ trải qua nguyên nhân. Chính là, cho dù ngươi thật sự ở Bắc Quốc bên kia phát hiện hệ kỳ ủ chiến thắng Hải tộc chi chủ nguyên nhân kia cũng không nhất định là đúng bệnh thuốc hay phi thường có khả năng bạch vội một hồi. Sắp thật như thế nhưng kia lại có quan hệ gì đâu dù sao ta tạm thời cũng không có cái khác phương hướng chỉ có thể đi thử thời vận bùi tương trong lòng xác thật không có đặc biệt trầm trọng gánh nặng đối mặt phiền thoái, nàng sẽ nỗ lực giải quyết lớn lớn bé bé vấn đề nhưng là nếu ở tận lực lúc sau còn không thể được đến chính mình muốn kết quả nói vậy nằm yên xuống dưới hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt bái nói không chừng còn có thể tại phù thủy biển nguồn rủa hạ an an ổn ổn mà sống cái vài thập niên đâu kia cũng coi như là cả đời Rốt cuộc nhân loại cả đời cùng rất nhiều hải tộc so sánh với, xác thật là thực ngắn ngủi. Chỉ cần ta không đi rồi dám thân thể này tương ứng nhân ngư tộc bản thân liền có được 300 năm hoặc là càng nhiều thọ mệnh, liền không có cái gì nhưng tiếc đối. Đương nhiên, nhất hư tình huống cũng chính là hôm nay. A giờ 4. Tồn tại, ngày mai nguyền rủa liền phát tác, sau đó đi đời nhà ma. Nghe hiểu đùi tương ý tưởng, truy thủ trầm mặt một lát, rồi sau đó mở miệng hỏi. Ngươi hẳn là nghĩ tới mời ta hỗ trợ nhưng vẫn không có mở miệng. Bùi Tương nâng má nhìn nồng đậm bóng đêm, không lắm để ý hỏi: "Như vậy, so đầu tiên sinh nguyện ý giúp ta sao? Ngươi không tin ta có thể giúp ngươi?" "Không, ta trực giác nói cho ta, thỉnh so đầu tiên sinh hỗ trợ đại giới sẽ rất lớn, ở phi tất yếu dưới tình huống, ta tạm thời còn không muốn cùng ngươi làm giao dịch." "A Mi, ngươi thực tin tưởng chính mình trực giác?" "Đúng vậy, tựa như ta tin tưởng. Chân chính chủ thủ tiên sinh tuyệt đối không phải hiện tại loại này lãnh đạm bình thản tính cách." lần này, so đầu ở bùi tương trong đầu cười lên tiếng, không phải ngắn mũi cười lạnh, cũng không phải nhàn nhạt cười nhạo, hắn lần đầu tiên hướng bùi tương truyền đạt một loại nhẹ nhàng mà sung sướng thích thú cảm xúc. hắn tiếng cười trầm thấp nuông hòa, hơi thở trong sáng thuần triệt, cũng đủ kích phát người nghe đấy lòng sở hữu tin cậy cảm tình. có trong nháy mắt, bùi tương đối chủy thủ kiên kỵ phòng bị hàng tới rồi một cái cực thấp trình độ, cơ hồ có thể từ đối phương nơi đó thu hoạch đến một loại cùng loại đến từ người nhà cảm giác an toàn. nhưng ngay sau đó, Tia trong Tiếng cười liền nhiễm một tia sinh ra đã có sắn ngạo mạn cao ngạo, làm bùi tương trái tim khe hở nháy mắt khép lại, hai tròng mắt cũng khôi phục thanh minh. Tỉnh thần lúc sau, bùi tương cau mày thọc thọc đống lửa, khó hiểu mà dò hỏi trong đầu truy thủ. Ngươi rõ ràng biết, này dược tề phóng xuất ra khí vị chỉ có thể thoáng mê hoặc ta, căn bản không có bao lớn tác dụng. Hà tất nhân cơ hội làm loại này vô vị thử. Ami, ngươi cho rằng đây là thử? Truy thủ thái độ lại khôi phục thành nhất quán lãnh đạm, khuyết thiếu chân thật cảm xúc dao động. Nhưng lại so với phía trước nhiều một chút như ẩn như hiện lười biếng tùy ý. Bùi tương không có trả lời hắn, bởi vì nàng đêm nay phải đợi người đã tới rồi. Dòng suối hạ du phương hướng đi tới một vị ánh mắt mê vong tuấn mị thanh niên, hắn một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn hương khí ngọn nguồn, một bên lẩm bẩm tự nói. Đây là cái gì hương vị, làm ta nhớ lại mẫu hậu trên người hương khí. Chư thần khoan thứ, ta đã rất nhiều năm không có người được quá loại này quen thuộc lại làm nhân tâm ăn hương thơm. Tại đây nhân thân sau. Còn có một vị càng thêm tuổi trẻ nam tử, hắn cũng tập trung tinh thần mà nhìn thiêu đốt đống lửa, nhưng nói ra nói lại cùng lớn tuổi huynh đệ bất đồng. Ta cảm thấy này cổ dễ người khí vị là mùa xuân hoa viên. Khi đó tiểu muội muội lì lì áng ngồi ở ta trên đầu gối cười Khanh khách, nàng nho nhỏ, ăn mặc màu trắng tiểu váy, trên người có nhàn nhạt, nhạt mãi hương cùng dâu tây ngọt thanh vị. Ta cho nàng niệm kia bản thần kỳ tranh vẽ thư. Bùi tương đứng lên, dùng trong tay một đồng gõ mặt đất, làm ra rất lớn động tĩnh đánh gãy người tới mê tư cùng hồi ức lúc sau nàng lại không giấu vết mà hướng đống lửa trung sái một ít màu xám một phấn chậm rãi trung hòa cái loại này có thể khiến cho mọi người ấm áp quyến luyến cảm xúc khí vị theo mùi hương tiêu tán lớn tuổi một ít thanh niên dẫn đầu hoàn hồn hắn đầu tiên là giữ chặt còn tưởng đi phía trước đi đệ đệ theo sau nghi hoặc mà nhìn mùi tường, anh Tuấn giữa mày sệt qua một tia cảnh giác tiểu thư quay dây ngươi chúng ta huynh đệ mấy cái vừa mới bị một cổ hương khí hấp dẫn cầm lòng không đậu hạ đi tới nơi này thật sự xin lỗi tiểu thư Chúng ta hiện tại liền rời đi. Tuổi nhỏ lại thanh niên lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, hắn muốn so huynh trưởng càng thêm hoạt bát một ít, cũng càng thêm hiếu kỳ. Mỹ lệ cô nương, ngươi như thế nào một mình một người xuất hiện ở khu rừng đen trô sâu trong? Ngươi là tiên nữ sao? Vừa mới kia cổ làm người lâm vào hạnh phúc hồi ước hương khí là tiên nữ lệ vật sao? Đa tạ ngươi, ta thực thích, ta đã thật lâu không có vừa mới như vậy vui sướng. Bùi tương nhuẩn miệng cười, nàng hướng tới huynh đệ hai người làm cái chờ một lát thủ thế. Sau đó, nàng từ một cái đại đại bố trong túi móc ra một phen ánh huỳnh quang thảo tới. Ngay sau đó, nàng dùng trong tay ánh huỳnh quang thảo trên mặt đất viết ra lì lì ạ tên này. Lý lì ạ. Ngươi biết lì Lý, Lý à. Tuổi trẻ vương tử điện hạ kinh hô ra tiếng. Bùi tương vui vẻ gật đầu, nàng chỉ chỉ trên mặt đất tên, lại chỉ chỉ chính mình, nương ánh lửa khoa tay múa chân vài cái. Là Lý lì ạ là ngươi tìm đến chúng ta. Lớn tuổi vương tử điện hạ miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng kích động, nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Ngươi là ai? Nếu ngươi là Tân Vương hậu cái kia mụ phù thủy phái tới lừa gạt chúng ta, vậy đi nhanh đi, chúng ta là sẽ không mắc liu. Bùi tương chớp chớp mắt, không có lập tức trả lời đối phương vấn đề, ngược lại nghiêm túc dò hỏi hai vị nam sĩ thân phận. Chờ đã đến nhân chứng sáng tỏ bọn họ chính là Lý Lì Ả Hinh trường sau, Bùi tương lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, sau đó mới bắt đầu giải thích nàng chính mình thân phận. ở nhờ ánh huỳnh quang thảo viết cùng đơn giản động tác. Bùi tương giảng thuật chính mình cùng Lý lì nhận thức trải qua đều phát triển lệ một ít Lý lì ạ nhắc mãi quá bọn họ huynh mụi chi gian ấm áp chuyện cũ nhị ca nàng khẳng định là Lý lì ạ bằng hữu cái kia lão vu bà tuyệt đối không biết chúng ta cùng Lý lì ạ chơi đùa khi chi tiết vương tử trung niên kỷ nhỏ nhất 11 một vương tử cao hứng mà nói nhị vương tử trầm ngâm gật gật đầu tán đồng đệ đệ phán đoán vì thế lại qua không lớn công phu đùi tương liền nhìn đến Lý lì ạ công chúa sở hữu các ca ca Chúng ta bởi vì tân vương hậu nguyền rùa mà biến thành dã thiên Nga. Ban ngày thời điểm, chúng ta chỉ có thể không ngừng phi, bay về phía phương xa, rời xa tổ quốc, mặt trời xuống núi sau, chúng ta mới có thể từ chim bay biến thành nhân loại, bị cho phép ở trên đất bằng rừng lại nghỉ ngơi. Các ngươi vẫn luôn ở cái này quốc gia sao? Như thế nào không có đi thăm lì Lý ạ? Bùi tương dùng văn tự do hỏi. Chúng ta cũng muốn đi vấn an Lý Lý ạ, nhìn xem nàng quá đến thế nào. mười một vương tử ủ rũ mà gái gai tóc. Thâm giọng nói hết. Một vị khác vương tử ôn thanh giải thích nói. Bình thường nhật tử, chúng ta là không thể dừng lại ở quê hương. Chúng ta sẽ bay đến biển rộng đối diện, nơi đó có một cái mỹ lệ rồi rào quốc gia, phi thường thích hợp chúng ta dừng lại. Nhưng vạn hạnh chính là, chúng ta mỗi năm đều có một lần phản hồi quê nhà cơ hội, có thể ở chỗ này dừng lại mười một thiên, kia lúc sau, chúng ta nhất định phải phản hồi biển rộng đối diện đi, thẳng đến năm thứ hai đã đến. Nhị vương tử ở một bên bổ sung nói. Ngày mai thiên sáng ngời. Chúng ta liền sẽ biến thành giã thiên nga, bay vào tận trời, ở trời cao chúng quan sát này phiến thổ địa. Chúng ta có thể ở vương đô trên không xoay quanh, vọng vừa nhìn phụ thân Hoa Mỹ cung điện, vọng vừa nhìn táng mộ thân nhà thờ lớn, vây quanh giáo đường gác chung bay lượn bồi hồi một thời gian. Mười một thiên hậu, vô luận chúng ta có bao nhiêu lưu luyến, cũng đến một lần nữa khởi hành, cùng nhau bay đến biển rộng đối diện đi. Lúc này, nhiều tuổi nhất cũng là ổn trọng đại vương tử ra tiếng nói. A Mỹ tiểu thư, ta muốn hỏi một chút. Ngươi lạ như thế nào tìm tới nơi này? Lúc sau, ngươi sẽ đem chúng ta tình huống nói cho Lý Lý A sao? Bùi tương cười tủm tỉm mà nghiêng nghiêng đầu, làm cái cầu nguyện cùng cảm tạ động tác, khoa tay muối chân giải thích nói. Ta muốn giúp đỡ Lý Lý A, liền vẫn luôn ở thành kính cầu nguyện chư thần cho ta chỉ dẫn, sau đó, ta liền đuổi theo bầu trời hoa hồng sắc đám mây đi tới nơi này. Trời tối về sau, ta có chút sợ hãi, liền ở bờ sông điểm nổi lên đống lửa. Ngọn lửa vừa mới bốc cháy lên. Một con quạ đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nó hướng ta đống lửa ném xuống một ít cỏ dại cùng hoa dại, lúc sau liền bay đi. Lại sau lại, nhị vương tử cùng 11 vương tử liền cùng nhau xuất hiện, còn nói bọn họ nghe thấy được đặc thù mùi hương. Vài vị vương tử điện hạ hiểu rõ bùi tương tìm được bọn họ trải qua, đều thập phần cao hứng, bọn họ cho rằng đây là chư thần ở chiếu cố tâm điệu thiện lương người. Hôm nay buổi tối, 11 vị vương tử lại cùng bùi tương nói rất nhiều lời nói bọn họ đã rất nhiều năm không cùng huynh đệ ở ngoài người như vậy nói thỏa thích, cho nên đều rất có hứng thú nói chuyện. Bùi tương cùng bọn họ nói vương đô tình huống, các quốc gia sứ thần đoàn đương nhiệm vương hậu danh vọng cùng với quốc vương liên hôn tính toán. Quả nhiên, nghe nói quốc vương tính toán đem tiểu muội muội gả cho một cái tuổi rất lớn nam nhân sau, vài vị huynh trưởng đều lộ ra nôn nóng sầu lo biểu tình, nhỏ nhất 11 một vương tử tức giận đến hơi kém nhảy dựng lên. Vì thế, ở kế tiếp thời gian, bùi tương cùng vương tử nhóm định ra một cái kế hoạch. Đã vì giải trừ tân vương hậu ác độc nguyên rủa cũng vì tránh cho tiểu công chúa Lý Lý ạ xa gả bẻ vương quốc người góa vợ Lao Quốc vương. Chờ đến ánh sáng mặt trời sơ thăng là lúc, thuộc về ban đêm 11 vị thanh niên sôi nổi biến thành ưu nhã Mỹ lệ giã thiên Nga. Bọn họ ở bùi tương nhìn chăm chú hạ triển khai hai cánh, một con tiếp theo một con chấn cánh bay về phía như tẩy bầu trời xanh. chương 357 chương 357 Giã thiên Nga bay đi, bùi tương tắc lại ở khu rừng đen trung rừng lại non nửa thiên Nàng ngắt lấy một ít có thể cấp đồ ăn gia vị không độc hoa cỏ trái cây sau, mới vận khởi khinh công một lần nữa phản hồi vương đô. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, bùi tương xách theo một cái thực phẩm rổ xuất hiện ở hệ ở công quán cửa nách chỗ. Sau đó, nàng thừa dịp trông coi không chú ý, lặng lẽ lưu vào a quốc sứ thần nhóm ở tạm địa phương. Quen cửa quen mẻo mà tìm được sư tử cùng quạ đen nhóm sau giờ ngọ nghỉ ngơi phơi nắng sân, bùi tương ở viện môn khẩu cẩn thận bày ra một cái mê tung trận pháp. Có cái này trận pháp liền tương đương với nhiều một tầng không bị những người khác phát hiện dị thường cái chán. Nhìn, cái kia sẽ không nói tiểu cô nương lại tới nữa có thể đoán trước các hung quả đen bùa bị từ sư tử đồng bọn lũ trên đầu bay xuống dưới, ta dám khẳng định, nàng trong rổ nhất định chứa đầy mỹ thực. ca không biết hôm nay ai là cái kia may mắn ra hỏa, có thể được đến tiểu mỹ nữ chịu mến. Bạch sư tử lũ chính ghé vào thêm đá thượng với nắng, hắn giống như không có gì hứng thú mà khò khè khò khè hai tiếng, khiếp mắt đắp chân trước không Nhưng thực tế thượng, lỗ thai hắn cùng cái đuôi đã sớm tiết lộ hắn chờ mong tâm tình. Hiện nhiên, sư tử lũ cùng quạ đen bùa bị giống nhau, đều đối bùi tường trong rổ mị thực cảm thấy hương thú. Cái này tiểu cô nương tiếp cận chúng ta, hiện nhiên là tính toán cầu chúng ta làm việc bố bị dùng một bộ lại đây điểu lao luyện tăng thương miệng lươi nói, ca, có lẽ, nàng là muốn cho chúng ta quạ tộc cho nàng tính tính toán gả chồng nhật tử. Ca ngươi minh bạch, lưu ông bạn già, chỉ có độc thân tiểu cô nương mới có thể như vậy nhàn. Mỗi ngày tới chúng ta nơi này cho hết thời gian. Vậy ngươi liền cho nàng đoán trước một chút sao, dù sao trên người nàng hương vị lại không chán ghét. Lu kho khẽ hai tiếng, lười biếng mà khuyên đủ. Không được, ta đã cùng kệ nổ cái kia mập mạp ký xuống khế ước, chỉ có thể cho hắn đoán trước các hùng hoặc là nghe mệnh lệnh của hắn làm ra tiên đoán, cũng không thể tự tiện lãng phí chư thần ban cho quả tộc chiếu cô ánh sáng. Bộ bì, ta nghe nhân loại đánh giá nói, ạ là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Si sụ Mập mạp thích nhất đối xinh đẹp cô nương xung xoe, chỉ cần ngươi nói cho mập mạp, ạ mỉ chính là ngày đó chính mắt chứng kiến hắn mặt triều địa thế ngã xinh đẹp tiểu cô nương, mập mạp khẳng định sẽ đáp ứng. Đi thôi, ông bạn già, cho dù không vì kia cả lầm, cũng đến vì hai ta mặt mũi nha. Ngươi nhìn xem bốn phía, liền ngươi ta hai cái không có được đến quá ạ mỉ chiếu cố. Bộ bị nghiêng con mắt mổ một chút lù đầu. Ta tuyệt đối sẽ không ở mập mạp trước mặt chủ động nhắc tới ngày đó bi thảm sự kiện. Ca, lùa. Ngươi nếu là thèm ăn à mì hối lộ, liền chính mình đi cùng mập mạp nói nha, làm gì làm ta đi treo chọc lòng dạ hẹp hỏi chủ nhân. Lu lắc lắc đầu, nhắm mắt lại oán giận nói. Nếu không phải kia chỉ đáng chết con ướm, ta liền sẽ không đem mập mạp ngã trên mặt đất. Kho khe kho khe, bố bì, nói thật, ta sai lớn hơn nữa, mập mạp khẳng định cũng đối ta mang thủ lý. Một khi đã như vậy bố bỉ dùng đen bóng cánh che khuất đầu đỏ mắt, khàn khàn mà mất mát mà nói, kia chúng ta cũng chỉ có thể giống phía trước như vậy chơ mắt mà nhìn ạ mỉ mỉ thực rơi vào nhà khác điểu cùng sư tử trong miệng. ca chúng ta huynh đệ hai người khẳng định là ạt gì liệp quốc trung nhất vô dụng thần điểu cùng hùng sư, trách không được vẫn luôn độc thân, cùng mập mạp chủ nhân giống nhau không có nhân ái. Cà, đừng như vậy ủ rũ, bộ bị lũ tương đối am hiểu dối gạt mình khinh sư, hắn đem cái mũi chôn ở xóa tung màu trắng da lông trùng, nhắm chặt con mắt nói thầm nói, chúng ta là có lập trường, có kiên trì khế thước đồng bọn. Chưa bao giờ sẽ vì ơn huệ nhỏ liền đi phiền nhiễu vốn dĩ liền buồn bực bi thôi chủ nhân. Bộ bi, chúng ta không phải túng, chúng ta chỉ là học song thông cảm cùng từ bỏ, chúng ta không thèm. Ca, làm tốt lắm, Lu, ngươi nói đến điều trong lòng đi. Liên ở quả đen bộ bị cùng bạch sư lủ ghé vào cùng nhau cho nhau an ủi cũng cực lực vãn tôn thời điểm. Bùi tương chậm rãi sốc lên rổ thượng cái nắp, cũng từ giữa mang sang một mâm hương vị thập phần mê người quả táo bánh có nhân này phân mới mẻ nướng chế bánh có nhân một lộ diện liền lập tức trở thành giữa sân tuyệt đối tiêu điểm trong viện sở hữu lười biếng nằm bò sư tử đều mở to mắt tròn xoe, bọn họ không hẹn mà cùng mà nâng lên lông sù sù đầu to có thậm chí bắt đầu tí tách chảy nước miếng thấy vậy tình cảnh bùi tương theo bản năng mà sờ sờ đừng ở bên hông truy thủ nói thật đột nhiên bị một đám mơ phì thể tráng sư tử nhóm khát vọng mà nhìn chăm chú nàng vẫn là có chút áp lực tâm lý đừng động thủ đừng chủ động công kích bình tĩnh Này đó sư tử không phải bình thường giã thú, bọn họ là ma pháp sinh linh, bị nuông chiều đến thậm chí liền thịt tươi đều không ăn, không cần thiết luôn là nghĩ rút kiếm. Mặc nghiệm ba lần sau, bùi tương chậm rãi thả lỏng căng chặt lưng, lại cố tình phân ra tâm thần đi tự hỏi một ít nhẹ nhàng sự tình, dùng để suy yếu đáy lòng cảnh giác phòng bị chi tình. Trong viện nháy mắt An tĩnh xuống dưới, qua đen nhóm phản ứng tuy rằng không có sư tử nhóm rõ ràng, chính là kia từng đôi tỏa sáng đầu đen đôi mắt rõ ràng ở nói cho bùi tương. Bọn họ cũng đối hôm nay quả táo bánh có nhân phá lệ cảm thấy hứng thú. Bùi tương nâng lên cánh tay xe dịch trong tay đại mầm, sư tử nhóm đầu to liền đồng thời theo di động, nhìn đi lên người ngốc. thấy vậy, bùi tương rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm trong đầu không hề tổng nắm lấy như thế nào chiến đấu chém giết. Nàng nhẹ nhàng cười, thầm than không hổ là Anna thái thái bài quả táo bánh có nhân, cũng không hưởng phí nàng rời đi ruột chấn nhỏ trước. Dùng một viên đặc biệt đại đặc biệt mượt mà hồng nhạt chân châu cùng Anna Thái thái đổi lấy nướng chế bánh có nhân bí phương. Nàng lúc ấy liền nghĩ, có thể làm mèo đen tướng quân đã đẩy nổ như vậy yêu tha thiết đồ ăn, ước chừng cũng có thể phi thường phù hợp mặt khác miêu miêu nhóm khẩu vị đi. Rốt cuộc đã đẩy nổ kiến thức rộng rãi, là một con phi thường có phẩm vị cao ngạo miêu mễ. Hiện giờ xem ra, nay khoảng quả táo bánh có nhân không chỉ có đối mèo đen đã đẩy nổ có phi phạm lực hấp dẫn, đối sư tử như vậy đại miêu đồng dạng mị lực đ Nô, no, ta mấy ngày trước đây mang đến những cái đó đồ ăn kỳ thật cũng rất không tồi, ít nhất đối với nhân loại tới nói, khẩu vị mỗi người mỗi vẻ. Nhưng phía trước này đó sư tử nhóm đều rất rụt rè, cũng không có giống hôm nay kích động như vậy, có thể thấy được này khoảng quả táo bánh có nhân là đầu miêu miêu nhóm sở hảo. Nô, no, hơn nữa ta dựa theo đã đầy nổ khẩu vị làm ra cải tiến. Bùi tương đem đựng đầy bánh có nhân mâm hướng trên mặt đất một phóng, lại đem trước tiên viết hảo văn tự nội dung trang giấy triển khai, vững vàng mà chọc đứng ở một bên bắt đầu cùng trong viện ma pháp sinh linh nhóm nói điều kiện. Nếu vị nào thần quả đại nhân nguyện ý hướng tới hắn chủ nhân đưa ra một cái lưu ích kiến nghị, ta liền đem này phân bánh có nhân đưa cho hắn cùng hắn thân mật đồng bọn. Bùi Tương chỉ vào trên giấy trước tiên viết tốt đại hào văn tự, mi mắt con cong, gấp gáp bổ bị bay đến Bùi Tương trước người, anh giọng nói niệm ra trên giấy cái khác điều kiện. Này kiến nghị muốn lấy đoán trước các hung phương thức nói ra, nếu thành công, bản nhân lúc sau còn sẽ đưa lên tam phân siêu cấp mỹ vị quả táo bánh có nhân làm đắp tạ Nghe nói bùi tương điều kiện này, đây đoán trước các hung phương thức hướng chủ nhân để kiến nghị, ở đây khế ước quả đen nhóm đều do dự lên. "Ca, chúng ta chỉ nói thật ra, không lừa chủ nhân." Bùi Tương gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Nàng đem trang giấy phiên cái mặt, chỉ vào một khác đoạn văn tự làm ơn nhất nhiệt tâm bổ bị giúp nàng lớn tiếng niệm ra tới. Bụ bị thanh thanh giọng nói, lớn tiếng đọc diễn cảm lên. "Ta nguyện ý ở chư thần chứng kiến hạ làm ra bảo đảm, bản nhân tuyệt đối sẽ không xui khiến hoặc dụ dỗ thần quạ lừa gạt hắn khế ước người." Phàm là tiếp thu trao đổi điều kiện thần quạ, đều có thể trước tiên đoán trước một chút ta kiến nghị hay không đối hắn chủ nhân hữu ích. Nếu hữu ích nói, vậy tương đương với đoán trước tới rồi cắt nôn, hơn nữa vẫn là một cái có thể vì chủ nhân bài ưu giải nạn quan trọng cắt nôn, mà phi ngày thường hàng ngày việc nhỏ. Các bằng hữu của ta, thì nghiêm túc suy nghĩ một chút sau khi thành công thu hoạch cùng vui sướng. Đến lúc đó, không chỉ có chủ nhân được lợi, làm ra đoán trước thần quạ cũng tất nhiên sẽ được đến càng nhiều coi trọng cùng càng vang dội thanh danh sẽ trở thành thần quả nhất tộc trung mẫu mực đại biểu quả. Lúc sau, thanh danh, địa vị, tình yêu. Đương bố bị niệm song bùi tương giải thích cùng bảo đảm sau, trong viện sở hữu quả đen đều phấn chấn tinh thần. Hiện nhiên, so với thật thật tại tại mỹ vị quả táo bánh có nhân, bùi tương mặt sau hỏa ra hư ảo bánh nướng lớn càng có lực hấp dẫn, không có nào chỉ khế ước quả đen không nghĩ trở thành tiên đoán giới minh tinh đại lao. Lưu, ngươi nói ta nên đáp ứng sao? Bồ Bỉ phòng bị mà liếc liếc mắt một cái mặt khắc quạ đen, hướng càng thân mật đồng bọn sư tử lụ trưng cầu ý kiến. Lưu thật sâu mà hút một ngụm quả táo bánh có nhân tản mát ra thơm ngọt hương vị, nghĩ không ra bồ bị lý do cự tuyệt. Ta cho rằng, nếu cái kia ả Mỹ bảo đảm đáng tin cậy nói, ngươi có thể đáp ứng nàng vì bốn chương quả táo bánh có nhân. Bạch sư tử thu hồi nhất quán lười nhác thái độ, rất là đi tâm địa kiến nghị nói, dù sao cũng không phải làm ngươi nói dối, nói không chừng thật đúng là có thể giúp được kệ nổ chủ nhân. Này không phải đẹp cả đôi đảng chuyện tốt sao? Người biết đến bùa bỉ miễn cưỡng bình tĩnh mà thủ chức nghiệp tu dưỡng, thấp giọng nói, chúng ta ký kết khế ước qua tộc, giống nhau không dễ dàng từ lệch khỏi quỹ đạo chủ nhân tự thân sinh hoạt quỹ đạo góc độ làm ra cắt hung đoàn trước. Bởi vì làm như vậy nói, không chỉ có sẽ tiêu hao quá nhiều thần quyền ánh sáng, còn dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Hoặc là nói, nếu ngoại lai like quay nhiều nhân tố quá nhiều nói, tiên đoán chuẩn xác tính liền không cao. Lu cảm thấy, Lúc này quanh quần ở cái mũi chỗ mùi hương càng mê người. N. Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, giả vờ ổn trọng mà nói. Dù sao chúng ta chủ nhân cũng đủ xui xẻo, ngươi đã quên hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở sứ thần đoàn sao. Hắn nhân sinh đã xúc đế. Cho nên, chỉ cần không phải hư kiến nghị, đối chủ nhân tới nói đều xem như không tội Nếu là chuyện tốt, ngươi liền lập công lớn. Bộ bị quay tròn mà chuyển hai chỉ đầu đen mắt, nghị chủ nhân kệ nô bị ra tộc tống cổ tới rồi sứ thần trong đoàn Mục đích chính là tưởng biến tướng cấp đoạt hắn quyền kế thừa. Nếu chủ nhân vẫn luôn không có gì thành tựu nói, sau khi trở về liền thật muốn bị khi dễ rốt cuộc, liên quan, hắn cùng lụ cũng không có mặt mũi. Người nói đúng, chúng ta không phải vì quả táo bánh có nhân cùng cá nhân thanh danh, chúng ta là vì giúp chủ nhân buông tay một bác. Quả đen bố bì nhanh chóng làm ra quyết định, hắn nhìn xung quanh một chút trong viện mặt khác quả đen, phát hiện mọi người đều ở cùng chính mình sư tử đồng bạn thương thảo. Có mấy chỉ trên mặt đã lộ ra tâm động biểu tình nhưng bởi vì bọn họ chủ nhân đều không giống kể nổ như vậy thảm, cho nên thúc đẩy bọn họ hạ quyết tâm lực lượng liền nhỏ rất nhiều. Thế vậy, bố bị không hề tiếp tục do dự, hắn cùng lù nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lập tức kéo ra giọng nói hô. "A mì, ta bố bị nguyện ý cùng ngươi đạt thành giao dịch, chúng ta tới trong lén lút nói chuyện đề nghị của ngươi đi. Nghe thấy bố bị hồi đắp sau, trừ bỏ lù ở ngoài sở hưu sư tử đều lộ ra nồng đậm thất vọng chi sắc, mà còn lại quả đen cũng đều rất ti Bởi vì đương bù bị ra tiếng đáp ứng lúc sau, bọn họ trong lòng đều không hẹn mà cùng sản sinh một loại hiểu được, chính là bọn họ sai mất một cái cơ hội tốt. Vì thế, khế ước quả đen nhóm đều ẩn ẩn xác định, cái này có thể nương chế ra mỹ vị đồ ăn nhân loại cô nương sắc thật mang đến một cái tốt kiến nghị. Đáng tiếc, bọn họ không có kịp thời nắm lấy cơ hội, làm giả hoạt bù bị đọt trước. Đối với kết quả này, bùi tương nhưng thật ra không có nhiều ngoài ý muốn. Nói thật, Nàng lúc ban đầu tỏa định hợp tác mục tiêu kỳ thật chính là kệ nổ thiếu tá cùng hắn khế ước đồng bọn, bởi vì toàn bộ Atzili quốc sứ đoàn trung chỉ có kệ nổ thiếu tá nhu cầu cấp bách một cái chứng minh chính mình xoay người cơ hội nhu cầu cấp bách đến kệ nổ ca nguyện mạo một lần nguy hiểm lớn mới vào vương đô ngày đó, đùi tương ở trên đường phố gặp được kệ nổ thiếu tá ra khíu, nhẫn cười rất nhiều, nàng cũng không có xem nhẹ Atzili quốc sứ đoàn trung những người khác biểu tình cùng phản ứng, nàng lúc ấy liền có một cái dễ hiểu phán đoán. Chính là vị này dáng người đầy đặn sứ thần hẳn là ở vào nào đó trình độ nhược thế giữa. Ít nhất, hắn ở xứ đoàn trung tình cảnh cũng không quá hảo. Bởi vì hắn đồng liêu, đặc biệt là những cái đó địa vị chức vụ và quân hàm so với hắn thấp đồng liêu, đều không ngoại lệ đều đối kể nổ thiếu tá khuyết thiếu ứng có giữ gìn cùng tôn trọng. Bùi tương yên lặng nhớ kỹ cái này tiểu nhạc đệm, hơn nữa ở phía sau tới hỏi thăm tin tức thời điểm, cố tình nhiều chú ý một chút kể nổ thiếu tá sự tình. Đang nghe một bụng ạt gì lịp quốc kể nổ gia tộc thật giả bắt quái sau, bùi tương rốt cuộc xác định, vị này kế nổ thiếu tá quả thực tiền đồ khăng yêu, không chứa bất luận cái gì giả heo ăn thịt hổ biểu hiện giả dối. Nói cách khác, hắn chỉ có lần này đi xứ hành động trung lập hạ không dung bỏ qua công lao, về nước sau mới có tiếp tục cạnh tranh gia tộc người thừa kế tự tin. Nhưng vô luận chủ quan thượng vẫn là khách quan thượng, ngược gió phiên bản chuyện này đối với kế nổ thiếu tá tới nói, kỳ thật đều rất khó khăn. Hắn đồng liêu cùng gia tộc đối thủ cạnh tranh đã từng trong lén lút cười nhạo nói, trừ phi có mắt manh tiên nữ phá lệ luẩn quẩn trong lòng lọt mắt xanh mập mạp kệ nộ. Nếu không nói, hắn đời này nhất định phải bị vĩnh cửu mà xa lánh ra quyền lợi trung tâm. Hiện giờ kệ nộ nhưng thật ra không có gặp được huy tiên nữ bổng tiên nữ, ngược lại bởi vì chật vật một quăng ngã, được đến một cái người cầm tiểu cô nương chú ý. Lúc này trong sân, quả đen bố bị đắc ý mà bay một vòng, tiếng hoan hô người bồi tương đến hắn cùng lũ phòng làm khách. Sư tử lùa từ từ mà ngáp một cái, trầm gì gì mà nhắc nhở buổi tương, làm khách khi ngàn vạn đừng quên mang lên kia nhang vòng phun phun quả táo bánh có nhân. Vì thế, một người, cá, một chim, một đại miêu gặp nhau một hết Ca, ám ý của ngươi là, ca, ngươi làm ta đi đối kể nô nói, ta đoán trước tới rồi một cái quan trọng điểm lành, chỉ cần cái này quốc gia quốc vương bí mật phái người theo dõi ngươi, đem ngươi mỗi tiếng nói cử động đều âm thầm hội báo đi lên. Hắn là có thể ở 10 ngày trong vòng biết được 11 cái rời nhà trốn đi nhi tử rơi xuống. Bùi tương hơi hơi gật đầu, ở trên vở bay nhanh mà viết nói. Vương tử nhóm không phải rời nhà trốn đi, mà là bị một cái tà ác nữ vu nguyền rủa Nếu là muốn đánh phá nữ vu nguyền rủa cũng thành công cứu trở về 11 cái vương tử. Quốc vương bệ hạ cần thiết quan trọng nhìn chằm chằm một cái gọi là ạ mì ách nữ. Chú ý, theo đuôi người tuyệt đối không bông tha nàng tiếp xúc quá bất luận cái gì một người, nàng nói qua bất luận cái gì một câu, cứ như vậy. Không ra 10 ngày, quốc vương là có thể tìm về sở hữu nhi tử. Hơn nữa, ngươi còn có thể tiên đoán nói, này đó nhi tử đều phi thường giỏi về hàng hải. Bọn họ biết rõ trên biển thời tiết biến hóa cùng bờ bên kia quốc gia phong thổ. Nếu hắn đem mấy đứa con trai tìm về bên người nói, hắn đi xa mậu dịch kế hoạch liền sẽ phi thường thuận lợi, thậm chí có thể giảm bất đối bại ổ vương quốc ỉ lại. Ca, cảm giác có chút phức tạp lý, có phải hay không? Lùa! Bộ ngậm khởi một tiểu khối quả táo bánh có nhân mỹ mỹ mà ăn một ngụm, rồi sau đó như suy tư gì mà nói. lưu tùy ý khỏe hai tiếng làm trả lời, đầu đều không nâng mà ăn nhiều đại nhai. Bộ bì con cánh ở lưng ghế qua lại ra bước, ách giọng nói rõ hỏi bùi tương. Ta chỉ từ đề nghị của ngươi nghe được đối cái này quốc gia quốc vương cùng vương tử chỗ tốt, chính là, này phân chỗ tốt này cũng không phải thuộc về chủ nhân của ta béo, không, thiếu tá kê nô, này không phải hắn điểm lành. Bùi tương viết nói. Nếu kế nổ thiếu ta giúp bệ hạ tìm về nhi tử cũng bạch trần nữ vu âm yêu, chẳng khác nào là giúp bệ hạ một cái đại ân. kệ nổ thiếu ta có thể coi đây là từ, thỉnh quốc vương bệ hạ ở hai nước đại tông bó củi mậu dịch thượng được lợi, đây là một cái đại đơn đặt hàng, cũng là hạng nhất lâu dài sinh ý, ở sau này hai nước kết giao chung, chỉ cần hai nước vẫn luôn không trở mặt, đạt được vương thất hữu nghị kệ nổ thiếu ta không thể nghi ngờ là một vị không thể thiếu quan trọng ngoại giao đại thần. Cái này, ai nha ca? Cái này quốc gia quốc vương thật sẽ bởi vì tìm về vương tử loại sự tình này, liền thiệt tình cảm tạ kệ nổ hơn nữa thâm tạ hắn sao. Ta nghe nói, nghe nói những cái đó vương tử đều ném hảo chút năm, cũng không gặp bọn họ phụ thân suốt ruột nha. Bùi tương túi đầu viết nguyên nhân. Chỉ là không đợi nàng viết xong, bên cạnh sư tử liền thế nàng cấp ra giải thích. Kho khe kho khe, nàng lý do nghe đi lên rất không tồi, bộ bị sư tử lùn vội chung tranh thủ thời gian mà tiếp lời nói, ném nhi tử chính là một chuyện lớn đặc biệt vẫn là bởi vì bị phù thủy nguyền rùa mà mất tích. Kho khe, hôm nay phát sinh nguy hiểm chính là vương tử nhóm, ngày mai liền có khả năng là quốc vương bản nhân, này nhiều đáng sợ nha. Bùi tương dừng lại bút, hơi hơi nhướng mày tán đồng lù nói. Nàng cười liếc liếc mắt một cái thần thái khờ khạo sư tử lù, cảm thấy vị này mới là thật khôn khéo, lập tức liền bắt được trọng điểm chung trọng điểm. Ca, hào đi hào đi, các ngươi không sai biệt lắm thuyết phục ta. Bất quá, ở làm quyết định trước. Ta còn phải dùng thần quyến ánh sáng đoán trước một chút, ước lượng ước lượng chủ nhân đi gặp quốc vương chuyện này rốt cuộc như thế nào. Ai, chỗ tốt lại nhiều, vẫn là an toàn quan trọng nhất ca. Đây là ngươi tự do, thân ái bộ Ca. Cuối cùng, bộ bi đồng ý buổi tương kiến nghị. Hắn nguyện ý dùng đoán trước các hung góc độ đi khuyên bảo kệ nổ tiếp thu buổi tương kiến nghị, cũng cho rằng hắn chủ nhân nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì đối với kệ nổ thiếu ta tới nói, ở gấp đại thay đổi không song tình cảnh chung. Thích hợp mạo hiểm tinh thần là rất cần thiết. Rời đi Ardji liệt Quốc sứ thần nhóm cư trú địa phương, Bùi Tương không có tiếp tục trì hoãn thời gian, mà là vội vàng vội vàng mà quay trở về Lâm Thời chỗ ở, bắt đầu vì kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Ở Bùi Tương bận bận rộn rộn thời điểm, nhàn rỗi nhàn chán truy thủ đông nhiên chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi chuẩn bị mượn dùng Quốc Vương tay đối phó Vương Hầu?" "Chính là, mặc dù kia 11 chỉ giá Thiên Nga toàn bộ khôi phục Vương tử thân phận, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản muội muội xa Gả bối Vương Quốc." Ngươi đến lúc đó chuẩn bị như thế nào giúp bọn hắn? Bùi tương mỉm cười, không phải giúp bọn hắn, mà là giúp ta chính mình. Ân. Ta nghe qua một câu khắc sâu triết lý danh ngôn, phàm là không lo tưởng vương hậu công chúa đều rất khó trở thành lợi hại phù thủy. Truy thủ trầm mặt xuống dưới, hắn chậm rãi tiêu hóa một chút đùi tương trong lời nói hàng nghĩa, sau một lúc lâu mới chần chờ hỏi: A Mi, ngươi không cảm thấy nếu làm vậy Quốc vương đương trượng phu nói, hắn tuổi tác có chút quá già rồi sao? Kỳ thật cũng không kém nhiều ít tuổi, hiệu số còn không đến 50 đâu bủi tường không lắm để ý mà lắc lắc đầu. chợt ngữ khí vừa chuyển, lược hiện chờ mong mà nói, nam nhân lão một ít không quan trọng, dù sao ta lại không phải buôn hắn đi. Nô, no, ta kỳ thật là buôn năm đó bí mật cùng bài ổ quốc vương nữ nhi đi nha. Bài ổ quốc vương nữ nhi? Đó là ai? Ta cũng không cần biết. Bất quá, ta nghe nói qua một cái tất nhiên quy luật chính là phàm là có kỳ quái mẹ kế tiểu công chúa đều có thể đại khái xuất mà hấp dẫn tới tiên nữ hoặc là lợi hại nữ vu, ta chuẩn bị làm cho hoàng hậu thủ tiểu công chúa chờ đợi nàng bà tiên đỡ đầu. Chương 358. Hôm nay lúc sau, Bùi Tương tiếp tục cùng Vương đô nội tuần tra đội chơi ngươi bắt ta tàng trò chơi. Thằng đến Lý Lị ạ phản hồi Vương đô, cũng bị tuần tra đội tối cao trưởng quan Khỉ Tất hộ tống tiến Vương cung, Bùi Tương mới chủ động xuất hiện ở Vương cung phụ cận. Nàng giả bộ muốn đi gặp Lý Lị ạ vội vàng bộ dáng, không cẩn thận bị trước tiên canh giữ ở vương cung trước đại môn tuần tra đội bắt được ha cuối cùng bắt được ngươi dẫn đầu vết sẹo mặt lạnh cười bĩu môi ngươi cũng thật có thể tăng a quả thực chính là một con xám xịt tiểu chuột vết sẹo mặt bên người dâu xồm reo lên đầu nhi ta cũng thật không nghĩ tới nàng loại này chú định tránh ở xứ mương cả đời người câm nha đầu thế nhưng dám can đảm vọng tưởng cùng công chúa điện hạ làm bằng hữu thật sự là quá buồn cười ha ha ha các ngươi nhìn nàng sinh khí, nàng ở trường chúng ta đâu hắc hắc Ta đoán không sai đi, ha, ta liền nói sao, căn bản không cần phải gấp gấp tìm nàng. Chờ lý lì ạ công chúa điện hạ một hồi vương cung, nay chỉ tiểu chuột liền sẽ chính mình toát ra tới a linh ninh Hót. này không, hiện tại liền chui đầu vô lưới. Đó là, lần này chúng ta tiểu đội chính là giành trước lập công. Đầu nhi, ngươi nói cười tất trưởng quan sẽ cho chúng ta nhiều ít khen thưởng nha. Dù sao không thể thiếu, được rồi được rồi, đừng nói chuyện phía vết sẹo mặt tiếp đón một tiếng, đi thôi nắm chặt đem người đưa tới nghỉ tận trưởng quan nơi đó đi thượng giáo phía trước phân phó bắt được người lúc sau không thể có chút trì hoãn nhất định phải lập tức đưa đến trước mặt hắn chính là dâu sùm trần chờ nói phía trước là nỉ tận trưởng quan đi tiếp lý ạ công chúa điện hạ hắn lúc này khẳng định ở trong cung đâu chúng ta ta đi tìm người lặng lẽ liên hệ một chút nghỉ tận có lẽ trưởng quan sẽ tưởng đem người đưa tới các quý nhân trước mặt làm nàng hổ thẹn nhận sai ân các ngươi đem người trông coi hảo làm tốt chính mình sự Mặt khác liền nghe thượng cấp mệnh lệnh, đừng cho ta tự chủ trương. Vết xẻo mặt túc mặt phân phó thủ hạ. Hắn mơ hồ biết một ít chốc nã bùi tương chân chính lý do. Sự tình quan đương nhiệm vương hậu cùng chức vương hậu sở sinh công chúa vương tử nhóm đánh giá. Hắn không dám thiếu cảnh giác, cho nên thoáng cân nhắc một chút, liền có quyết định. Gì? Từ từ, tiểu người câm, người trong tay nắm chặt chính là cái gì? Đừng ẩn dấu, lấy tới cấp ta nhìn xem. Liền ở vết xẻo mặt chuẩn bị rời đi đi tìm lì khi. Hắn mắt sắc phát hiện bùi tương trong tay một rúm màu trắng lông chim, nhịn không được quát hỏi. Bùi tương ánh mắt trật lóe, giả làm kinh hoàng. Nàng theo bản năng mà muốn cầm trong tay 11 căn thiên nga lông chim giấu đi, nhưng là nàng động tác chậm nửa nhịp, chỉ nháy mắt, kia một rúm trắng tinh lông chim liền chuyển rời đến vết xẻo mặt trong tay. Ngươi tới tìm công chúa điện hạ, còn mang theo thứ này. Có thể hay không là quan trọng tín vật linh tinh, hoặc là công chúa điện hạ muốn đủ vật. Đầu nhi, ta phía trước liền chú ý. Nha đầu này thực bảo bối này, đó lông chim lý. Dâu sồn suy đoán. Vết xẻo mặt trầm tư một lát, rồi sau đó trực tiếp làm lơ buổi tương nôn nóng bất mãn cảm xúc, cầm 11 căn thiên nga lông chim rời đi. Tựa như vết xẻo mặt âm thầm suy đoán như vậy, đương nghị tật trưởng quan nghe được buổi tương rốt cuộc bị bắt ở tin tức sau, liền lập tức phân phó bên người tâm phúc đem chuyện này báo cáo cấp vương hầu. Đồng thời, Lý tật còn đem kia 11 căn đoạt tới thiên nga lông chim nộp đi lên. Thức mau, nội thị mang đến một đạo mật lệnh. Vương hậu mồ nạ phân phó Quỷ Tôn, làm hắn đem ách nữ lặng lẽ áp vào cung nội, nàng muốn đích thân thẩm vấn đối phương. Cùng lúc đó, mấy ngày nay vẫn luôn đi theo đuổi tương phía sau giám thị nàng cung đình người hầu thấy vương hậu nhúng tay việc này, tức khắc ý thức được tình huống có dị, vội vàng liên lạc đồng bạn hướng quốc vương bệ hạ hội báo tình huống. Quốc vương đống nhiên nghe nói chính mình thê tử thế nhưng cùng cái kia ách nữ có điều liên lụy, thập phần kinh ngạc, ngay sau đó, hắn lại bởi vì trong lòng toát ra tới rất nhiều suy đoán mà âm trầm gương mặt. Vương hậu đang làm cái gì? Nàng hiện tại ở nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, vương hậu điện hạ tự mình an bài công chúa điện hạ tắm gội nghỉ ngơi sau, liền đi ạt để nã phương thính đông sườn tu thư phòng. Cái này đáp án làm quốc vương thần sắc hơi hoãn, hắn phân phó người hầu nói, đi thỉnh vương hậu lại đây một chuyến. Nhưng mà không đợi người hầu lui ra, gần nhất thường xuyên lưu lại ở cung đình trung quạ đen bù bì bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay tiến vào, tiến đến quốc vương bên người cặc cặc kiến nghị nói, tôn quý anh minh quốc vương bệ hạ. Đi thăm ngài vương hậu đi, không cần kinh động những cái đó nhìn cho người, ở chư thần chiếu cố hạ, ngài sẽ đẩy ra trong lòng sương ngủ. Này tác dường như tiên đoán kiến nghị làm quốc vương sửng sốt một chút, theo sau, hắn chậm rãi gật đầu, một chương không có nhiều ít biểu tình biến hóa gương mặt làm người nhìn không ra chân thật hỉ nộ. Nếu chuyện này từ lúc bắt đầu chính là từ thần quạ đoán trước cắt hung kiến cho, vậy kiên trì đến cùng. Nói chuyện, quốc vương liền mang theo một người tâm phúc người hầu lặng lẽ rời đi hắn cung điện, Hắn chuẩn bị đi theo thần quạ tiên đoán đi tu kịp thư phòng tìm kiếm vương hậu, cũng tự mình dò hỏi ách nữ à mỹ sự. Nhưng mà quốc vương cũng không có ở điển nhã ấm áp tu kịp thư phòng nội nhìn đến hắn mỹ diễm thế tử. Hiển nhiên lúc này vương hậu ở làm một ít yêu cầu tránh thai mắt của người sự tình. Do hỏi quá canh giữ ở cửa nơm nớp lo sợ thị nữ sau, quốc vương trầm giọng mệnh lệnh dẫn đường đi, đi xem cái kia người cầm à mỹ. Tuân mệnh. Đoàn người an tĩnh mà đi ở trang trí hoa mỹ võng trường hành lang chung mềm mại thảm che lớp bọn họ dồn dập tiếng bước chân nhưng lại không cách nào che lấp quốc vương đấy mắt phức tạp cùng đang y nói thật hắn vẫn là thực thích cũng tín nhiệm đương nhiệm thế tử nếu không cũng sẽ không ở tân hôn không lâu lúc sau khiến cho nàng toàn quyền chăm sóc tiên vương hậu lưu lại bọn nhỏ mặc dù kia mười một đứa con trai luôn là gặp rắc rối làm người phiền lòng cuối cùng thế nhưng còn cả gan làm loạn mà rời nhà đi ra ngoài hắn cũng không có trách cứ quá vương hậu không đủ từ ái quả thật hắn sắc thật hoài nghi quá nơi này có miêu nhị Nhưng là bởi vì những cái đó nhi tử đều quá không nên thân, mà tân vương hậu lại vừa mới sinh hạ ngọc tuyết đáng yêu tiểu vương tử, hắn liền không có miệt mài theo đuổi. Quốc vương vẫn luôn cho rằng, chờ những cái đó ở bên ngoài lắc lư hôn tiểu tử nhóm ý thức được sai rồi, bọn họ khẳng định phải về tới, đến lúc đó, hắn lại lấy ra phụ thân uy nghiêm tính tổng nợ. Nhưng mà, liền ở không lâu phía trước, một vị đến từ ạt dị liệt quốc sứ thần hướng hắn trộm bẩm báo, nói là vương tử điện hạ nhóm cũng không phải rời nhà đi ra ngoài mà là bởi vì nữ vu nguyền rủa mà có ra không thể hồi, có thân không thể nhận. Nếu muốn tìm đến vương tử điện hạ cùng cái kia dám can đảm nguyền rủa vương thất nữ vu rơi xuống, liền phải chặt chẽ theo sát một cái gọi là a mí nữ. Lúc sau là có thể biết được chân tướng. Ngay từ đầu thời điểm, quốc vương căn bản không tin a lết sứ thần kệ nô nói, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Nhưng là đương kệ nổ khê ước kia chỉ quạ đen phi tiến cung nội, cũng chính miệng đoán trước ra tin tức này sau, quốc vương bệ hạ không thể tránh né mà thay đổi thái độ bởi vì hắn vẫn là tương đối hiểu biết ta lét quốc khế ước thần quạ chủng tộc đặc điểm. Mọi người đều biết, thần quạ đoán trước các hung khi cũng không nói dối. Kê-nô thiếu tá, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến làm người khế ước thần quạ tiên đoán quốc gia của ta vương tử nhóm rơi xuống? Ở bí mật tiến cung phía trước, Kê-nô đã cùng bố bi, lù nghiêm túc thương lựa qua, cho nên hắn thập phần rõ ràng, loại này thời điểm hẳn là lựa chọn nhiều lời chút lời nói thật. Bậy hạ, ngài như thế anh Minh, nói vậy đã hiểu biết đến ta trước mắt khốn cảnh lần này đi sứ quý quốc là ta xoay người duy nhất trông cậy vào ta cực kỳ khát vọng ở hai nước kế tiếp mậu dịch đàm phán chung có được biểu hiện xuất sắc nhưng ta bản nhân cũng không quá giỏi về lời nói cũng ít vài phần nhanh trí cơ hồ rất khó ở chính thức ngoại giao đàm phán chung tỏa sáng rực rỡ vì thế ta quyết định tìm lối tắt dùng lấy lòng ngài phương thức tới cấp chính mình gia tăng lợi thế tôn kính mà nhân từ bệ hạ ta làm ta khế ước thần quạ tiêu hao đại bộ phận thần quyền ánh sáng vì ngài đoán trước một lần cắt hùng không nghĩ tới sẽ được đến cùng 11 vị vương tử tương quan tin tức. Thẳng thắn tới giảng, ta có chút thấp hỏng, bởi vì thần quạ đoán trước khế ước chủ nhân ở ngoài sự kiện cắt hung cũng không luôn là chuẩn xác, ta sợ hãi lầm báo lúc sau ngược lại chọc giận ngài. Nhưng ta chần chọc một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra. Một là vì ta chính mình tiên đồ, thứ hai là cảm động với ngài một mảnh tử phụ chi tâm. Ta lương tâm không muốn làm ngài bỏ lỡ vương tử nhóm tin tức, cũng không muốn coi thường vương tử nhóm bị nguy chịu tội Cho nên ta liền tới rồi Quả nhiên, kệ nổ này phiên minh sắc yêu cầu trao đổi ích lợi lý do thoái thác thủ tín quốc vương Quốc vương cũng biết thần quạ đoán trước các hung tồn tại khác biệt Nhưng sự tình quan mời một vị vương tử rơi xuống cùng hắn bản nhân an toàn Hắn tự nhiên coi trọng và phần Vì thế, làm cho ác gì liệt sứ thần kệ nổ mặt Quốc vương trực tiếp phái tâm phúc người hầu đi ngoài cùng tìm kiếm một cái gọi là a mì ách nữ Cũng nghiêm khắc mà mệnh lệnh người hầu Nhất định phải dựa theo thần quạ tiên đoán làm việc. Bùi tương phía trước vẫn luôn dùng dịch dung thủ đoạn tránh né vương đô tuần tra hộ vệ đuổi bắt. Chờ đến quốc vương cũng bắt đầu phái người tìm kiếm nàng lúc sau, nàng mới khôi phục vốn dĩ diện mạo, cũng mỗi ngày phí tâm phí lực mà cùng hai đám người chu toàn, đồng thời còn phải chú ý công chúa Lý Lý ạ hành tung. Vài ngày sau, Lý Lý hồi cung, mà bùi tương tắc nắm chặt thời cơ đem chính mình đưa đến vương hậu trước mặt. Người là Ami, Đây đã vũ mị mồ nạ bắt bẻ mà đánh giá bùi tương, biểu tình lạnh băng như tuyết. Bùi tương thẹn thùng gật gật đầu, đồng thời cũng ở đánh giá Mộ Nạ. Nàng phía trước gặp qua vương hậu cùng quốc vương ngồi sưởng đồng xe ngựa đi ra ngoài, cho nên lúc này thực dễ dàng phân biệt ra nói chuyện người thân phận. Cái này quốc gia vương hậu. Nói thật, Mộ Nạ là bùi tương trước mắt mới thôi gặp qua xinh đẹp nhất, nhất có thế tục hơi thở nữ vu, như không phải trước tiên biết được đối phương thân phận, nàng rất khó đem trước mắt vị này hoa quý ung dung quý phụ nhân cùng nữ vu tầng này thân phận liên hệ ở bên nhau. Cái này, ngươi là từ đâu lộng đến? Mộ nạ đem một thốc trắng tinh lông chim đặt ở bùi tương trước mặt, ánh mắt sắc bén mà có uy hiếp lực. Bùi tương nghiêng nghiêng đầu, thầm nghĩ đây là chính mình từ 11 vị vương tử trên người nổ xuống tới, mang theo trên người mục đích chính là muốn khiến cho vương hậu cảnh giác, lệnh nàng gấp không chờ nổi mà muốn tự mình thẩm vấn chính mình. Hiện tại, nàng mục đích đặt tới. Đối với Mộ nạ nghi vấn, bùi tương lung tung khoa tay múa chân hai cởi bỏ hóa trang làm giải thích, kỳ thật kia động tác căn bản không có cái gì cụ thể hằng nghĩa. Vương hậu tự nhiên lộng không hiểu bùi tương muốn biểu đạt cái gì, lập tức nhíu mày, nàng lại dò hỏi vài câu, bùi tương biểu tình tương đương thuận theo ngoan ngoãn, nhìn qua tuyệt đối là một vị phi thường phối hợp phạm nhân, nhưng là bởi vì không thể dùng ngôn ngữ nói chuyện với nhau duyên cớ, hai người câu thông thập phần cực khổ. Cứ việc bùi tương khoa tay muối chân động tác linh hoạt phức tạp tựa hồ tràn ngập phong phú hàng nghĩa, nhưng vương hậu chính là lộng không rõ đối phương ở biểu đạt cái gì. Một lát sau, vương hậu ninh mày mệnh lệnh bùi tương viết chữ. Bùi Tương lập tức ngoan ngoãn cầm lấy bút, nhưng lúc sau lại đã xảy ra ngoài ý liệu chẳng uống. Đại khái là bởi vì lần đầu tiên tiến vào cung đình nguyên nhân, Bùi Tương ngón tay vẫn luôn bởi vì kích động hoặc là hoảng loạn mà run nhẹ nhẹ, nàng luôn là cầm không được bút, viết không hảo tự, viết cũng bức bừa bãi. Liên ở Vương Hậu không sai biệt lắm mất đi nhẫn mại thời điểm, ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến một tiếng quạ đen tiếng kêu, Vương Hậu không lưu ý, nhưng Bùi Tương lại biết, trận này diễn người xem đã vào chỗ. Vì thế. Bùi tương tay run biên độ dần dần nhỏ xuống dưới, nàng bắt đầu có thể chậm rãi viết ra hàm nghĩa minh sắc câu. Lông chim là ta từ bờ sông nhặt đến, là 11 chỉ Mỹ lệ thiên Nga lưu lại. Bùi tương bôi sửa chữa vài lần, rốt cuộc thành công viết ra nàng giải thích. Vương hậu vì minh sắc xác nhận bùi tương viết xuống qua loa chữ viết, theo bản năng mà niệm ra nàng đáp án, rồi sau đó lại hỏi tiếp nói. Người ở nơi nào nhìn đến 11 chỉ thiên Nga, bờ sông? Nào dòng sông bờ sông? Con có. Ngươi chỉ nhìn đến thiên Nga sao? Bùi tương ngắn ngủi trần chờ một chút sau, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tránh đi vương hậu xem kỹ ánh mắt túi đầu viết nói. Cũng chỉ là 11 chỉ ra thiên Nga. Lý lì ả công chúa nói qua, nàng phi thường thích loại này mỹ lệ ưu nhã động vật, nhưng từ rời đi vương cung sau liền không còn có gặp qua, cho nên, ta tính toán đêm này đó thiên Nga lông chim mang cho nàng. Vương hậu cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh. Tiểu cô nương, ngươi nói dối kỹ xảo nhưng không thế nào cao minh. Ta tưởng, ngươi nhìn đến nhưng không chỉ là bình thường thiên Nga, mà là có thể biến thành người thiên Nga đi. Những cái đó xuẩn điểu chỉ có thể ở mặt trời xuống núi trước đáp xuống ở trên mặt đất, lúc sau thực mau liền sẽ biến thành nhân loại. Ngươi nếu là ở bờ sông nhìn đến bọn họ, như thế nào sẽ nhìn không tới bọn họ biến hóa thành nhân một màn. Lệch cạch một tiếng, bùi tương trong tay bút cùng vợ rơi xuống trên mặt đất. Vương hậu mổ nạ không có sai quá bùi tương trong mắt chợt lóe rồi biến mất hoảng sợ thấp hỏng, không cấm sắc mặt hơi chấm xuống Nàng nhìn chầm chằm Bùi Tương từng câu từng chữ mà nói, "Ngươi xác thật có chút tiểu thông minh, ạ mì tiểu thư, ngươi không chỉ có có thể ở Vương đô nội trốn tránh nhiều ngày như vậy, còn dám can đảm ở trước mặt ta làm bộ cái gì đều không rõ ràng lắm. A, đáng tiếc ngươi này song có thể nói xinh đẹp, đôi mắt bán đứng ngươi. A Mị, đôi mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đã biết bí mật của ta, đã biết thiên nga bí mật, đã biết. Vương tử nhóm vĩnh viễn cũng hồi không được ra bí mật, đúng hay không?" Bùi Tương bay nhanh lắc đầu như cũ kiên trì chính mình cái gì đều không rõ ràng lắm. Nàng thậm chí bưng kín lỗ tai ngồi xổm góc chỗ, hơi có chút lửa mình dối người vụng về cảm giác. Mộ nạ thấy Bùi Tương như thế phản ứng, đầu tiên là cảm giác có chút kỳ quái, hoảng hốt rất nhiều đống nhiên linh quang chợt lóe, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi ở sợ hãi? A Mi, ngươi ở sợ hai ta?" Xem ra, ngươi đối lý lì ạ hữu nghĩ cũng bất quá như thế, cũng không phải kiên cố không phá vỡ nổi. Ngươi tưởng trợ giúp ngươi bằng hữu, nhưng ngươi đồng dạng sợ hai ta. Không muốn ngỗ nghịch ta. Ha, ngươi sợ hãi ta đối với ngươi gây nguyên rủa, cho nên ngươi liền làm bộ cái gì đều không rõ ràng lắm bộ dáng. Nguyên rủa cái này ứng đối bùi Tương lộ ra phẫn hận lại sợ hại ánh mắt. Nàng bắt trước phía trước gặp được quá những cái đó bị hắc vu sư ước hiếp quá người bị hại, làm chính mình toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại không cam lòng lại vô lực đấu tranh bi ai bất đắc dĩ. Thế thế, mô nạ càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Nàng suy nghĩ, Người này biết sợ hãi liền dễ làm, sợ hãi chung sẽ trở thành trí mạng ngược điểm. Nếu sợ hãi bị nguyên rùa, vậy nói cho ta, người rốt cuộc ở nơi nào gặp qua kia 11 chỉ thiên Nga. Bọn họ ngày thường đều ở nơi nào bay lượn xoay quanh. Viết xuống tới, Ami, ta mệnh lệnh ngươi một năm một mười mà viết xuống tới. Bùi tương bay nhanh lắc đầu, nhấp môi cự tuyệt tiết lộ vương tử nhóm hành tung, nhưng bả vai lại run dẩy đến lợi hại hơn. Mô nạ tiến lên một bước, ôn nu nói nhỏ mê hoặc. Nhìn một cái cái này tiểu đáng thương nhi, làm ta ngấm lại, làm ta nhìn xem, có lẽ là ta hiểu lầm ngươi. Ta tiểu đáng thương nhi, ngươi như vậy sợ hai nữ vu, lại làm sao dám nhiều loạn nữ vu kế hoạch đâu. Ai, đáng tiếc ta chân ngôn ma Pháp không thể dùng ở ngươi trên người, bất quá, đôi mắt của ngươi đã nói cho ta rất nhiều chuyện. Ngươi có phải hay không? Trước nay không tính toán đem vương tử nhóm biến thành thiên Nga sự tình đúng sự thật nói cho Lý lì ạ. À, à Ngươi muốn dùng này đó thiên nga lông chim an ủi bằng hữu, chính là lại không dám nói ra trận tướng. Ngươi căm ghét tà ác vu thuật, tưởng phản kháng, nhưng đồng thời cũng sợ hãi không thôi. Nga, ta ở ngươi trên người cảm nhận được bị nguyền rủa lực lượng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đáng thương Ami, ngươi là bởi vì bị nguyền rủa, cho nên mới không thể nói chuyện sao? Ngươi một người độc thân bên ngoài, là ở tránh né người nào sao? Thì như một cái cường đại mà lãnh khốc tàn bạo phù thủy cái này suy đoán làm bùi tương đống nhiên cứng đờ thân thể nàng kinh ngạc ngẩng đầu trong mắt muốn nói lại thôi biến tướng biểu lộ nàng sở hữu chân thật ý tưởng mỗ nạ môi đỏ nhẹ chọn nàng quá hưởng thụ loại này trêu đùa người cảm giác đặc biệt là uy hiếp như vậy thân ở dễ rửa lốc xoáy trung sinh đẹp cô nương đối mỗ nạ tới nói thản nhiên mà nhìn một cái nhu nhược mỹ lệ sinh linh thống khổ sợ hãi chuyện này quả thực quá có ý tứ không biết nghĩ tới cái gì thú vị quá vãng mỗ nà đống nhiên cười Khanh khách lên Nàng tiếng nói không hề tràn ngập lạnh lẽo, ngược lại điểm Mỹ như mặt đường, chỉ là, này phân điểm Mỹ tiểu nhu chung còn cất dấu trí mạng chi độc. A mỹ, dù cho ngươi đem chân tướng nói cho Lì Lì ạ, nàng cũng không có cách nào cứu vớt nàng các ca ca. Sách, ai sẽ tin tưởng ngươi nói đâu? Mọi người đều sẽ nói, là ngươi lừa gạt hồn nhiên thiện lương tiểu công chúa, còn sẽ nói, ngươi giống ác độc nữ vu giống nhau, ý đồ mê hoặc Lì Lì ạ thương tổn mẫu thân của nàng, thương tổn nàng người nhà. A mỹ. Ngươi biết Vu Hãm Vương hậu sẽ được đến cái gì trừng phạt sao? Bảo Bối Nhi, bọn họ sẽ làm ngươi như vậy xinh đẹp tiểu cô nương sống không bằng chết, sở hữu, nhớ kỹ là sở hữu, sở hữu ngươi có thể tưởng tượng đến đáng sợ tao ngộ, ngươi đều sẽ trải qua. Không, có lẽ sẽ so với kia chút càng không xong. Bùi Tương ánh mắt dao động, dường như bị dọa tới rồi. Nàng mở ra miệng, lại đột nhiên nhắm chặt, thấp phỏng tầm mắt vài lần xẹt qua trên mặt đất giấy bút, hiển nhiên, nàng dao động. Vương hậu hơi hơi mỉm cười. Nàng đoan trang gần trong gang tức Mỹ lệ gương mặt, phát hiện cái này người cầm cô nương mặc dù lúc này tái nhợt không có chút máu, cũng khó nén trời sinh hà tư nguyệt vận, trong lòng tức khắc lại ra tăng rồi bà phần ác ý. Nàng lại nghĩ đến phía trước nhìn thấy sau khi lớn lên Lý lì ạ, tuy rằng mặc cũ nát quê mùa, toàn thân không có một kiện trang sức, chính là cái kia tiểu công chúa như cũ có làm người vô pháp bỏ qua Mỹ mạo, trong lòng liền ghen ghét đến lợi hại. À mì, ngươi biết không, kỳ thật ngươi căn bản không cần vì Lý lì ạ lo lắng. Ta vưu thuật căn bản vô pháp thương tổn nàng. Lời này làm bùi tương bỗng nhiên mở to hai mắt, trên mặt đều là không thể tin tưởng. Vương hậu cười ngâm ngâm mà nói. Phía trước, ta ở nàng tắm rửa trong nước gần giấu ba con cốc, muốn phá hủy nàng dung mạo, chính là nàng thế nhưng một chút sự đều không có, thật sự, ta đối lì lì ạ bó tay không biện pháp. Nhưng là, ạ mì nha, ta đáng thương ạ mì, ngươi có phải hay không cũng có lì lì ạ hảo vận khí đâu. Ngươi cũng có thể đủ miễn trừ mà pháp thương tổn sao. Bùi Tương theo bản năng mà sờ sờ chính mình đôi môi, ánh mắt có chút tạm đạm. Mồ nạ hưởng thụ dùng ngôn ngữ khống chế người khác hỉ nộ lạc thú, cười như không cười mà nói: "Chỉ sợ không được, tiểu cô nương, ngươi lúc sinh ra không có được đến tiên nữ mọt gạ nạ chúc phúc, không thể ỷ vào đấy lòng thuần khiết vô hạ liền chống đỡ hắc ma pháp, cho nên, ngươi biến thành người cầm, về sau, ngươi còn sẽ bởi vì ta nguyền rủa mà mất đi càng nhiều." "A Mi, nếu ngươi kiên trì, vì ngươi bằng hữu bảo thủ bí mật nói." ngươi liền hoàn toàn mất đi đạt được hạnh phúc sinh hoạt cơ hội. Mà ngươi bằng hữu, khả năng căn bản không biết cũng không cần ngươi hy sinh cùng phụ hiến." Bùi Tương ánh mắt hơi lóe, do dự sau một lúc lâu, nàng vẫn cứ kiên trì không nói ra 11 vị vương tử rơi xuống. Vương hậu Mộ nạ đầu tiên là cưỡng bức rồi sau đó lợi dụ, phát hiện Bùi Tương trước sau ở vào dao động trạng thái, vừa không kiên định cự tuyệt cũng không hoàn toàn quay giáo, do do dự dự lãng phí rất nhiều thời gian. Cuối cùng, Mộ nạ nhẫn mại rốt cuộc hoàn toàn khô kiệt. Nàng đột nhiên xoay người, Không hề cùng bùi tương giao lưu, mà là niệm động chú ngự triệu hồi ra tới một cái gián độc, cũng lệnh giọng mệnh lệnh gián độc công kích bùi tương, thẳng đến đối phương xin tha cũng nguyện ý công đạo ra vương tử nhóm rơi xuống. Gián độc chậm rãi trượt tới gần. Mô nạ ôm cánh tay cười lạnh, nàng cảm thấy chính mình đã thấy rồi kết quả, chỉ còn chờ bùi tương ở hỏng mất chung nói ra vương tử nhóm rơi xuống. Tuy rằng xem ngươi do dự thống khổ cũng rất có ý tứ, bất quá, cái kia chán ghét lì lì ạ đã trở lại ta cũng không thể đem càng nhiều thời giờ lãng phí ở trên người của ngươi. Nhưng vào lúc này, quả đen lảnh lót tiếng kêu bỗng nhiên truyền tiến an tĩnh phòng. Ngay sau đó, ngoài cửa phòng mặt vang lên thần quả bổ bị tiên đoán. Tử vong bóng ma buông xuống, tử vong bóng ma buông xuống, tử vong bóng ma buông xuống. Theo này ba tiếng cảnh cáo, cửa phòng bị người một chân đá văng ra, liền thấy vốn không nên xuất hiện tại đây loại hẻo lánh địa phương quốc vương đang đứng ở ngoài cửa, cũng vẻ mặt chán ghét kiêng kỵ mà trừng mắt hắn thế tử. Đồng thời Ở quốc vương phía sau, rất nhiều thân xuyên khôi giáp chiến sĩ cùng mang theo thanh khí nhân viên thần chức đang ở tụ tập vợ tới, bọn họ thực mau liền đem quốc vương bảo hộ ở trung gian cũng vây quanh toàn bộ phòng. Quốc vương bay nhanh mà nhìn quét một lần phòng trong tình cảnh, thấy vương hậu sắc mặt trắng bệnh mà sững sờ ở nơi đó, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Mà bên kia, một cái rắn độc chính hướng tới một cái gầy yếu tiểu cô nương Phun Satin, tình huống nhìn như thập phần nguy cấp. Mau, ngăn lại cái kia xà đừng làm cho nữ hải nhi kia bị thương. Quốc vương nóng lòng biết vương tử nhóm rơi xuống, vội vàng mệnh lệnh bên người thị vệ xử lý nữ vu triệu hồi ra tới gián độc. Kỳ thật hắn nguyên bản không tính toán nhanh như vậy liền đánh gãy mô nạ biểu diễn, mà khi hắn nghe được quạ đen bùa bị tiên đoán nói tử vong bóng ma buông xuống sau, cơ hồ theo bản năng liền cho rằng cái kia tiểu người cầm sẽ chết. Thẳng đến lúc này, quốc vương rốt cuộc tin tưởng, trước mắt cái này nhu nhược mảnh khảnh tiểu cô nương là chân chính dũng cả người. Bởi vì nàng trước sau không có bị tà ác nữa vu dụ hoặc, tha rằng chính mình bị rắn độc cắn chết cũng không muốn lộ ra vương tử nhóm rơi xuống. Cho nên, hắn không thể không trước tiên xuất hiện ngăn cản trận này mưu sát. Ở quốc vương nhìn không thấy góc độ, bùi tương cùng bồ bị nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lại bay nhanh dịch khai tầm mắt. Hiện trường chỉ có hai người bọn họ trong lòng biết rõ ràng, kia tử vong bóng ma rốt cuộc là thuộc về ai. Có chút lời nói thật sự không cần phải nói được quá minh bạch, khó được hồ đồ. Bùi tương một bên hướng tới mọi người lộ ra so thủy tinh còn trong vắt lóe sáng tốt đẹp tươi cười, một bên yên lặng tổng kết đánh giá. Này lại là người nghe nói qua triết lý danh ngôn. Trùy thủ trong thanh âm có một tia treo chọc hứng thú. Nào có như vậy bao sâu khắc triết lý bùi tương nghiêm túc mà phản bác. Đây là thực bình thường sinh hoạt kinh nghiệm. Ta còn tưởng rằng cơ trí ạ mỉ tiểu thư hôm nay như cũ có thể phát biểu hiểu biết chính xác đâu. Trùy thủ không chút nào che giấu hắn đối bùi tương cái kia gả chồng kế hoạch gác bỏ. Bùi tương ở trong lòng hừ hừ, nàng cảm thấy không thể làm truy thủ coi thường chính mình trí tuệ. Kỳ thật, hôm nay thật là có một cái đặc biệt quan trọng đạo lý đáng giá ghi khắc, Chính là đương vai ác cũng đừng nói nhiều, nói nhiều, tổng không có kết cục tốt. Mồ nạ là như thế này, cũng không biết một ngàn năm trước gạt phá bệ hạ có phải hay không cũng là như thế, cho nên mới bị một cái hắn xem thường nam nhân chinh phục. chương 359 Kế tiếp ba ngày, truy thủ tiên sinh vẫn luôn không có cùng đùi tương nói chuyện. Nhưng Bùi Tương cũng không cô đơn, bởi vì nàng lúc này đã trở thành vương thất tòa thượng tân, Lý Lì ạ công chúa điện hạ trung thành bạn tốt, cùng với trợ giúp 11 vị vương tử điện hạ thoát vây dũng cảm hảo cô nương. Nàng bên người vẫn luôn quay chung quanh không ít người, trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, mỗi thời mỗi khắc, Bùi Tương đều là bận rộn mà được hoang nên. Ngay đầu tiên thời điểm, quốc vương cùng Lý Lì ạ công chúa gặp mặt, hắn thực vừa lòng chính mình nữ nhi chỗ mã đến như vậy mỹ lệ, cho nên càng thêm chán ghét ý đồ hủy diệt Lý Lị ạ dung mạo nữ vu môn Lý Lì nhìn thấy bị quốc vương cứu ra tới Bùi Tương, thập phần vui sướng. Nàng lôi kéo bằng hưu tay, giữu dít giảng hai người phân biệt sau sự tình, cũng hỏi 11 vị huynh trưởng tình huống. Ngày thứ hai, Bùi Tường làm dẫn đường người mang theo quốc vương đoàn người đi khu rừng đen. Mặt trời lặn thời gian, quốc vương cùng hắn bên người đại thần bọn thị vệ đến một mảnh Mỹ lệ ao hổ. Ở nơi đó, bọn họ chính mắt gặp được 11 chỉ giã thiên Nga xoay quanh rớt xuống, cũng ở dây lát gian biến thành 11 vị cao lớn anh Tuấn Thanh Niên kia đúng là rời nhà trốn đi nhiều năm vương tử nhóm lửa chạy ở màn đêm hạ bậc lửa mười một vị vương tử vây quanh bọn họ phụ vương tâm sự ở giữa không khỏi lại nói tiếp bùi tương tìm kiếm vương tử nhóm quá trình nói lên bùi tương thành kính cầu nguyện cùng đạt được thần bí trợ giúp nhất định có tiên nữ ở trợ giúp ta bùi tương dùng ánh huỳnh quang thảo viết văn tự ta nghe được trong gió truyền đến ôn nhu nói nhỏ tiên nữ nói cho ta muốn hướng tới rừng rậm phương hướng chạy vội sau lại tiên nữ lại phái tới nàng sứ giả ban cho ta thần bí hương khí. Làm ta thành công tìm được rồi vương tử nhóm. Tiên nữ? Là ở tại Vân Trung cung điện trung một gã nạ tiên nữ sao?" Một vị vương tử hỏi. Bùi Tương tiếc nuối mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng chân tướng. Nhưng mặt khác vài vị vương tử cũng suy đoán là một gã nạ. Bởi vì, khi bọn hắn biến thành giã thiên nga thời điểm, ngẫu nhiên sẽ bay qua phiêu phù ở tầng mây phía trên không trung cung điện. Ở kia tòa xa hoa lộng lẫy trong kiến trúc, tiên nữ mọt gã nạ luôn là thiện lương mà hữu hảo nàng còn sẽ mời bọn họ ở cung điện chung bay lượn cùng nghỉ ngơi. Một gã nà nha một người đại thần thở dài nói, ta đã rất ít nghe vương đô cư dân nhắc tới tên nàng cùng ngân tử trước kia. Đại thần không có tiếp tục nói tiếp, nhưng mọi người đều rõ ràng hắn chưa hết chi ngôn là cái gì. Quốc vương nên thu tân vương hậu lúc sau, rất nhiều cùng tiên vương hậu có quan hệ người cùng sự liền dần dần biến mất, mà bị tiên vương hậu tín nhiệm cũng kính ngưỡng tiên nữ mọt gã nà tự nhiên cũng ở trong đó. Bùi tương an tĩnh mà ngóng nhìn nhảy lên ngọn lửa nghĩ ở nguyên bản chuyện xưa chung, cái kia nói cho Lý Lì ạ công chúa như thế nào trợ giúp các ca ca cởi bỏ nguyên rủa người kỳ thật chính là một gian ạ, chỉ là không biết nàng vì cái gì muốn lựa chọn như vậy vu hồi phương thức. Là vì khảo nghiệm Lý Lì ạ, vẫn là không có đủ năng lực trực tiếp đánh bại nữ Vu Mộ Nạ. Tới rồi ngày thứ ba, chính mắt thấy mấy đứa con trai không thể không bay lên trời, quốc vương vội vàng phản hồi vương đô, hắn mệnh lệnh bị giam giữ ở ngục giam trong tháp mồ Nạ thu hồi nguồn rủa. Nhưng Mộ Nạ lại mượn cơ hội cùng quốc vương nói điều kiện. Nàng hy vọng có thể thông qua vì vương tử giải trừ ma chú chuyện này đổi lấy tự do. Bệ hạ, nếu không phải ta cam tâm tình nguyện mà giải trừ ma chú, kia vương tử nhóm liền vĩnh viễn sẽ không khôi phục bình thường. Mỗi khi thái dương dâng lên tới, bọn họ liền sẽ biến thành chim bay rời xa mặt đất. Ngươi như vậy tà ác ngoan độc nữ nhân, hẳn là bị hỏa sống sờ sờ thiêu chết, sau khi chết, ngươi còn phải bị thiện lương các tín đồ phỉ nổ. Bồi quốc vương cùng nhau tới ngục giam tháp đại chủ giáo thất vọng mà lắc đầu nghiêm túc mà tuyên bố mổ nạ sắp được đến kết cục. Mộ nạ cười nhạo một tiếng, mặt mày gian có một loại làm quốc vương đám người bất an chắc chắn. Nếu không đáp ứng ta điều kiện, vậy làm con của ngươi nhóm vĩnh viễn như vậy đi. Nếu các ngươi muốn giết chết ta, ta sẽ không ở trước khi chết sám hối, ta ngược lại sẽ dùng ta linh hồn cùng ta ma lực nguyền rủa cái này quốc gia, nguyền rủa quốc vương cùng Sở Hữu vương thất thành viên. Ngươi thế nhưng liền linh hồn ăn rớp ngàn thu đều không để bụng, ngươi. Đại chủ giáo phẫn nộ mà trừng mắt tươi cười cản giỡ nữ vu. Lạnh giọng quá lớn, nhưng hắn nói chưa nói xong đã bị quốc vương đánh gãy. Mộ nếu ta thả ngươi tự do, ngươi nguyện ý thể từ đây không đặt chân này phiến thổ địa, cũng sẽ không lại làm bất luận cái gì thương tổn người khác sự sao? Nếu vi phạm lời thề, ngươi sẽ không lập tức chết đi, nhưng sẽ mất đi ma lực biến thành trên đời xấu xí nhất nữ nhân, suốt ngày chỉ có thể cùng vũng bùn trung tanh tuổi quái vật làm bạn, quang đời còn lại chỉ xứng hôn môi cốc cùng chân dài hồng mao con nện. Mộ ngươi nguyện ý sao? Mộ Nạ trầm mặc một lát. Thấp giọng nói, không thương tổn người khác. Mọi người, cái này phạm vi quá quãng, ta vô pháp làm được. Quốc vương không có cấp mồ nạ có kẻ mặc cả đường sống. Hắn trầm giọng tuyên bố, nếu mồ nạ còn tưởng tiếp tục sống suốt nói, nhất định phải đáp ứng hắn điều kiện. Nếu không nói, hắn nguyện ý trả giá nhất định đại giới đi thỉnh tiên nữ một nạ, làm nàng ra tay đối phó mỗ nạ, ngăn cản tà ác nữ vu thi triển bất luận cái gì nguyền rủa ma pháp. Một gã nạ, nạ xoay chuyển lạnh băng trong mắt, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Nàng không dự đoán được quốc vương thế nhưng sẽ tại đàm phán thời điểm cố ý nhắc tới lao đối thủ, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết là đánh bậy đánh bạ vẫn là. Bất luận như thế nào, một gà nạ tên này xác thật chọc chúng nữ vu mồ nạ uy hiếp. Nàng tính cái gì tiên nữ, bất quá là cùng ta giống nhau nữ vu. Ha, thật là ngu xuẩn lựa chọn, ngươi vì diệt trừ một cái nữ vu liền hướng đi một cái khác xin giúp đỡ, không sợ dẫn sói vào nhà sao. Một gà nạ chưa từng có đã làm thương tổn vô tội người ác sự. Quốc vương ngữ khí nhàn nhạt mà lời nói kỳ thật cũng ở cẩn thận quan sát mồ nạ rất nhỏ phản ứng ở tới ngục giam tháp phía trước bùi tương đã từng nương quả đen sóng khắc miệng nhắc nhở quá quốc vương tiên nữ mọt gã nạ phi thường có khả năng là nữ vu mồ nạ kiên kỵ người đàm phán là lúc nhắc lên nói không chừng sẽ được đến ngoài ý liệu thu hoạch một gà nạ ở tại chính mình vân trung cung điện nội bên người quay chúng quanh hạnh phúc hoa hồng cùng sung sướng chim én càng vui với trợ giúp đáng thương thiên chân bọn nhỏ cho nên mới bị đại gia xưng là tiên nữ. Ta nguyện ý tín nhiệm nàng, tựa như ta phía trước thê tử như vậy tín nhiệm nàng. Mỗ nạ muốn cực lực biểu hiện ra chính mình không để bụng, chính là nàng rất khó che giấu chính mình ghen ghét tâm. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi đệ nhất nhậm thê tử thập phần tín nhiệm tiên nữ mọt gã thậm chí nguyện ý dùng vương hậu thân phận nơi nơi tuyên dương mọt gã Nạ tốt đẹp thanh danh. Nhưng tiếc nuối chính là mọt Gà Nạ chưa từng có chân chính trợ giúp quá tiên vương hậu, cùng với tiên vương hậu bạo nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cũng không phải là cái tiên nữ mà là cái lanh khốc dối trá giả người tốt. Quốc vương lúc này đã bắt giữ tới rồi đàm phán thắng lợi mấu chốt chỗ. Vì thế hắn lắc lắc đầu, không hề cùng Mô nói thêm cái gì, xoay người muốn đi. đã mất đi bình tĩnh mồ nạ vội vàng hô: Một gã nạ sẽ không tự mình ra tay đối phó ta, bởi vì nàng không có đủ năng lực hoàn toàn áp chế ta. Ha, nữ vu nhóm đều là ích kỷ, mặc dù là cái cái gì tiền nữ, trợ giúp người khác cũng là có điều kiện. Mà ta, ta Mô nạ, nhất định sẽ nguyền rửa ngươi cùng ngươi quốc gia. Làm này khiến thổ địa hoàng Vu suy bại. Vậy thử xem xem đi, một khi tiên nữ Morgana đáp ứng rồi, ngươi liền không còn có mạng sống cơ hội, Mona, ngươi có thể đánh cuộc một keo vị kia tiên nữ thái độ. Lại có, ở ta cùng ta quốc gia tao ngộ bất hạnh phía trước, ngươi cũng đã đã chết, thậm chí liền linh hồn đều tiêu tán, ngươi mới là đáng thương nhất cái kia. Mà ta quốc gia sẽ được đến tiên nữ mọt gà nạ cứu vớt. Trải qua cực khổ cùng mài dũa lúc sau, dũng cảm mà thiện lương mọi người nhất định sẽ một lần nữa an cư lạc nghiệp sẽ một thế hệ lại một thế hệ mà tán dương tiên nữ mọt gạạ Mỹ danh Quốc vương Thái độ Thực tiên Minh cũng thực kiên định hắn bóng dáng nói cho mô nạ hắn Vĩnh viễn sẽ không sửa đổi chính mình điều kiện lần này mô nạ trên mặt chấn định cùng bình tĩnh hoàn toàn tiêu tán bởi vì nàng trong lòng rõ ràng một khi Quốc vương phái người đi tìm một gạ nạ xin giúp đỡ cái kia giả mù xa mưa giả nhân giả nghĩa nữ nhân khẳng định sẽ đáp ứng đến lúc đó ta dùng để uy hiếp quốc vương át chủ bài liền hoàn toàn vô dụng mô nạ sợ hãi mà nghĩ Ta khẳng định sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết, hơn nữa còn vô pháp đầy đủ thi triển trả thù thủ đoạn, mà một gã nạ sẽ dám lên ta thi thể thắng được càng tốt thanh danh. Minh sắc ý thức được chính mình át chủ bài sắc thật vô pháp chân chính uy hiếp đến quốc vương, nữ vu mộ nạ không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Hôm nay ban đêm ở đèn đuốc sáng trương giáo đường trung, mộ nạ dùng linh hồn cùng ma lực hướng quốc vương cùng đại chủ giáo thể, nàng từ nay về sau không hề thương tổn bất luận kẻ nào. Đương nàng lời thế nói ra sau. Nàng đã từng thương tổn quá một ít người đều được đến cứu vớt. Những cái đó bị gây ở vô tội giả trên người nguyên rủa lực lượng lập tức phản vệ tới rồi mô nạ trên người, hóa thành vô hình thẩm phán chi hỏa nướng nướng mô nạ. A4 linh hồn, làm nàng nhịn không được đầy đất lăn lộn thống khổ kêu tên. Người ta ác, làm sao không phải Lạc Đường Sơn Dương đại chủ giáo nhìn mô nạ thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, thương xót mà cảm khái nói, "Mô nạ, thẩm phán chi hỏa sẽ không cướp đoạt ngươi tánh mạng cùng ma lực, nhưng sẽ thời thời khắc khắc khảo vấn ngươi nội tâm." Chỉ có chân thành sám hối cùng không ngừng việc thiện mới có thể làm người khỏi bị khổ sở, thẳng đến ngươi hoàn toàn chuộc lại trên người tội ác. Sau lại, mỗi nạ cùng đã từng tuần tra đội trưởng quan kỷ tật cùng nhau rời đi vương đô. Từ nay về sau, nàng không còn có bước vào này phiến thổ địa, cũng không biết những cái đó tra tấn linh hồn thẩm phán chi hỏa ở nàng sinh thời có hay không tắt. Tới rồi ngày thứ tư buổi tối, truy thủ rốt cuộc chủ động cùng bùi tương nói chuyện. Người hai chân đã có thể bao trùm bao vây thượng một tầng ngoại phóng nội lực, xem như ngăn cách đi đường khi đau đớn, vì cái gì còn muốn cho kiếm ý ngày đêm mài rũ cải tạo thân thể, lấy đau giảm đau. Bùi tương sừng sốt, khó hiểu hỏi, như thế nào đống nhiên nghĩ đến hỏi cái này? ở trùy thủ liên thông phong ấn không gian nội, huyền phu ở nồng đậm vực sâu ma khí trung hải tộc chi chủ lẳng lặng mở hai mắt, hắn nhìn chăm chú vào những cái đó đến từ địa ngục hủy diệt tính lực lượng một chút mà sung nước thân thể của mình, cùng chính mình căn nguyên lực lượng tranh đấu, chém giết, cắn nuốt, dung hợp lại chậm rãi hóa thành độc thuộc về hắn tự thân căn nguyên lực lượng lắng động lại xuống dưới. Lúc sau, này đó lực lượng lại bắt đầu cùng xâm lấn giữ dần ăn mòn mà khí chống trời, bắt đầu tân một vòng không tiếng động đấu tranh. Không có gì, chỉ là đống nhiên chú ý tới cái kia nữ vu thống khổ vặn vẹo thần thái, ý thức được người thường đối với thống khổ nhẫn nại độ là hữu hạn, cho nên mới liên tưởng ngươi tình cảnh. Bùi Tương hơi hơi nhúng mày, chẳng lẽ ngươi phía trước cảm thấy ta dùng kiếm ý rèn luyện chính mình là một loại thực thoải mái thể nghiệm sao? Ta vẫn luôn cho rằng, biến cường quá trình có thể mang đến thỏa mãn cảm. Bùi tương nhắm mắt cảm thụ một sợi kiếm y xẹt qua nàng kinh mạch, phá hư cùng khép lại phát sinh ở trong nháy mắt gian. Chu mà lặp lại, kinh mạch tính dai ở một chút mà tăng mạnh, có thể cất chứa lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Loại này biến cường quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng xác thật có thể mang đến cũng đủ an tâm cảm cùng thỏa mãn cảm. Người nói đúng. Bùi tương đơn giản mà lên tiếng, chỉ đương trụ thủ thuần tuy tò mò tùy ý vừa hỏi. Nhưng chủ thủ lại nghiêm túc hỏi một lần, ngươi có bình thường tu luyện con đường, có không cần thừa nhận thống khổ biến cường phương thức, vì cái gì nhất định phải kiên trì dùng kiếm vi rèn luyện khối này nhân ngư thân thể? Ta phía trước chỉ cho rằng cái loại này trình độ đau đớn thực bình thường, nhưng mà mồ nạ Teogen cùng sợ hãi làm ta phát hiện, là ta xem nhẹ bình thường sinh linh thừa nhận năng lực cùng thể chất. Lời này, Bùi Tương nhẹ nhàng trước mắt, thầm nghĩ chủ thủ tiên sinh hôm nay có phải hay không thoáng có chút vở xèo lét. Bởi vì ta quá yếu đuối, có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai gấp gáp cảm, cho nên ta kiên trì đi này nhanh trong biến cường lộ. Truy thủ trầm ngâm một lát, tiếp tục rò hỏi, nếu giải trừ phù thủy biển ma dược nguyên rùa, ngươi còn sẽ như thế sao? Bùi tương sóng mắt hơi đổi, nàng một bên cân nhắc truy thủ thình lình xảy ra lòng hiếu kỳ, một bên đáp. Này đến xem là như thế nào giải trừ. Nếu là ta chính mình cũng đủ lợi hại, thành công hóa giải phù thủy biển nguyên rùa, vậy thuyết minh thực lực của ta đã đạt tới nào đó trình độ? Khi đó, Nhưng thật ra không cần lại kiên trì dùng kiếm ý rèn luyện thân thể, có lẽ nên nghiên cứu nghiên cứu ma pháp căn nguyên vấn đề, rốt cuộc với ta mà nói, có thể dung nhập linh hồn lực lượng mới là chân chính tài phú. truy thủ hiểu rõ, nói cách khác, nếu ngươi không phải bằng vào thực lực của chính mình hóa giải rất phù thủy biển nguyên liền rùa, ngươi liền sẽ vẫn luôn kiên trì hiện tại loại này biến cường phương thức. Bùi tương đương nhiên gật gật đầu, mỉm cười nói, ta xác thật là như thế này kế hoạch. Nếu ta vẫn luôn không đủ cường đại nói. Mặc dù có thể may mắn thoát đi một lần phù thủy biển nguyên rủa, nói không chừng còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Chẳng sợ phù thủy biển lười đến tiếp tục tìm ta phiền toái. Trên mảnh đại lục này còn tồn tại mặt khác lợi hại tùy hứng ma pháp sinh linh, ta tổng phải có chút tự bảo vệ mình năng lực. Trùy thủ nghe xong bùi tương ý tưởng, không có lập tức ra tiếng đáp lại. Bùi tương trong lòng vừa động, ngay sau đó hỏi ngược lại. Trùy thủ tiên sinh vẫn luôn ở giò hỏi ta thái độ, vậy ngươi là như thế nào đối đãi? Trước mắt tới nói. Ta tương đối tán đồng ngươi lựa chọn. Trùy thủ ngư khí có chút rụt rẻ. Bùi tương mi mắt cong cong, dường như quên mất trùy thủ nhất quán lãnh đạm thái độ cùng chính mình phía trước chào phúng, thân mật mà nói. Ta thật cao hứng có thể được đến ngươi nhận đồng cùng lý giải. Trùy thủ tiên sinh, xem ở chúng ta cùng chung trí hướng phân thượng, ngươi muốn hay không ở truy đổi lực lượng phương diện dạy dỗ ta hai câu. Dạy dỗ? Ừ, ta dùng một sợi kiếm ý đương học phí, được không? Một không gian khác nội Ảs Pha nhìn chăm chú vào căn nguyên ma lực cùng vực sâu ma khí chi gian cắn nuốt đấu tranh, xem nhẹ rất những cái đó bị ăn mòn tạc nước lại trọng sinh huyết đủ, Đạm Thanh nói: "Ta không có trải qua quá ngươi như vậy nhỏ yếu thời điểm, cũng rất ít bị thường, cho nên ta tu luyện phương thức cũng không rất thích hợp người." "Như vậy a, kia thật sự quá tiếc đối. Bùi Tương có chút thất vọng mà thở dài một hơi, không nói thêm gì. Chỉ là, nàng ở chuẩn bị đi tắm thời điểm, so ngày xưa trước tiên triệt bỏ bao vây ở góc chân nội lực Làm hai chân ra thịt chân chính chấm đất. Cứ như vậy, nàng ngôi đi một bước lộ, đều sẽ lưu lại một đạo vết máu. Thật mau, trong nhà trong không khí liền tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Xuyên thấu qua trùy thủ cảm thụ phần ngoài thế giới Aspha theo bản năng mà như như mày. Sau đó, ở bùi tương buông trùy thủ đi tam phía trước, Aspha lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi bằng hữu lì lì ạ đã từng để qua một quyển thần kỳ tranh vẽ thư, ngươi còn nhớ rõ sao? Bùi tương lập tức gật gật đầu, nhớ rõ hơn nữa ấn tượng khắc sâu kia mặt trên nói dũng sĩ hệ kỳ ủ cùng ma nữ ả lìn chi gian hữu nghị đi tìm được kia quyển sách kia quyển sách có thể biểu hiện người nắm giữ chân chính muốn biết sự tình nếu ngươi thập phần khát vọng đạt được thích hợp chính mình mà pháp truyền thừa có thể nghiêm túc lật xem kia quyển sách nó có thể dẫn dắt người nhập môn lần này bùi tương thật sự kinh ngạc thế nhưng có như vậy thần kỳ tranh vẽ thư kia chẳng phải là có thể lệnh mỗi cái người sở hữu đều có thể đọc được vô cùng vô tận nội dung có kia quyển sách Có phải hay không chẳng khác nào không chê thế gian này sở hữu bí mật? Nào có như vậy chuyện tốt? Aspha nhướng mày nói, nếu kêu buồn tranh vẽ thư thật có thể làm được ngươi nói tổng tổng, nó liền sẽ không lưu lạc đến một cái nhân loại nho nhỏ quốc gia. Có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói sao? Bùi tương ở ghế trên ngồi xuống, tò mò hỏi. Aspha ân một tiếng, chậm rãi giảng thuật nói. Một ngàn năm trước, một vị ma lực không tồi nhân loại phù thủy bái phỏng hải tộc. Ta vừa lúc bảng quan đến người nọ hướng át pha bệ hạ triển lãm hắn ma pháp luyện kim tác phẩm, chính là kia quyển sách. Kia quyển sách mỗi lần đổi mới một cái chủ nhân, đều sẽ ở mặt trên triển lãm ra chủ nhân nhất muốn biết một chút sự tình. đương nhiên, đó là dùng một lần thay đổi cơ hội. Lúc sau liền không còn có thay đổi khả năng, trừ phi đổi mới người sở hữu. Hơn nữa, bởi vì chế tạo tranh vẽ thư phù thủy thực lực hữu hạn, thư trung nội dung chiều sâu cùng chiều rộng cũng không phải vô hạn, chỉ có thể nói. Nó chỉ là ở nhất định trong phạm vi toàn trí toàn năng. Bùi tương có chút kích động mà đứng dậy, cao hứng mà nói. Kia cũng phi thường không tồi, dù sao cũng là có cơ hội ở hải tộc chi chủ trước mặt triển lãm tác phẩm phù thủy, vị kia tiền bối khẳng định có được không tồi thực lực. Ai, trách không được Lý lì ạ có thể từ thư thượng đọc được ngàn năm trước bí văn. Nàng lúc ấy là cái tiểu nữ hài nhi, được đến kia bổn tranh vẽ thư sau nhất muốn biết, ước chừng chính là một ít có ý tứ chuyện xưa. Nghĩ lại nàng tính cách cùng một vị huynh trưởng. Nô, no, một cái tỷ muội tình thâm chuyện xưa xuất hiện ở trong sách liền rất thuận lý thanh trương. Át phà hơi hơi gật đầu, sắc thật, năng lực giống nhau phù thủy sắc thật vô pháp xuất hiện ở hải tộc chi chủ trước mặt. Bất quá, kia quyển sách rất có cực hạn tính, mỗi cái sinh linh cả đời chỉ có thể thay đổi một lần mặt trên nội dung, cũng không thể thông qua lặp lại qua lại đổi mới người sở hữu mà thu hoạch vào tay càng nhiều tri thức. Bùi tương có chút thất vọng mà sờ sờ chóp mũi, tiện đà cười thở dài. Ai nha? Ta còn tưởng rằng có chỗ chống nhưng toàn đâu. Bất quá, có được một lần như vậy cơ hội cũng rất khó được. Đa tạ ngươi nói cho ta chuyện này, thiện giải nhân ý lại khẳng khái hảo phóng trùy thủ tiên sinh. Đối mặt bùi tương chân thành tha thiết cảm tạ cùng hân hoan miệng cười, ạt một lần nữa nhắm hai mắt, có chút không chút để ý mà nói. Không có gì, chỉ là đống nhiên nghĩ tới mà thôi, kia quyển sách lại vừa lúc ở phụ cận xuất hiện quá, ta liền nói. Miễn cho ngươi luôn là ghét bỏ chính mình nhỏ yếu mà vẫn luôn cân nhắc như thế nào đương mẹ kế chương 360. Bùi Tương cảm thấy truy thủ tiên sinh có chút khẩu thị tâm phi. Hắn rõ ràng là đống nhiên ý thức được nàng dùng kiếm ý tu luyện chuyện này kỳ thật cũng không quá dễ dàng, nhất thời nổi lên ái tài liên mới chi tâm mới nguyện ý lộ ra cái này bí ẩn tin tức. Bằng không, hắn đã sớm biết được chính mình vương hậu kế hoạch, như thế nào lúc ấy không nói xuất thần kỳ tranh vẽ thư chân chính lợi hại chỗ đâu. Quả nhiên, đối với một ít cường giả tới nói, chỉ có toàn lực ứng phó truy đổi lực lượng loại này hành vi mới dễ dàng nhất đả động bọn họ đi. Bùi tương lại nghĩ đến chủy thủ tiên sinh sở dĩ có thể thức tỉnh lại đây, cũng là vì cảm nhận được nàng linh hồn trung mang theo kiếm ý một loại cùng ma pháp hoàn toàn bất đồng lực lượng. Bởi vì tomo, hắn bị hấp dẫn; bởi vì mới mẻ, hắn bị xúc động. Kia lúc sau, hắn mới bắt đầu cùng nàng có càng thêm thâm nhập giao lưu. Nô, tuy rằng chủy thủ tiên sinh thường xuyên phạm mà không tự biết, lãnh đạm lại ngạ mạn, nhưng rốt cuộc là ta người cầm kiếp sống chung duy nhất một cái có thể tự do nói chuyện phiếm tồn tại nghĩ đến đây, bùi tương lại nhịn không được đi nhìn nhìn ở chậu hoa trung giãn ra cảnh lá thúy thúy, thầm nghĩ nếu cái kia có thể cùng chính mình tâm linh câu thông tồn tại là cái tiểu tinh linh nói, khẳng định siêu ngọt siêu ấm lòng. a mì, đã nhiều ngày ngươi tốt nhất ly này cây ma pháp thực vật xa một ít, miễn cho một không cẩn thận lộn lẫn lộn trong lòng nhất muốn biết sự tình. ân, ta tạm thời cho rằng, ngươi ước chừng cũng không nghĩ ở lần đầu tiên mở ra kia buồn tranh vẽ thư thời điểm, nhìn đến bên trong nội dung là ở nói cho ngươi. Cái này Thúy Thúy cũng không có ý thức, nó vĩnh viễn cũng ký kết không ra chân chính sinh mệnh. Sau đó, ngươi liền lãng phí một lần quý giá cơ hội. Bùi tương mỉm cười, đa tạ trùy thủ tiên sinh vì ta suy xét chu toàn, ta vẫn luôn biết chính mình muốn nhất chính là cái gì, sẽ không làm ra như vậy ô long. Đối với Thúy Thúy, bất luận tương lai kết quả như thế nào, ta đều sẽ bồi hắn. Hắn nếu là ký kết sinh ra mệnh tới, ta tự nhiên cao hứng, hắn nếu là vẫn luôn là một gốc cây thực vật, ta liền kiên nhẫn chiếu cố. Thẳng đến hắn đi xong chính mình sinh mệnh chu kỳ truy thủ nhẹ nhàng hơn một tiếng hắn tự giác đã kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ liền không hề nói thêm cái gì ngay kế bùi tương trực tiếp hướng lì ạ hỏi thăm kia bản thần kỳ tranh vẽ thư rơi xuống lý lì ạ đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng thích hướng vương cung nội tân sinh hoạt vội vàng cùng phụ thân các huynh trưởng gặp nhau ôn chuyện còn không có tới kịp chú ý thơ hấu thời kỳ một kiện món đồ chơi lúc này bỗng nhiên nghe được đùi tươngò hỏi trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi kia quyển sách rơi xuống Liền vội vàng phái bên người người hầu đi hỏi thăm. Qua hơn một giờ, tên kia người hầu đã trở lại, hắn không chỉ có mang về đáp án, còn mang đến kêu bản thần kỳ tranh vẽ thư cùng quốc vương một ít ban thưởng. Đã xảy ra cái gì? Lý Lì ạ tò mò do hỏi. Người hầu vội vàng bẩm báo nói, kia bản nguyên buồn thuộc về Lý Lì ạ công chúa thần kỳ tranh vẽ thư phía trước bị mồ nạ cấp đi, chờ đến mồ nạ bị bắt đi sau, nàng đồ vật đều bị thu hồi tới rồi quốc vương tư khố trung. Mà kia buồn sẽ động có thể nói chuyện xưa thư cũng ở trong đó. Thủ hạ đi dò hỏi thời điểm, bệ hạ nghe nói lì lì A Điện Hạ đang tìm kiếm thơ hấu chuyện xưa thư, liền sai người đi lấy ra tới. Lật xem sau, trang sách thượng tranh vẽ trung tiểu nhân nhi đều từ bên trong đi ra, còn có thể nói chuyện hiếm đặc biệt thú vị. Bệ hạ bởi vậy nhớ lại quá khứ ấm áp thời gian, tâm tình rất tốt, hắn không chỉ có làm người đem này buồn chuyện xưa thư đưa còn cấp công chúa Điện Hạ, còn tự mình cấp công chúa chọn lựa chân quý mà Mỹ Lệ Châu đáo trang sức nghe vậy, lì lì ạ đứng dậy đi thưởng thức quốc vương lễ vật, mà một bên bủi tường tắc hơi hơi nhướng mày, cũng ở trong lòng nhẹ nhàng chọc một chút truy thủ ý thức. chuyện xưa thương, chẳng lẽ mùa nạ tính trẻ con chưa mẫn, cho nên kia quyển sách tới rồi nàng trong tay sau cũng như cũ là ban đầu nội dung. truy thủ nghĩ nghĩ, phỏng đoán nói, có lẽ cái này người sở hữu xưng hô là có đặc thù điều kiện, cũng không phải ai được đến liền tính là ai. năm đó, át pha bệ hạ đối nhân loại phù thủy luyện kim tác phẩm hứng thu không nhiều lắm cho nên cũng không có tường hỏi trong đó chi tiết. Ta phía trước nói cho ngươi những cái đó tin tức đến từ tên kia nhân loại phù thủy ở triển lãm tác phẩm khi chẳng qua giới thiệu. Bùi Tương lúc này đã không còn truy vấn tùy thủ ngàn năm trước thân phận, nàng tự nhiên mà vậy mà lược quá một ít rõ ràng manh mối, chỉ quan tâm hiện thực vấn đề. Mộ Nạ được đến thần kỳ tranh vẽ thư sau, nhìn đến chính là Lý Lì ạ thích chuyện xưa, quốc vương thu hồi trước vương hậu vật phẩm sau, nhìn đến như cũng là tiểu nữ nhi lúc trước thích nhất nội dung. Nói cách khác. Đối với kia quyển sách mà nói, nó là không thuận theo chiếu quyền thế, địa vị thậm chí chiếm cứ thời gian dài ngắn tới phán đoán người sở hữu. Đại khái tặng cùng mới là chính xác con đường. Truy thủ đạm thanh nói. Bùi tương hơi hơi gật đầu, nàng cũng là như thế suy đoán. Lúc này, lì ạ phủng kia buồn rầy nặng tranh vẽ thư đi đến bùi tương bên người, ngữ điệu nhẹ nhàng mà nói. À mỉ, mau đến xem xem này bản thần kỳ thư, trang thứ 5 chính là Helena cùng alin chuyện xưa. Ai nha? ta thật hoài niệm tiểu ca ca cho ta niệm chuyện xưa khi bộ dáng bùi tương tử lý lì ả trong tay tiếp nhận sách báo mở ra sau nàng phát hiện bên trong nội dung sắc thật là sinh động thú vị chuyện xưa cũng không có bởi vì lấy thư người bất đồng liền sinh ra biến hóa lý lì ả bùi tương khoa tay múa chân xuống tay thế ngươi là như thế nào được đến quyển sách này là quốc vương bệ hạ tặng cho người sao lý lì ả lắc lắc đầu ngư mang hoài niệm mà nói đây là tiên nữ một gạ nạ đưa cho mẫu hậu cảm tạ lễ vật sau lại Mẫu hậu lại đem quyển sách này đưa cho ta. Nàng đối ta nói, chỉ cần ta nhớ kỹ trong sách nội dung, hơn nữa vẫn luôn vẫn duy trì thiện lương thuần khiết thiên tính, chân thành mà khẳng khái mà đối đãi trợ giúp quá ta người cùng yêu cầu trợ giúp người, ta tương lai nhất định sẽ hạnh phúc vui sướng mà quá cả đời. Bùi tương sửng sốt, một ít suy đoán ở mông lung chung dần dần rõ ràng lên. Nàng nhịn không được tiến thêm một bước suy nghĩ sâu xa, năm đó vương hậu được đến này bản thần kỳ sách ma pháp sau, nàng sẽ từ thư chung nhìn đến cái gì đâu. Làm mẫu thân, nàng hẳn là thập phần quan tâm bọn nhỏ tương lai bùi tương suy nghĩ, nếu vương hậu ở trong sách thấy được trợ giúp bọn nhỏ trong tương lai hóa hiểm vi di phương pháp, nàng đại khái sẽ trước tiên an bài tốt. Như vậy, đem sách ma pháp đưa cho tuổi nhỏ nữ nhi, có phải hay không hóa giải tương lai thai nạn quan trọng một bước? Bùi tương tiếp tục suy tư nàng cùng Lý Lì ạ tương ngộ sau hết thảy, lại nghĩ nguyên bản chuyện xưa tình tiết, không khó phát hiện, cứu vớt mời một vị vương tử mấu chốt vẫn luôn ở Lý Lý trên người.